Ẩn chứa chân dương chi lực dị bảo, là thế gian hết thảy âm tà quỷ mị khắc tinh, phân loại là tà dị cường đại tu ma giả, phải chăng cũng có thể bị hắn khắc chế. Yêu Vương Liệt Phong đau khổ tìm kiếm lấy nghìn năm Diễn Dương thảo, lại không biết Lật Thiên càng lấy vạn năm linh thảo luyện chế thành kiếm, và cái này trôi ẩn chứa chân dương chi lực Diễn Dương kiếm, cũng đem lần đầu tiên tại đây ma tộc thế giới lộ ra đáng sợ và giữ tợn uy lực. Chương 401: Diễn Dương chi lực. Lạnh lùng đối nghịch cũng chưa tồn tại một lát, La Ma Tu đã hoài nghi khởi cổ quái đối thủ thân phận chân thật về sau, Lật Thiên trong cơ thể tinh thuần ma khí cũng bắt đầu mãnh liệt và lên, nhưng mà tại vận chuyển tới cực hạn sau đó, lại đột nhiên biến hóa thành chính gốc linh lực. Sử dụng khôi lỗi hoặc là Thiên Cực Chi Viêm thời điểm, tu sĩ gầy gò vốn là không đem hết toàn lực, bây giờ đã ý định vận dụng linh bảo, chuyển đổi thành ma tộc khí tức cũng sắp tuyên cáo bại lộ. Ban Vân Tử chí bảo ngưng huyết phách, mặc dù có thể đem tu sĩ khí tức chuyển biến, thế nhưng mà một khi vận dụng xuất toàn lực xuất kích, cũng sẽ lộ ra một tia sơ hở, chỉ cần có một khắc ma khí không thuần, hoặc là hiển lộ ra một tia linh lực, đều là Nguyên Anh kỳ tu ma giả tuyệt đối sẽ cảm giác đạt được. Cùng hắn chú ý cẩn thận địa không chế khí tức, chẳng hiện ra thân phận thật sự, dù sao trận này đánh nhau tất nhiên hội dùng sinh tử tương bác, liền tới một lần toàn lực ứng phó chém giết. Cảm giác đến lật thiên trong cơ thể ma khí chuyển biến làm linh lực, Nguyên Anh ma tu lập tức sắc mặt phát lạnh, trong tay pháp bảo cũng bị hắn trực tiếp tế lên, cũng không tại trở thành cận thân vũ khí sử dụng. Hắn trên người một cố cường hoành uy áp cũng đồng thời bạo lên. Tu tiên giả, tại đây mảnh ma tộc trên mặt đất cực kỳ thưa thớt, lại cũng không phải là không có, mà đối với tu ma giả mà nói, tu tiên giả là một loại dị loại, gặp phải cũng tất nhiên đem hắn tru sát, nhân vật thay đổi, khiến cho các tu sĩ biến thành tà dị, cái này ma tộc thế giới, cũng chỉ có tu ma, mới có thể đạt thành suốt đời chính đạo. Xem như chết địch song phương, đồng thời thúc dục ra mạnh nhất thế công. Nguyên anh ma tu đem toàn bộ ma lực gần như đều đẩy vào đến trước người trường thương pháp bảo, và tu sĩ gầy gò cũng chậm dãi nâng lên một tay, một cô kinh khủng linh lực chấn động chính ở lòng bàn tay châu ngưng tụ tụ thở, một điểm kim mang chậm rãi xuất hiện ở đằng kia chỉ tu trường trong tay, hình như một khỏa chói mắt tính đấu. Tu tiên giả thủ đoạn, hấp y ma tu cũng không xa lạ gì, mặc dù cái này mảnh ma tộc trên mặt đất tu sĩ cực nhỏ, nhưng là thời kỳ thượng cổ, tu tiên giới vẫn gần như có thể cùng ma tộc chống lại, thẳng đến theo thời gian lưu chuyển. Phiến thiên địa này bên trong ma khí càng ngày càng nặng, những vùng kêu đạo tu tiên các tu sĩ, cũng như trong trời đất ngũ hành linh khí bình thường, bị trầm rãi khu trục hoặc chém giết. Đã gặp tu tiên giả, ma tu cũng vận dụng toàn thân ma lực, muốn dùng cùng giai cảnh giới cùng đối phương thi đấu một phen, tại đây mảnh ma khí sung túc thế giới, đối thủ chỗ hao phí linh lực có thể không chiếm được bổ sung, chỉ cần đem đánh nhau thời gian kéo dài lâu một chút, liền tính toán đối thủ có không thua gì chính mình, cổ quái thân hình, cũng tất nhiên sẽ bị thua không thể nghi ngờ cũng hắc ma tu tâm tư bất đồng, đã lộ ra chân thật thân phận, Lật Thiên cũng không có ý định phóng đối phương còn sống rời đi, Diễn Dương kiếm đã theo lòng bàn tay bị thúc dục mà ra, tại một mảnh chói mắt giữa kim quang, mang theo quyết tuyệt sát ý cùng thúc dục đến mức tận cùng linh lực, phá không tới. Là đối thủ phát ra công kích trong nháy mắt, Hắc Y Ma Tu cũng đồng thời thúc dục lấy pháp bảo nên khử, tại hắn nghĩ đến, tu vi cấp bậc chiến đấu, tuyệt đối không cách nào dùng trong nháy mắt hoàn tất, và đập vào kéo dài đối thủ linh lực chú ý Ma tu. Tại hai kiện pháp bảo tương tiếp đích trong nháy mắt, vốn là đối với thủ thắng thật lớn năm chắc, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Tại trường thương pháp bảo đánh tới Diễn Dương kiếm sau đó, chỉ phát ra một tiếng thiết cắt giống như giòn vàng, rồi sau đó cái kia cán trường thương pháp bảo lập tức bị chém vào đức, không đợi Ma Tu lộ ra kinh hãi vẻ mặt, ánh vàng rực rỡ trường kiếm không ngờ trải qua dồn đến trước mặt. Gặp pháp bảo bị một kích chặt đứt, Hắc Y Ma lòng lập tức kinh không hiểu, cái kia chuôi trường thương thế nhưng mà trung giai pháp bảo ở bên trong đỉnh phòng. Cùng cao dai pháp bảo cũng kém không cho phép nhiều, chúng lại tìm được vài loại tài liệu, cái này pháp bảo cũng có thể tiến dai đến cao dai. Pháp bảo đức gãy làm cho ma tu cả kinh, và màu vàng trường kiếm dĩ nhiên đánh tới trước mặt, đang thi chiến pháp thuật nhưng là không kịp rồi. H.I. ma tu đành phải mánh liệt dơ lên hai tay, đem hai bàn tay trọng điệp, muốn dùng ma hóa sau cường hoành thân hình chống cự. Liên tính toán bị đâm rách hai tay, cũng tốt hơn bản thể bị thương, H.I. ma tu ngược lại cũng biết lợi và hại. Bất quá khi thanh trường kiếm kia đâm trúng lòng bàn tay của hắn lúc, vị này Ma Tu lại thần sắc đại biến, trong mắt kinh ngạc lập tức chuyển biến làm tuyệt vọng. Một cỗ lực lượng đáng sợ dường như thiên địch bình thường, từ chôi này không lười không nhọn trường kiếm trong mãnh liệt chuyển đến, giống như cái kia kim kiếm trong tồn tại một vòng có thể hòa tan vạn vật mặt trời. Theo lòng bàn tay đánh tới, là một loại cực độ cuồng bạo lực lượng, liền Ma Tu ngưng tụ đến lòng bàn tay cực hạn ma lực đều có thể đơn giản xóa diệt, cái kia căn bản cũng không phải là một thanh kiếm. Mà là một hồi xé rách ma khí chính là gió bão Đó là ma khí chính là thiên địch Chân dương chi lực Ánh mắt lộ ra tuyệt vọng ma tu Há to miệng Muốn đem trong nội tâm buộc phát hoảng sợ hô lên Nhưng mà chui này màu vàng trường kiếm lại Không có một lần nữa cho hắn lên tiếng cơ hội Như là cắt nhập đầu hủ liêm đao bình thường Đơn giản xuyên thấu cái kia phó ma hóa sau lồng ngực Không có phát ra cái gì tiếng vang tu ma giả Chỉ tới kịp túi đầu nhìn nhìn lưu Ở trước ngực một ít tiết dị bảo Rồi sau đó vẻ mặt tại một hồi thống khổ vặn vẹo bên trong, Bị trong nháy mắt hóa tan thành một đoàn cho bụi. Nhẹ nhàng vùng lên ống tay háo tu sĩ gầy gò dơ lên một trận gió sóng, rồi sau đó đem linh bảo thu hồi, như vậy đứng yên lấy trầm ngầm không nói. Diễn Dương kiếm uy lực, tại đây mảnh ma tộc thế giới rốt cục bị phát huy đến mức tận cùng, tại Tam Châu thời điểm, cái này trôi từ vạn năm diễn Dương thảo luyện chế linh bảo, mặc dù cũng uy lực bất phàm, nhưng đối với tu tiên giả cũng chỉ có linh bảo bản thể uy lực. Cũng không có như này cường đại khắc chế phía huy, đào đi hắc y ma tu không ngờ rằng lật thiên lại có mang chân dương chi bảo bên ngoài, lớn nhất nguyên do, hay vẫn là ma tộc đối với chân dương chi lực sợ hãi. Đó là một loại trời sinh tương khắc, như là ngũ hành bình thường, bất nhập ngũ hành ma phía tà lực, cuối cùng trốn không thoát đạo trời quy tắc, tại trong này thiên hạ, chỉ sợ không có bất kỳ sự vật là vĩnh viễn không khắc tình, cường hành như diễn dương kiếm như vậy chân dương linh bảo, mặc dù có thể khắc chế ma khí cũng tất nhiên có chi âm chi lực với tư cách khắc tinh. Vạn vật vĩnh viễn không chí cường, thiên đạo chi hạ hết thể lực lượng, cũng tất nhiên tồn tại tương sinh tương khắc, tuy nhiên đối với diễn dương kiếm uy lực cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng mà lật thiên lúc này trong lòng cũng có chút trầm trọng. Chém giết cùng dai ma tu, dùng bây giờ cái này bức yêu thân cường hành, hơn nữa chân dương trí bảo, thoạt nhìn nhẹ nhõm, nhưng mà trong đó cũng có được một tiêu may mắn, cái kia chính là hắc ý ma tu đối với chân dương chi lực chủ quan Nhớ tới tại Tam Châu cái con kia bị phong ấn tiến vẫn tiên trận biến hóa thần ma tộc, thế nhưng mà liền nhân giới hóa thần tăng thêm yêu tộc phía vương đều không thể chém giết tồn tại, dùng cái này trôi diễn dương kiếm uy lực, nếu là đúng thượng tu vi đạt tới hóa thần chân chính ma tộc, chỉ sợ liền hiệu dụng không lớn rồi, cường thịnh trở lại khắc chế chi lực, nếu là tu vi giữa tồn tại chênh lệch cực lớn, cũng không cách nào phát huy ra xứng đáng thực lực. Tu sĩ gầy gò cũng không nhận ra có thể đơn giản săn giết nguyên anh sơ kỳ tu ma giả. Liền có thể hoành hành cái này mảnh ma tộc mặt đất, trái lại, một khi bị ma tộc biết được hắn có được chân dương trí bảo, chỉ sợ sẽ gặp đến nghiêng thứ nhất tộc vô tận đổi giết. Thần sắc có chút âm lánh địa quét mắt một lần chung quanh, lật thiên tại cảm giác một phen phụ cận cũng không ma tu sau đó, trở tay đem H.I. ma tu đức gãy pháp bảo thu hồi, rồi sau đó đi đến cái kia đoàn cho tàn trước, ở trong đó tìm kiếm ra một cái màu đen áo da. Hiệu dụng cùng túi chữ vật cùng loại da đen túi, bị lật thiên trực tiếp treo trên bên hông. Cùng cái kia một loạt sinh sắn túi chữa vật cùng một chỗ, như là một loạt cổ quái trang trí. Sau đó tu sĩ gầy gò tế ra cổ bảo phi hành, đem bản thể khí tức lần nữa chuyển biến làm ma khí, cũng chưa lần nữa xâm nhập cái này phiến đại địa, mà là hướng về bờ biển phương hướng bay đi. chương 402, ma tu phường thị thu hoạch. Trải qua nửa tháng chạy như bay sau đó, thân ảnh gầy gò dĩ nhiên xuất hiện tại bờ biển, nhìn qua mênh ngông bắt ngát biển cả, lật thiên suy nghĩ một chút, liền lần nữa thúc dục dưới chân cự ứng bay qua gần biển Hướng về biển sâu tiến đến. Tại chém giết sạch một vị nguyên anh ma tu sau đó, Lật Thiên liền quyết định tạm thời rời khỏi cái này mảnh lục địa, hắn cũng không nhận ra nguyên anh ma tu vẫn lạc sẽ không khiến cho bất cứ chuyện gì đâu. Lần này tạm cách có một bộ phận nguyên nhân là muốn chôn tránh nhất thời, mặc khác là tối trọng yếu nhất một điểm, là hắn bên hông treo cái kia một loạt túi trữ vật. Mua tự ma tu phòng thị tài liệu đủ để chứa đầy năm chỉ túi trữ vật, hơn nữa hắc trên người túi da màu đen, Lật Thiên bây giờ tính cả mình lai like là một chỉ Hiện tại đã có bảy chỉ, nhiều như vậy tài liệu cùng linh thảo, hắn cũng muốn tiến hành phân loại hoặc luyện hóa một phen. Đi vào ma tộc mặt đất đã gần 2 năm, trong khoảng thời gian này, lật thiên phần lớn hoạt động tại đây mảnh lục địa đông nam, một mực không có thái quá mức xâm nhập, và căn cư suy đoán của hắn, hải ngoại cái này mảnh ma tộc mặt đất phạm vi cùng Tam Châu có lẽ không sai biệt nhiều. Mặc dù còn không có mất hồn hoa tin tức, nhưng mà lật thiên nhưng cũng không quá mức lo lắng, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Khắc thường bảo ngưng huyết phách tại thân, chỉ cần không bảo lộ tu tiên giả thân phận, sớm muộn gì có thể tìm được cái loại này kỳ dược, có thể nếu không phải sớm đi xử lý những túi chữa vật kia, đến một lần mang theo quá mức phiền thoái, thứ hai cũng dễ dàng bị người nhìn xem. Dung dị loại thân phận tiến đến tu sĩ, có thể không muốn lộ ra quá nhiều bất đồng, nếu như bị một ít cường đại tồn tại bởi vì hắn bên hông treo một loạt túi chữa vật và sinh nghi, có thể liền không một lần rồi. Đã quyết định chú ý. Lật Thiên cũng liền không tại cái này mảnh lục địa dừng lại, tại bay đến mặt biển sau đó lập tức mở ra Cổ Bảo Phi hành đạo thứ hai biên hóa, khống chế lửa cháy phượng như cùng một cái hỏa tuyến bay nhanh mà đi. Ma tộc trên mặt đất cái kia vô hình ma khí, gần như bao phủ trùng quanh vùng biển mấy vạn dặm xa, Lật Thiên đang không ngừng địa phi hành nhiều năm sau đó, xung quanh trong trời đất ma khí mới dần dần làm nhạt, cuối cùng rốt cục chuyển biến làm chính gốc ngũ hành linh khí. Muốn luyện hóa trong túi chữ vật tài liệu, tất nhiên muốn động dụng bản thể linh lực. Tại ma khí bao phủ trong phạm vi, có thể không chiếm được linh khí bổ sung, lật thiên dứt khoát trực tiếp bay đến biển sâu, ở chỗ này chẳng những rời xa lục địa, hơn nữa linh khí tràn đầy đối với dùng linh lực làm gốc tu sĩ đến chỗ, mặc dù hao phí nhiều năm thời gian, thế nhưng thuận tiện an toàn. Rời xa ma tộc lục địa, lúc này vị trí khoảng cách bên cạnh bờ đã mấy vạn dặm bên ngoài, khoảng cách mặc dù xa, lại cũng không có đến chân chính biển sâu, tại lúc đến trên đường, cái con kia côn giao qua lại vùng biển mới là nguy hiểm khu vực. Lật Thiên đã đã biết hai khối mặt đất giữa chân chính khoảng cách, bực này vùng biển liền trở nên có chút không có ý nghĩa. Chạy ra khỏi vô hình ma khí chính là phạm vi, tu sĩ gầy gò liền ráng xuống cổ bảo phi hành tốc độ, cũng chưa tại viên hành, mà là tại phụ cận tìm kiếm lấy có thể đặt chân địa điểm. Ở chung quanh tìm kiếm hai ngày sau đó, một tòa cỡ nhỏ đảo hoang rốt cục bị Lật Thiên phát hiện. Lộ ra mặt biển chỉ có mấy trượng hải đảo, phương viên nhưng mà một gian sân nhỏ giống như lớn nhỏ, nhưng mà theo hải chiếu tốc độ tăng Cái này tòa đảo hoang vậy mà đang tại bị dần dần bao phủ. Một bước đạp vào dần dần bị nước biển bao phủ đảo hoang, lật thiên tràn ra linh thức cảm giác lấy phụ cận, sau đó thỏa mãn gật gật đầu, thu hồi cổ bảo phi hành sau tế ra lưỡng nghi độc diễm, đem dưới chân mặt đất ăn mòn ra một cái hình tròn đại động, rồi sau đó tại cửa động ra chỉ một đạo cường lực đạo pháp, phòng ngự lấy nước biển chảy ngược cùng ngoại nhân nhìn xem. Nhảy vào động đất, lần nữa thúc dục độc diễm ăn mòn lấy chung quanh, Cho đến đem cái này tòa đảo hoang bên trong hình thành một tòa tạm thời động phủ bộ giáng, lật thiên mới đưa thiên cực chi viêm thu hồi, sau đó khoanh chân mà ngồi, lảng lạng yên khôi phục Càng không ngừng chạy như bay một năm lâu, trong cơ thể linh lực cũng cơ hồ bị hao tổn không, cái này tòa đảo hoang rời xa ma tộc mặt đất, thủy chiều thời điểm còn có thể bị chui vào đáy biển, có lẽ không có người hội chú ý, bây giờ đã an toàn, lật thiên cũng liền chuẩn bị mượn này thật tốt nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Hào phí thời gian một ngày đem trong cơ thể linh lực khôi phục, lật thiên trở tay lấy xuống bên hông một loạt túi chữ vật, rồi sau đó cầm lấy được từ hắc ý ma tu túi da màu đen, đi đầu dò xét. Nguyên anh ma tu trong túi chữ vật, tồn phóng một ít cổ quái tài liệu luyện khí cùng mấy cây linh thảo, chỉ là linh đan lại không có một hạt, cũng không biết là bị hắn đã sớm ăn sạch, vẫn là căn bản cũng không có luyện chế, đối với không có linh đan, lật thiên cũng không có chú ý, dù sao là chiến lợi phẩm mà thôi, tài nguyên nhiều ít cũng là không quan trọng. Mặc dù không có linh đan thế nhưng mà H.I. Ma Tu tài liệu luyện khí cũng không phải ít, trong đó còn có một trường gia thú, hình như là một trường đàn phương ghi lại, lật thiên cũng liền không chút khách khí điệu đem hắn toàn bộ lấy ra, rồi sau đó đem cái kia túi da màu đen dùng độc diễm đốt hủy. Ai biết Ma Tu trên túi chữ vật có thể hay không bố trí xuống cái gì che dấu cầm chế, Tu sĩ gầy gò có thể không muốn ở lâu túi chữ vật và sinh ra chút ít sự cố, hơn nữa tại mở ra Ma Tu túi da màu đen lúc. Lật thiên cũng là đem trong cơ thể linh lực chuyển biến làm ma lực mới có thể làm đến, nếu là mặt khác tu tiên giả được, thật đúng là cũng không sao biện pháp tốt. Dị bảo ngưng huyết phách không riêng có thể đem khí tức chuyển biến, chỉ cần không đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, cũng có thể dùng ma lực hình thái sử dụng, điểm này ngược lại là rất lớn dễ dàng lật thiên cái này ma tộc trong mắt dị loại. Đem túi da màu đen lấy hết về sau, lật thiên bắt đầu quy nạp khởi mua tự ma tu phường thị một đống tài liệu, đem hắn chia làm tam phần, nhất phân là linh th Nhất phần là tài liệu luyện khí, một cái khác phần thì là một ít cấp bậc không cao đan dược. Tại tu ma giả trong phường thị, Lật Thiên cũng là nghĩ dùng linh thạch mua xăm chút ít cao giai đan dược, có thể là cả phường thị cao giai đan dược đều cực kỳ hiếm thấy, ngẫu nhiên gặp phải cũng là khủng bố giá trên trời, xem ra cái này mảnh ma tộc trên mặt đất không riêng linh mạch bận cùng, liền cao giai đan dược cũng cực kỳ có hạn, cũng không biết là tu ma giả bất thiện tại Luyện Đan, vẫn thì không cách nào đơn giản thu thập đến luyện chế cực phẩm đan dược toàn bộ tài liệu. Thiên địa linh cỏ, phần lớn sinh tồn ở một ít hiểm địa, nhưng mà gần như đều cùng linh lực nồng đậm trình độ có quan hệ, nghĩ đến tại ma khí trong tồn tại linh thảo thuộc loại, so lấy Tam Châu mặt đất có lẽ ít rất nhiều, hơn nữa ma tu trọng cơ thể lăng lệ ác liệt ma khí, cũng vì luyện chế đan dược ra tăng lên không nhỏ độ khó. Đại khái suy đoán ma tộc trên mặt đất đan dược khan hiếm nguyên nhân, Lật Thiên Thật cũng không có đa tưởng, đối với tu tiên giả mà nói giống như trời sinh khắc tinh tu ma giới, hay vẫn là ít sản vật chút ít cực phẩm linh đan cho thỏa đáng. Đem suy nghĩ bông, tu sĩ gầy gò lấy ra long lân đỉnh, bắt đầu luyện chế khởi cái kia gần như đem gian phòng này động quật chất đầy tài liệu luyện khí, tăng thêm được từ nguyên anh ma tu tài liệu cùng hắn cái kia kiện đức gây phát bảo, đều bị luyện hóa thành từng trích hình người khôi lỗi. Suốt hao phí một năm thời gian, lật thiên dùng trong cơ thể dị hỏa gần như đem toàn bộ tài liệu luyện khí đều luyện chế là khôi lỗi, và khôi lỗi hình người số lượng cũng đúng lúc là 100 chỉ. Nhìn xem bầy đầy trên đất, to tầm lòng bàn tay khôi lỗi hình người Lật Thiên có chút mỏi mệt, thần sắc cũng lộ ra mỉm cười. Khôi Lỗi nếu là hiện ra bản thể, có lẽ tại gần trượng lớn nhỏ, chỗ này không lớn động vật có thể không bỏ xuống được 100 chỉ trạng thái chiến đấu Khôi Lỗi hình người, dù vậy, nhưng lớn cỡ bản tay này Khôi Lỗi cũng gần như chiếm được Lật Thiên vốn là trong túi chứa vật non nửa không gian. Theo tâm thần kích động, một chỉ bị lưu ở bên ngoài Khôi Lỗi lập tức lưu quang lóe lên, tại Lật Thiên trước mắt hiện ra bản thể. Hơn một trượng thân hình cao lớn có chút đen kịt, eo nhỏ xà bối. Tráng kiện cánh tay thoạt nhìn cực kỳ sức bật, hình như một ma thần bình thường, lộ ra huy vũ bất phàm, chỉ cái kia trên cổ đầu lâu, mặc dù mặt mày miệng mũi đều đầy đủ hết, nhưng tổ hợp tại cùng nơi sau đó lại lờ mờ có chút hèn mọn bị hồi hương vị, chật vừa nhìn đi, lại cùng Tam Thốn Dung mạo tương tự, nhưng mà quỷ buộc lớn lên là một bộ chính gốc hèn mọn bị uội khuôn mặt, cái này khôi lỗi diện mạo tại hèn mọn bị uội trong lại nhiều. Thêm vài phần uy mãnh, thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Uy vũ bên trong mang theo hèn mọn bị hồi cũng không biết là Lật Thiên cố ý gây nên, vẫn là căn bản liền không ngại khôi lỗi diện mạo. Cảm giác một phen khôi lỗi bản thể cường độ, tu sĩ gầy gò thỏa mãn gật gật đầu, căn bản không nhìn cái kia phó uy vũ cùng hèn mọn bị ủi bị xảo rượu kết hợp tại một chỗ diện mạo, mà là đem kỳ biến tiểu về sau, thu vào chữ vật đại trong. Cùng Tam thốn đạo nhân tướng mạo tương tự, ngược lại cũng không phải Lật Thiên tính trẻ con nổi lên, vốn là đối với khôi lỗi đầu không hề cảm giác tu sĩ, chỉ là tại luyện chế diện mạo nó lúc không muốn phiền toái và gần đây làm thành quỷ buộc bộ dạng, dù sao chỉ là luyện ra mặt mày miệng vui, giống ai lại có quan hệ gì, khôi lỗi bản thể cường độ mới là trọng yếu, những thứ khác đều có thể tùy ý. Trong năm cô tịch đích đường đi, chỉ có quỷ buộc làm bạn, Lật Thiên tùy ý cũng là thành toàn tam thốn đạo nhân, vì hắn luyện chế ra suốt huynh đệ trăm năm, cũng không biết quỷ buộc nhìn thấy những khôi lỗi này về sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Lần này thu thập tự ma tu phường thị tài liệu, phần lớn cấp bậc không thấp, và luyện chế ra trăm trị khôi lỗi Hán độ cứng cũng gần như có thể có thể so với cấp thấp pháp bảo, loại này cường hoành bản thể, liền tính toán chống lại chút ít nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ, cũng đem rất có trợ lực, chỉ cần phong bế đối phương ngự không lộ tuyến, trên mặt đất đối chiến, những khôi lỗi này có thể không thua gì từng kiện từng kiện cấp thấp pháp bảo, xuất kỳ bất ý phía dưới, có lẽ có thể kiến thụ kỳ công. Đem khôi lỗi luyện chế ra 100 chỉ, lật thiên cũng là đập vào sau này hao phí tâm tư, không biết còn có bao lâu mới có thể tìm được mất hồn hoa. Một mình du lịch tại đây mảnh ma tộc thế giới, hay vẫn là phòng thân bảo bối nhiều chút ít cho thỏa đáng. Luyện chế hết khối lỗi, lật thiên đã bắt đầu khôi phục linh lực, đợi đến lúc trong cơ thể linh lực sung túc sau đó, lúc này mới lần nữa thuốc xuất thể nội dị hỏa, bắt đầu dùng còn lại một ít tài liệu luyện khí, chế tạo ra vô số thân nước sơn đen như mực sinh sắn truy thủ. Tu tiên đến nay, tu sĩ gầy gò chỉ có trong cơ thể một kiện linh bảo, lại không có luyện chế bất luận cái gì pháp bảo. Lúc này đây lật thiên cũng chuẩn bị luyện chế một ít có thể ở bình thường sử dụng pháp bảo, diễn dương kiếm ẩn chứa chân dương chi lực, tại đây ma tộc thế giới có thể quá mức dễ làm người khác chú ý, sau này hay vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng, cho rằng tình huống nguy cấp lúc đòn sát thủ là. Một khi vận dụng linh bảo, lật thiên trong cơ thể chân chính khí tức cũng chắc chắn bạo lộ, dù sao lần này tu ma giả phường thị một chuyến thu hoạch quá nhiều, luyện chế ra chăm chỉ khôi lỗi về sau, vẫn lưu lại một chút ít đủ luyện chế pháp bảo tài liệu Nhưng mà những tài liệu này đều tại những luyện chế kia khôi lỗi tài liệu phía trên, mua xuống thời điểm cũng là hao phí không ít linh thạch. Dùng gần một năm thời gian, chín chuôi đen kiếm truy thủ pháp bảo cũng bị luyện chế thành công, nhìn xem cái kia sắc bén lư đao, tu sĩ gầy gò cũng là một hồi hoan niệm. Bước vào tu tiên giới sau đó, Lật Thiên lấy được đệ nhất kiện pháp khí, là một thanh gọi là đoạn thủy màu đen truy thủ, và cái này chín chuôi pháp bảo cấp bậc cũng tại trung dài pháp bảo đình phong, bị Lật Thiên như cũng dùng đoạn thủy gọi là Nhìn qua đen kịt và sinh sắn trùy thủ, tu sĩ gầy gò, lại đem suy nghĩ bay đến Tam Châu mặt đất, này tòa ngã mãn từ trúc đỉnh núi sân nhỏ. chương 403, Càn Ly băng diễm. Một mình suy nghĩ sâu xa hồi lâu, tu sĩ gầy gò thu hồi suy nghĩ, lần này hải ngoại chi hành đã hao phí hơn 100 năm, lâu như thế, chỉ sợ Tam Châu phía trên, lật thiên tên cũng ít có người nhớ rõ, chính là không biết bây giờ đích sư tôn, phải chăng y nguyên mạnh khỏe đây này. Đáng chát địa cười nhạt một tiếng. Cái loại này mênh mông đích đường đi mặc dù tại hao phí lấy tu sĩ tốt lúc tu luyện quang, và lật thiên nhưng lại chưa bao giờ hối hận nửa phần, có khả năng cùng tu sĩ thiên có quan hệ kiếp trước, như là một đóa lơ lửng ở vòm trời vân, mơ hồ và xa xôi, nhưng lại là lật thiên bây giờ duy nhất chờ đợi. Cái kia có lẽ là cởi bỏ kiếp trước bí ẩn con đường duy nhất. Vì bắt lấy cái này một luồng xa vợi manh mối, tu sĩ gầy gò độc thân tiến về trước hải ngoại, vì cái kia trong truyền thuyết mất hồn hoa vì cái kia có khả năng là kiếp trước người yêu yêu nữ, ngưng nguyệt. Đem trùy thủ pháp bảo thu hồi, Lật Thiên thẳng khôi phục lấy hao phí linh lực, thân hình như trước thẳng tóc, như là bản thạch, nhưng mà lại có vẻ có chút cô tịch. Đem linh lực khôi phục sau đó, Lật Thiên bắt đầu xem xét khởi bị chính mình quy nạp ra cái kia phần linh thảo, gần như có mấy trăm khỏa nhiều, nhưng mà phần lớn đều là không quá chân quý chủ loại, chỉ có mấy khỏa có thể đạt tới cao dài phía di chuyển. Mua tự ma tu phường thị linh thảo Lật thiên lúc ấy có thể cũng chưa quá mức tỉ mỉ chọn lựa, dù sao dùng linh thạch đều có thể mua xuống, hắn cũng sẽ không có mảnh phân chủng loại, bây giờ xem ra, nhưng lại là phần lớn vô dụng, nhưng mà so về chỗ hao phí linh thạch, lại là đã chiếm thật lớn tiện nghi. Đem linh thảo thu hồi, tu sĩ gầy gò sau đó xem xét khởi những ma tu kia đang dược, nhưng mà tại từng cái cảm giác qua về sau, lật thiên lại có chút nhăn đầu lông mày. Ma mà tu đang dược mặc dù cũng chưa mua sắm nhiều ít, ước chừng trăm hạt trái phải. Tuy nhiên lại đại bộ phận vô dụng, tại những đan dược kia trong lần chứa, là cực kỳ tinh thuần ma khí, công năng cũng đều là tăng lên tu ma giả tu vi chi dụng, dùng dị loại thân phận có thể không cách nào đơn giản ăn, liền tính toán lật thiên yêu thân cường hành, nhưng là muốn đem ma khí luyện hóa cho mình dùng, gần như là không thể nào, trừ phi là một ít công hiệu đặc thù ma đan, có lẽ vẫn có thể dùng tu sĩ thân. Phận nếm thử phục dụng. Đem hơn trăm hạt đan dược thu hồi, lật thiên nhưng lại không lộ ra thất vọng thần sắc. Những đan dược này chỗ tốn hao linh thạch có thể quá mức tiện nghi, liền tính toán ái tài tu sĩ cũng không có cảm thấy có chỗ tổn thất. Ma tu phường thị một chuyến, mặc dù linh đan cùng linh thảo phần lớn vô dụng, có thể Lật Thiên lại luyện chế ra chăm chỉ có thể so với cấp thấp pháp bảo khôi lỗi cùng chín chuôi truy thủ, phần này thu hoạch đối với tốn hao linh thạch, thế nhưng mà đáng giá quá nhiều, cũng coi như tại đây ma tộc trên thế giới nhặt được cái đại tiện nghi. Xử lý xong những túi chứa vật kia sau đó, Lật Thiên trầm ngâm một lát, liền phân ra một luồng linh lực Tại chính mình trong túi chữa vật lấy ra một khối bao vây lấy nhàn nhạt bóng mờ băng tinh, rồi sau đó cảm giác một phen, lại thỏa mãn gật gật đầu. Đó là phong tại càn ly băng ở bên trong yêu thú cấp cao ảnh tạm, lật thiên đã chia lìa hai lần hắn nổ ra càn ly băng, cũng đã nhận được hai luồng không tính tổn chính càn ly băng diễm. Lần này ảnh tạm đã lần nữa dùng càn ly băng phong bế ngủ say bản thể, nếu là đạt được cái này khối càn ly băng, thiên cực 5 diễm loại thứ 3 càn ly băng diễm, cũng gần như có thể đại thành. Tu sĩ gầy gò bắt đầu tỉ mỉ địa chóc bong khởi cái này khối bịt lại ảnh tằm băng tinh, và mấy tháng sau đó, một luồng trắng muốt hỏa diễm cũng từ cái kia băng tinh trong bị luyện hóa mà ra. Thế ra tồn ở thể nội mặt khác hai luồng băng diễm, đem ba người dung làm một thể sau đó, một đoàn tinh thuần cản ly băng diễm cũng rốt cục hiện thế mà ra. Đem một đoàn băng tinh hỏa diễm ngưng tụ thành hổ đầu hình dáng, tu sĩ gầy gò điều khiển hắn đánh về phía một bên thạch bích, nhưng đầu hổ băng diễm lại trực tiếp ấn tiến vào thạch bích, hình như cũng không có gì uy lực bình thường. Nhưng mà sau một lát, tại càn ly băng diễm chui vào địa phương, trên thạch bích vậy mà rõ ràng địa xuất hiện một tầng cực lạnh băng cứng, hơn nữa liền là một bộ đầu hổ bộ ráng. Phất tay thu hồi xâm nhập thạch bích càn ly băng diễm, lật thiên đứng dậy đi vào tại trên thạch bích hiện ra băng điều phụ cận, nâng lên một tay leo lên bên trên nó. Nhập thủ là một mảnh rét thấu xương băng hàn, dùng lật thiên cái này bức yêu thân cũng có thể cảm giác được cái kia phần làm cho người ta sợ hãi lạnh như băng, chỉ là pháp thuật qua đi còn sót lại băng thể liền rét lạnh như thế Nếu là bị cái này đoàn càn ly băng diễm phốc vừa vạn, yêu thú cấp cao đều được trong nháy mắt hóa thành một tòa băng điêu, nhân tộc tu sĩ càng thì không cách nào chống cự. Lần nữa thỏa mãn gật gật đầu, đối với cái này loại thứ ba thiên cực chi viêm uy lực, lật thiên ngược lại là rất là thỏa mãn, xích huyết sắt diễm thương gân mạch linh lực, lượng nghi độc diễm có thể xâm tải chính thiết, cái này luồng càn ly băng diễm, liền có thể đem đối thủ phong làm băng điêu, tam trung hỏa diễm bất đồng hiệu dụng. Cũng đã trở thành lật thiên bây giờ du lịch tại ma tộc thế giới một phần trợ lực, chỉ là còn có hai loại thiên cực chi viêm không có manh mối chút nào, cũng không. Biết dùng năm trùng hỏa diễm tạo ra chân chính thiên cực, đến cùng hội cường đại đến loại tình trạng nào. Bây giờ đã đã có được sích huyết, lưỡng nghi cùng càn ly ba loại, ghi lại tại sách cổ thượng thiên cực chi viêm còn thừa lại hai loại, theo thứ tự là phong minh quỷ diễm cùng tâm ma diễm. Mặc dù không biết hắn xuất xứ, nhưng mà dùng lật thiên lý giải, phong minh quỷ diễm cùng tâm ma Diễm Nhất định là cùng âm hồn cùng tâm ma có quan hệ, như là đã đã có được ba loại thiên cực chi viêm, như vậy còn lại hai loại liền trùng sau này có cơ hội tại thu thập. Thu càn ly băng diễm sau đó, tu sĩ gầy gò thỏa mãn thần sắc cũng bắt đầu dần dần rút đi, không lâu liền đổi thành một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Vốn cho là trong cơ thể dị hỏa cùng nguy lực này vô cùng lớn thiên cực chi viêm có lẽ có chút ít liên quan, chẳng qua hiện nay lật thiên cũng đã bỏ đi vốn là tâm tư, mặc dù còn có hai loại hỏa diễm cũng chưa tập hợp đủ. Nhưng mà trong cơ thể đã có được 3 loại thiên cực chi viêm, cùng cái kêu luồng trắng bệnh dị hỏa muốn so, lại có vẻ quá mức không có ý nghĩa đi một tí. Ngoại trừ không cách nào tùy ý thúc dục dị hỏa ngăn địch, lật thiên sớm đã thông qua Long Lân Đỉnh, đem dị hỏa vận dụng được cực kỳ thành thạo, và cái kêu luồng biến hóa kỳ lạ ngọn lửa, hắn uy lực chân chính là quá qua làm cho người ta sợ hãi, chỉ sợ liền tính toán đem năm chủng hỏa diễm tập hợp đủ, rồi sau đó luyện hóa ra chân chính thiên cực chi viêm cũng chưa chắc có thể vượt qua trong cơ thể cái kia luồng trắng bệnh dị hỏa. Chúng sinh đến nay liền như bóng với hình dị hỏa, rốt cuộc là cái gì đường đi? Cung Thủy Trung hoang mang lấy Lật Thiên đáy lòng, nhưng mà cũng may dị hỏa mặc dù đáng sợ, nhưng lại không đối với vị này gầy gò ký chủ tạo thành cái gì nguy cơ. Lật Thiên cũng liền không đa tưởng, mà là chậm rãi từ bên vách đá đi trở về trước kia ngồi xếp bằng địa điểm, muốn em chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng băng tinh ảnh tầm thu hồi. Đối với ngủ say tại càn ly băng bên trong yêu thú cấp cao, Lật Thiên ngược lại đã mang theo mấy trăm năm thời gian, nếu không là cái này độc ảnh tầm, hắn cũng sẽ không đạt được loại thứ ba Càn Ly băng diễm, thừa dịp yêu thú ngủ say thời điểm cắt xuống băng tinh, đối với ảnh tầm ảnh hưởng có lẽ không tính quá lớn, nhưng mà từ yêu thú cấp cao chuyển biến làm yêu tu quá trình bị dần dần kéo dài mà thôi. Lật Thiên cho rằng ảnh hưởng không lớn, kỳ thật đối với cái này độc ảnh tầm mà nói, có thể gần như là có chí mạng nguy hiểm, một khi đem bao khỏa tại yêu thú ngoài thân băng tinh toàn bộ cho bong có khả năng đem hắn bừng tỉnh và cưỡng ép từ ngủ say trong tỉnh lại ảnh tạm, cũng theo đó đã mất đi hóa hình thành yêu tu khả năng. Cũng may tu sĩ si gầy gò mỗi lần chóc bong băng tình, đều là hắn lưu lại một tầng, Lật Thiên cũng là sợ con yêu thú này tỉnh lại và bỏ chạy, Càn Ly Băng Diễm liền cũng không có xuất xứ, gần như không có thủ đoạn công kích ảnh tạm, Sở Trường Nhất Thiên Phú là đồ thuật, coi như là một chỉ yêu thú cấp cao, Nguyên Anh sơ kỳ đại tu sĩ si cũng căn bản đuổi bắt không đến. Bây giờ đã Càn Ly Băng Diễm đã thành Lật Thiên liền cũng chuẩn bị đem hắn như vậy thu hồi, rồi sau đó đợi đến lúc phản hồi Tam Châu thời điểm lại đem hắn lưu đày tại an toàn địa vực, dù sao con yêu thú này cũng coi như giúp hắn cái đại ân. Bất quá khi nhìn về phía vốn là đặt ở ngồi xếp bằng chi địa băng tinh lúc, tu sĩ gầy gò lập tức thần sắc biến đổi. Luyện hóa ra càn ly băng diễm sau để lại đưa ở một bên ảnh tằm, lúc này vậy mà tung tích không thấy. Chương 404: Đạo hoàng sắc. Chậm rãi nhầu khởi hai hàng lông mày, Lật Thiên trong mắt lập tức gâm lạnh xuống. Đột nhiên biến mất băng tình, vậy mà không có bị phát giác mảy may, phần này quỷ dị thật có chút làm cho người ta sợ hãi, ngay tại cảm giác một phen càn ly băng diễm uy lực ngắn như vậy ngắn thì một lát lúc này, bao khỏa tại càn ly băng bên trong ảnh tạm, chẳng lẽ là bị người thu, hay vẫn là tự hành sau khi tỉnh lại trốn vào đến hư vô. Kinh nghi tại trong lòng vừa lên, tu sĩ gầy gò liền bất ngờ tràn ra linh thức, đem chọn cái động phủ hoàn toàn bao phủ, tỉ mỉ địa cảm giác hồi lâu, trong lòng nghi hoặc lại càng thêm ngưng chọc lên. Toàn bộ trong thạch động căn bản không có ảnh tâm nửa phần dấu vết, cũng không có người ngoài khí thức. Lật Thiên lần nữa đem linh thức mở rộng đến mức tận cùng, đem chúng quanh vài dặm vùng biển đều hoàn toàn cảm giác một lần, nhưng trong lòng càng thêm khó hiểu. Thạch động cùng chung quanh trong hải vực căn bản không có bất luận cái gì khả nghi khí tức chấn động, phù cận có lẽ không tồn tại ngoại nhân, nếu không dùng Lật Thiên bây giờ nguyên anh kỳ linh thức, cũng không có khả năng không có nửa điểm phát giác, nếu là có ngoại nhân nặng hành lén vào, tuyệt đối không cách nào làm được như thế vô vô tức. Trừ phi là tu vi tại hóa thần cứng, giả. Giật mình có khả năng bị hóa thần kỳ tồn tại nhìn xem, tu sĩ gầy gò lập tức trong nội tâm lạnh leo, bất quá khi hắn nhìn về phía ảnh tầm biến mất địa phương về sau, lạnh như băng tâm thần trong lại lần nữa phát ra nghi hoặc. Tại thạch động trên mặt đất, vốn là để đặt lấy ảnh tầm địa phương, hiện tại mặc dù không có nảy khối băng tinh dấu vết, lại nhiều ra một tầng nhẹ nhàng với nước, hình như có một ít gành giọt nước vừa mới rót vào mặt đất. Ở mức dấu vết biến mất ảnh tạm Tại trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại chỉ xuống, Lật Thiên cũng dĩ nhiên kết luận ra yêu thú biến mất căn do, cái kia căn bản không phải ngoài chăn người chồng lấy, mà là ảnh tầm đem ngoài thân băng tinh lặng lẽ hòa tan, rồi sau đó thẳng bỏ chạy. Bị Lật Thiên cưỡng ép mấy trăm năm ảnh tẩm, rốt cục tại ngủ say trong tình lại, rồi sau đó bỏ chạy, dùng độn pháp là Thiên Phú yêu thú cấp cao, thậm chí ngay cả Lật Thiên vị này nguyên anh kỳ tu sĩ đều không có phát giác mảy may, xem ra thiên địa vạn vật quả nhiên đều có hắn hơn người một mặt. Đối với gần như không có lực công kích ảnh tầm mà nói, cái này tay độn thuật là thượng thiên ban cho đặc thù thủ đoạn, cũng là một loại bảo hộ bản thân cường hoành thiên phú. Đã không phải hóa thần tu sĩ nhìn trộm, tu sĩ gầy gò liền cũng yên tâm thần, dù sao càng ly băng diễm dĩ di nhiên đại thành, hắn cũng vốn định sau này đem cái này độc ảnh tầm bỏ qua, bây giờ yêu thú chính mình chạy thoát, lật thiên thật cũng không cái gì tốn thất, hắn cũng sẽ không truy tung mà đi. Không tại băn khoan biến mất yêu thú, lật thiên lần nữa ngồi trở lại tại chỗ. Xuất ra cái kia bảy ra được từ hắc ý yêu tu trong túi chữ vật gia thú, tỉ mỉ xem xét khởi bên trên ghi lại đến. Đã qua sau nửa ngày, lật thiên có chút nghi hoặc địa đem ra thú thu hồi, rồi sau đó trầm ngầm không nói. Nguyên anh yêu tu trong túi chữ vật gia thú thượng, ghi lại chính là một loại đàn phương, nhưng mà hắn hiệu dụng nhưng có chút đặc thù, dĩ nhiên là dùng để kích thích bản thể ma khí chi dụng, và phục dụng sau kết quả nhưng lại không minh. Cổ quái đàn phương thượng ghi lại lấy dùng kích thích bản thể ma khí làm chủ đăng hăng dược. Sử dụng loại linh thảo nào tài liệu cũng là ghi chép được cực kỳ kỹ càng, thế nhưng mà ăn sau đó, trong cơ thể ma khí hội trở nên táo bạo hay vẫn là cường đại. Ma tu đan phương, quả nhiên không giống với tu tiên giả đang ăn dược, loại này cổ quái công hiệu, xem ra có thể không nhất định thích hợp tu sĩ ăn. Vốn ma tu đan dược phần lớn được tinh thuần ma khí, tu tiên giả ăn sau đó có thể không thua gì tự sát, đem ma khí nuốt vào trong cơ thể, đây chính là quá mức nguy hiểm. Mặc dù các tu sĩ ít dám đối với loại đan dược này có trô ý đồ, thế nhưng mà lật thiên nhưng có chút tâm bắt đầu chuyển động, có thể bị nguyên anh ma tu chân tảng Đan Vương hắn tác dụng tất nhiên là đối với ma tu trước mắt cảnh giới hữu hiệu, nói cách khác đối với nguyên anh cũng kỳ có nhất định được trợ lực. Tu sĩ khác không dám phục dụng ma tu đan dược, lật thiên nhưng lại là bất đồng, đến một lần bản thể cường hành đã vượt ra khỏi yêu thú, thứ hai có ngưng huyết phách tại, liền tính toán phát giác đan dược công hiệu đối với chính mình không có hiệu quả cũng có thể đem hắn ẩn chứa ma lực dẫn xuất bên ngoài cơ thể. Tại ngưng huyết phép hiệu dụng phía dưới, lật thiên trong cơ thể khí tức thế nhưng mà có thể chuyển biến làm tinh thuần ma khí, nếu không phải xuất toàn lực, liền tính toán nguyên anh ma tu cũng phát giác không được mảy may khác thường. Trong người nhiều điền một phần ẩn chứa ma lực đang ăn dược, cũng, cũng không phải quá mức nguy hiểm cử động, ít nhất cái kia đang dược phá ra ma khí, căn bản sẽ không ăn mòn bị dị bảo chuyển đổi trong cơ thể khí tức. Quyết định ăn một lần ma tu đan dược kế hoạch Lật thiên thật cũng không có trước dựa theo được từ H.I. Ma Tu Đan Phương luyện chế, mà là lấy ra một hạt mua tự Ma Tu Phường Thị cấp thấp đang dược, rồi sau đó đem trong cơ thể khí tức chuyển biến làm ma khí, há miệng đem hắn nuốt xuống. Vừa mới ăn Ma Tu Đan Dược, không đợi cảm nhận được dược hiệu như thế nào, tại lật thiên nhanh nhẹn thính giác ở bên trong, đồng nhiên bắt đến một kêu cực kỳ rất nhỏ địa động tĩnh, hình như một tiếng trầm chầm, chầm kinh hô, nhưng mà cái loại này rất nhỏ tiếng vang, nếu không phải dùng bây giờ yêu thân mẫn cảm. Đổi thành những người khác tộc tu sĩ có thể chưa hẳn có thể phát giác mảy may. Trong lòng lập tức phá nổi lên một mảnh sóng biển, tu sĩ gầy gò ngực và không có bất kỳ vọng động, mà là nhắm lại hai mắt, hình như tại cảm giác lấy vào bụng đan dược. Đã qua không lâu, Lật Thiên chậm rãi mở miệng, hộc ra một đạo tinh thuần ma khí, rồi sau đó dùng độc diễm đem hắn mất đi không còn. Ma tu đan dược chính như suy đoán như vậy, mặc dù đối với cái này bước chuyển biến làm ma thân thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng căn bản không cách nào hấp thu trong đó dược hiệu. Bình thường đan dược đối với Lật Thiên mà nói gần như vô dụng bất luận cái gì trợ lực, nhưng mà cái kia Hắc Y Ma Tu đan phương thượng, ghi lại dược hiệu nhưng có chút bất đồng, dùng kích thích bản thể khí tức làm chủ đan dược, thoạt nhìn có lẽ cũng không mang theo quá nhiều ma khí, có lẽ như một loại chất xúc tác bình thường, có thể bứt ra bản thể tiềm lực. Bứt ra bản thể tiềm lực, bước này hiệu dụng cùng những có thể kia tăng cường tu vi tu tiên giả đan dược có thể liền không sai biệt nhiều rồi, bất luận dược hiệu đến cùng như thế nào, hay vẫn là luyện chế ra một hạt phục dụng sau đó. Mới có thể chân chính biết được, nhưng mà hiện tại lật thiên sở muốn làm cũng không phải là thu thập tài liệu luyện hóa linh đan, mà là bắt được phụ cận một cái sinh linh. Cái kêu âm thanh cực nhạt tiếng vang, lật thiên quyết sẽ không nghe lầm, liền tại chung quanh của mình, tất nhiên tồn tại dị loại, chính là không biết vật này là ma tu, hay vẫn là yêu thú. Hơn nữa dùng vừa mới linh thức dò xét đều không có phát giác, phần này thực lực cũng quá mức đáng sợ một ít, hoặc là nói, đối phương có thể đem độn thuật thi triển đến mức tận cùng. Ba đạo rất nhỏ hỏa diễm ngưng tụ thành một luồng, từ Lật Thiên sau lưng chậm rãi thò ra, rồi sau đó dần dần tiêu tán ở vô hình, che giấu địa động nhập hư vô, đem gian phòng này không lớn động quật hoàn toàn bao phủ, và sau một khắc, tu sĩ gầy gò bỗng nhiên dương đôi mắt, trong mắt hàn mang chấp động, trong cơ thể ma khí cũng trong nháy mắt chuyển biến làm tinh thuần linh lực, trong nháy mắt đem huyết động nổi vào. Thúc dục đến mức tận cùng linh thức tăng thêm tràn ngập tại cả tòa động quật ba loại thiên cực chi viêm, tại Lật Thiên cảm giác ở bên trong, tại hang đá trong khắp ngóc ngách Hắn rốt cục phát giác khác thường. Đó là một cái cực kỳ cái bóng mơ hồ, có chút mảnh mai, nếu không phải dùng Thiên Cực chi viêm tăng thêm linh thức song trọng cảm giác, căn bản là không cách nào phát giác. Theo vừa động tâm niệm, chín chuôi đen kịt chủy thủ pháp bảo dĩ nhiên ly thể mà ra, chia làm chín cái phương hướng đâm ra, mục tiêu đúng là cách đó không xa chính là cái kia thân ảnh mơ hồ vị trí. Là chín chuôi chủy thủ như thiểm điện địa đánh tới, vốn là đứng yên trong góc ảnh tử vậy mà tại một hồi trong mơ hồ lần nữa biến mất ở vô hình và chín chui trùy thủ cũng phân biệt chui vào thạch bích, thốn công chưa thấy. Mặc dù là vừa vận luyện chế ra pháp bảo, cũng không có trải qua anh hỏa rèn luyện, có thể hắn cấp bậc nhưng lại là tại trung giai pháp bảo Đỉnh phòng, bực này huy lực coi như là cùng giai tu sĩ cũng chưa chắc dùng thân pháp có thể đơn giản tránh nẻ, cái kia trong góc ảnh tử, rốt cuộc là cái gì chỗ. Kinh nghi vừa mới tại trong lòng nổi lên, lật thiên liền cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo bóng đen, tốc độ kia cực nhanh. Dùng cái này bức yêu thân thị rắc cũng chỉ có thể khó khăn lắm phát rắc đến một kia, trong lòng trầm xuống phía dưới, trong cơ thể trong nguyên anh nhận chứa linh bảo dĩ nhiên đã bắt đầu sao động, đối với tiềm phục tại chính mình cư trú chi địa ngoại nhân, lật thiên lúc này cũng chuẩn bị cùng hắn tự đấu. Chuyện của tui nét. nơi này chính là ma tộc mặt đất biên giới, nếu là quả thật bị ma tộc cao thủ nhìn xem, mình cũng đem lâm vào hiểm địa, nhưng mà không đợi diễn dương kiếm bị thúc ra, một đoàn mềm mại đích sự vật liền trực tiếp nhào vào tu sĩ gầy gò gầ Trước mắt đột nhiên hiện ra một mảnh doanh vô nghĩa, tốc độ của đối phương quá nhanh, Lật Thiên chỉ tới kịp phất tay đón đỡ, lại hình như phụ lên một khối ổn ngọc, nhập thủ một hồi tinh tế tỉ mỉ ổn trưởng, như là mò tới một cái trẻ mới sinh ra thịt. Trong nội tâm một mảnh kinh hãi phía dưới, Lật Thiên cũng thấy rõ vừa mới hiện thân liền trực tiếp ra hiện tại hắn trong lực chỗ, cái kia dĩ nhiên là một cái toàn thân không đến mảnh vài thiếu nữ, cặp ngông đầy đặn bốn, hình như một tòa ngọc sóc phô tượng. Ma tộc thế giới, Hải ngoại đảo hoang, đột nhiên xuất hiện trong ngực nợ nàng nữ tử. Liên tính toán Lật Thiên Tâm tính trầm ổn đạm bạc, nhưng lần này cũng bị bất thình lình tình huống khiến cho một hồi trở tay không kịp, trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Mặt mày xinh đẹp nữ tử, trong mắt chầm chầm vào thanh tú tu sĩ, mỉm cười, lộ ra hai cái xinh sắn má lún đồng tiền, rồi sau đó dòng tóc mai càng là bay lên một mặt chiều hồng, thần sắc trong mắt cũng bắt đầu trở nên mê ảo cùng khát vọng, khẽ khẽ đôi môi đỏ ngộng, ẩn ẩn hiện ra một đầu trắng mịn cái lưới, vậy mà chậm rãi kéo đi lên. Trực tiếp bổ nhào vào Lật Thiên trong ngữ tiểu nữ. Lúc này vậy mà hiện ra ngượng ngùng chọc người thân sắc, tiểu mị dung nhan lại cách Lật Thiên càng ngày càng gần, thẳng đến cái kia nhỏ nhắn xinh sắn địa đôi môi, va chạm vào Lật Thiên khẽ miệng, và Tu sĩ gầy gò lại hình như lâm vào trận này xuân sắc trong, vậy mà không có chút nào động tác, như là tượng gô bình thường, hơn nữa trong đôi mắt càng là xuất hiện một tầng nhàn nhạt hơi mang. Hình như bị mê hoặc Tu sĩ, mặc cho nữ tử hôn lên bên môi, và theo thiếu nữ tay trắng rắn nhẹ, màu xanh nhạt cẩm bảo cũng bị chậm rãi rút đi. Lộ ra trên thân cái kia nhìn như gầy gò, lại cường tráng lồng ngực. Quỷ dị xuất hiện trần chuồng nữ tử, tốt như xa vào hảo giác tu sĩ, tại đây đã bị hải chiều bao phủ đảo hoang, phản phất muốn trình diễn một hồi khôn cùng xuân sắc, bất quá khi thiếu nữ xanh nhạt ngón tay theo cái kia phó cường tráng lồng ngực chậm dãi trượt chi tế, tại lật thiên thần sắc trên biển, Thủy Trung đứng yên lấy hỏa diễm cự nhân không ngờ mở ra hai con người, trong mắt nhảy động dị hỏa như là hai tòa lệnh đến mức tận cùng đỉnh băng. trong trong mắt hôi mang trong nháy mắt mang nháy đi và trong ngực cái kia đạo xinh đẹp thân hình lại không có chút nào phát giác, là cái kia đầy cõi lòng ôn hương chính lộ ra một kia gian kê thực hiện được cười yếu ớt thời điểm, chống trải trong sân động, lại truyền đến một tiếng tràn ngập sát cơ lạnh lùng lời nói. Mỹ thuật, không nghĩ tới ảnh tầm ngoại trừ độn pháp độc nhất vô nhị, hóa hình sau đó, còn nhiều ra bực này kỳ thuật, xem tại nhốt người nhiều năm phân thượng, lần này, ta không giết ngươi chương 405, ảnh tâm hóa hình, lạnh lùng thoại ngữ hình như một đạo sấm xét, Đem vũ mị thiếu nữ sợ đến toàn thân run lên, rồi sau đó lộ làm ra một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, gắt gao chầm chầm vào trong mắt một mảnh thanh minh tu sĩ. Một cỗ linh lực đem đối phương trong nháy mắt chói buộc, lật thiên thúc dục ra lực đạo trực tiếp đem nữ tử trấn khai, rồi sau đó gắt gao giam cầm ở một bên. Chầm rãi phủ thêm màu xanh nhạt cầm bảo tu sĩ gầy gò dĩ nhiên an tọa tại nguyên chỗ, thần sắc nhưng có chút tấm lãnh, chầm chầm lấy cô gái trước mắt, lại không nói được lời nào vừa l Làm cho lật thiên trở tay không kịp, và một hồi hoảng sợ sau đó, lại trực tiếp bị đối phương pháp thuật bao khỏa, tu sĩ gầy gò cũng theo đó lâm vào Huyễn cảnh bên trong, thần chí trong nháy mắt bị mê hoặc, bất quá khi thần thức hải bên trong hỏa diễm linh hồn cảm giác đến bản thể khác thường sau đó, cũng lập tức tỉnh lại, dùng khủng bố linh hồn chi lực, cưỡng ép đem bản thể từ mê hào trong lần nữa bừng tỉnh. Là thần trí khôi phục trong nháy mắt, lật thiên cũng đoán được nữ tử lai lịch, toàn thân không có một tia ma khí chính là thiếu nữ. Tất nhiên là vừa vặn cái con kêu biến mất ảnh tầm, mà xuất hiện hình người, cũng đã nói lên cái này độc ảnh tầm dĩ nhiên tiến dai thành công, thành là chân chính hóa hình yêu tu, tại vốn là cực kỳ cường đại độn thuật bên ngoài, lại vẫn nhiều gia mị hoặc phía thuật thiên phú. Mặc dù đoán được thiếu nữ lai lịch, có thể lật thiên như trước nghi hoặc khó hiểu, cái này ảnh tầm hóa hình liền hóa hình chứ, vì sao đối với chính mình thi triển mỹ thuật, xem ra nếu là mình không lập tức tỉnh lại, nàng đây là muốn cưỡng ép cùng mình song tu. Cái này chỉ cổ quái yêu thú đến cùng có gì toan tính. Cũng chưa đối với trong mỹ thuật bản thể tạo thành tổn thương, lật thiên sát cơ cũng bị hòa hoán rất nhiều, lúc này chỉ là lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào đối phương, muốn nhìn một chút cái này chỉ sau khi biến hóa yêu thú, đến cùng có cái gì lý do thoái thác. Thiếu nữ nở nang thân thể mềm mại bị lật thiên thúc dục đến mức tận cùng linh lực gắt gao trói buộc, ở đằng kia phó mê người thân thể bên ngoài vẫn nổi lơ lửng một tầng nhàn nhà xương mù xám Một cú kinh khủng hủ thực chi lực lại từ cái kia xương mù xám trong truyền đến, thiếu nữ lúc này sắc mặt càng trở nên có chút tái nhợt, trong mắt lộ ra thập phần sợ hãi. Lơ lửng ở thiếu nữ chung quanh xương mù xám, là Lật Thiên tràn ra lưỡng nghi phía độc, tại không có biết rõ cái này chỉ yêu tu đến cùng có mục đích gì khi trước, tu sĩ gầy gò cũng không có bừng lòng chút nào cảnh giác, một khi bị hắn thi triển độn thuật bỏ chạy, dựa vào Lật Thiên tu vi, cũng đem không có biện pháp. Thiếu nữ trong mắt sợ hãi dần dần biến ảo thành rất là tiếc thân xác. Không lâu sau đó càng là nổi lên một hồi nước mắt, rồi sau đó đáng thương điệu nhìn qua lên trước mắt tu sĩ, thương âm thanh nói, công tử, ta chỉ là một chỉ nho nhỏ yêu tu, lâu mộ công tử tu vi cái thế, muốn phụng dưỡng ngài một phen, ngươi cần gì phải như vậy vô tình. Nói đến đây, bị giam cầm thiếu nữ vậy mà anh anh địa thấp giọng nước nở, thật giống như bị lật thiên khi dễ. Khoe mắt một hồi kinh hoàng, dùng lật thiên đạm bạc tâm tính, lúc này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi cái này chỉ yêu tu hóa hình mà ra thời gian, có phải hay không bởi vì bị chính mình ra khỏi mấy lần cản ly băng và nói trước, thậm chí tại hóa hình trong quá trình thiếu căn dây cũng vậy. Nào có vừa mới hóa hình, liền muốn lấy thân báo đáp, xem ra không phải đối phương tại nói hưu nói vượng, chính là có mưu đồ khác, nhưng mà suy nghĩ sau nửa ngày, Lật Thiên cũng không muốn thông ảnh tắm yêu tu gây nên đến cùng có dụng ý gì, nhưng mà phần này lý do thoái thác phối hợp cái kia giống như lúc nước mắt, có thể cũng quá mức giống như thật một ít cùng Tam Thốn ngược lại là tương xứng. Một hồi bất đắc dĩ bên trong, Lật Thiên vừa mới nhớ tới Tam Thốn, tại bên người bỗng nhiên nổi lên một hồi gió lạnh, quỷ bộc thân ảnh cũng thoáng qua ngưng tụ, trốn vào trong tụ hồn bình Tam Thốn đạo nhân có thể đã bị Lật Thiên thu trong lực, nếu là hắn dùng hồn lực cảm giác, chung quanh phát sinh dị động cũng có thể phát giác cái đại khái. Quỷ bộc vốn là tại tĩnh tu thời điểm cũng là giống như đã nghe được người xa lạ muốn phụng dưỡng chủ tử thoại ngữ, lúc này mới cảm giác một vòng Phát giác không có gặp nguy hiểm sau mới cấp cấp địa hiện thân mà ra, cùng hắn đoạt chủ tử, đây chính là sinh tử đại địch nha. Người nào như thế hung hăng càng quái, dám cùng đạo ra ta đoạt chủ tử. Nhà của ta chủ tử theo ta một cái như vậy trung buộc, người cũng không nghĩ kỳ chính mình có vài phần năng lực đã phát giác đến chung quanh cũng không có nguy hiểm. Vì buộc vừa vừa hiện thân mà ra mà bắt đầu hét lớn, mà khi hắn thấy rõ trước mắt bị giam cầm thiếu nữ về sau, thần sắc lập tức biến đổi. Tỷ Mị địa quan sát một fan sau lại lộ ra một bộ hèn mọn bị ổi địa thần sắc, dung đùi đắc ý nói, "Trợ trưởng, cái này dáng người, thật sự là tiên nữ đến thế gian." Vũ Mị tự nhiên, "View vật nha view." Vật. Phát giác đến đột nhiên nhiều hơn cái thấp bé đạo nhân, bị Lật Thiên giam cầm nữ tử lập tức một tiếng bị phá vỡ cửu tiêu kêu sợ hãi, đem Tu Sí gầy gò cùng Tam Thốn đạo nhân lập tức sợ tới mức khỏe mắt ngảy dự. Người là ai? Nhanh cho buồn cô nương của ngay, lại nhìn đảo mắt chó của ngươi." Thét lên sau đó thiếu nữ hoan hận mà nhìn chầm chầm vào tam thốn đạo nhân, quá to. Lật thiên lúc này cũng đã minh bạch đối phương kinh hô đích căn nguyên, mặc dù là một chỉ yêu thú, có thể biến thành hình người, ở trước mặt mình trần chuồng ngược lại là không có kinh hô, chỉ khi nào tam thốn xuất hiện lại có lớn như thế phản ứng. Tự giác có chút không ổn, Lật thiên trở tay lấy ra một kiện áo bào trắng, dùng linh lực bao khỏa, đắp lên này phó huyển chuyển thân thể, rồi sau đó cũng mặc kệ quỷ bộ cái kia phó đáng tiếc thần sát, lạnh giọng hỏi đã ngươi dùng hóa hình Là yêu tu phía di chuyển, chúng ta cùng dài, cũng không cần nói những vô dụng kia phía tử, ngươi đến cùng có mục đích gì, nếu không phải nguyện nói rõ, cái kia liền như vậy rời đi là, ta lấy ngươi cản ly băng, ngươi đối với ta thi triển mỹ thuật, như vậy lẫn, nhau không thiếu nợ nhau. Tu sĩ gầy gò nói xong, phất tay thu hồi hóa thành xương mụ xám lưỡng nghi độc diễm, giam cầm rừng đối phương linh lực cũng chậm rãi tan ra, đối với cái này chỉ không có gì thủ đoạn công kích yêu thú, lật thiên bản liền định đem hắn bỏ qua Không nghĩ tới còn xảy ra phần này sai lầm, đến cũng làm hắn bất đắc di đến cực điểm, mặc dù không phải sinh tử đại kiếp, có thể xem cô gái kêu ý tứ, nếu là mình không phá tan đối phương mị thuật, tại đây hải ngoại đào hoang, còn phải đến một hồi thất thân. Chi kiếp hay sao? Đối với nam nữ bốn, Lật Thiên cũng có được chính mình cảm ngộ là song phương tâm tâm tướng hệ, quyết định dùng chung thân tướng nắm, cái loại này tự nhiên tình hình ngược lại là nhân gian thường tình, liền tính toán yêu thú cũng không cách nào tránh khỏi, tự nhiên mà vậy bốn. Có lẽ cũng là đạo trời một loại, thế nhưng mà loại này bắt buộc giao hoan, dùng lật thiên lãnh đạm tâm tính, cũng không có nửa phần hảo cảm, không động sắc cơ, dĩ nhiên là xem tại giam cầm đối phương mấy trăm năm phân. Thưa rồi, mặc dù tại lật thiên trong lòng cho rằng cùng cô gái kia yêu tu lẫn nhau không thiếu nợ nhau, thế nhưng mà đối phương tại khôi phục hành động năng lực sau đó, lập tức lại lộ ra cái kia phó đáng thương biểu lộ, quay lưng đi đem áo bảo trắng mặc, rồi sau đó dịu rằng nói, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Công tử chẳng lẽ là cái loại này phụ lòng người hay sao, mấy trăm năm nay trải qua ngươi trước sau lột bỏ ba lượt càn ly băng, làm hại ta gần như tiến dai vô vọng, trải qua đã chết, bây giờ ta may mắn hóa hình, công tử liền muốn trốn tránh không để ý tới, đối với ta chẳng quan tâm sao. Nữ tử mặc áo bào trắng sau cũng chưa bỏ chạy, mà là nói ra như vậy một phen ẩn chứa nồng đầm đoán ý thoại ngữ, lật thiên cùng tam thốn đạo nhân đồng thời hai mắt một mực, cái này tính toán cái gì? Lời nói này như thế nào nghe như thế nào như là bị người vứt bỏ vợ bé, đang chất vấn lấy chính ăn chơi đàng điếm người đa tình đây này. Chủ tớ hai người một hồi im lặng, lật thiên càng là không phản bắt được, theo lý thuyết cản ly băng đích thật là người ta nhổ ra dùng để bản thể ngủ say khí tức, thế nhưng mà vốn là một chỉ yêu thu cấp cao khá tốt, cái này biến thành nữ tính yêu thu, dùng như thế khẩu khí chất vấn, tu sĩ gầy gò cũng là nhất thời trả lời thuyết phục không đến. Chương 406, Tạm Giang thốn đạo nhân gặp lật thiên nhất thời không lời nào để nói, lập tức phân ra một luồng chuyên âm, lên tiếng hỏi thiếu nữ này lai lịch về sau, lập tức rõ ràng rõ ràng ông thợ vị tiếng nói, nói, ngươi cái này yêu tu chớ để rong rạc, cái gì phụ lòng người, cái gì trốn tránh không để ý tới, khiến cho giống như ngươi bị thụ bao nhiêu ủy khuất tựa như, nếu không phải nhà của ta chủ tử thiện tâm, đã sớm chém ngươi cái này chỉ yêu tu, sớm làm nhanh chóng rời đi, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua là quỷ buộc tại trên biển thời điểm. Thế nhưng mà biết rõ Lật Thiên có một khối bao vây lấy ảnh tầm cản ly băng, bây giờ băng bên trong yêu thú vậy mà hóa hình mà ra, đối với Lật Thiên mà nói cũng không phải là cái gì chuyên tốt, dù sao tu vi đã đạt tới yêu tu cấp bậc yêu vẩn, liền tính toán không có cường đại thủ đoạn công kích, có thể cái kia một tay mị hoặc phía thuật, lại gần như đang phong tạo cực, Lật Thiên vừa mới cũng dùng truyền âm điểm ra đối với phong cái loại này quỷ dị thiên phú, giống như thập phần khó chơi. Đã không phải nhận Lật Thiên đem ra sử dụng linh thú Hơn nữa bây giờ cũng không có cái gì khả năng giúp đỡ đến hai người địa phương, quỷ buộc liền nói ra khu trục lời nói của đối phương, nếu là giữ lại một chỉ không có thuần hóa yêu thú tại bên người, cũng không chuẩn ngày nào đó bị yêu thú cắn trả, lòng người khó rõ, húng chi là một chỉ yêu vật. Tam Thốn mặc dù lạnh ngữ tương đối, thế nhưng mà lật thiên lại không tại ngôn ngữ, mà là thẳng ngồi xếp bằng, không để ý tới hai người tranh chấp coi như là đối với quỷ buộc một loại ngầm đồng ý. Tu Sí gầy gò cũng không muốn cùng cái này, nhìn như Vũ Mỹ yêu tu có gì cũng xuất hiện, độc thân tại đây ma tộc mặt đất, vốn là từng bước kinh tâm, mặc kệ cái này độc ảnh tầm yêu tu có mục đích gì, đem hắn khu trục sau liền cũng liền khôi phục cán bình. Chỉ là không như mong muốn, nghe tới Tam Thốn đạo nhân lời nói lạnh nhạt về sau, nữ tử chẳng những không để ý tới, ngược lại tiến lên vài bước, ngồi chồm hổm tại lật thiên trước mặt, thương âm thanh nói, bởi vì trời sinh sẽ không có công kích thủ đoạn, ảnh tâm nhất tộc hóa yêu tu cực kỳ thưa thớt. Có thể tu thành hình người chính là thiên đại tạo hóa, và tu ra yêu anh yêu tu, cũng phần lớn leo lên lấy cường đại yêu tu, nếu có thể cùng tu vi cao thâm yêu tu hợp thể song tu, đối với ảnh tạm. Sau này con đường tu hành cũng có lợi thật lớn, đồng thời cũng có thể đã bị che chở, ta hóa hình sau đó cũng là đập vào cái này tâm tư, cũng không có hại ý của người, ta tình nguyện làm nô tỷ, làm theo việc công tử làm chủ, nếu là công tử không chê, ta cái này bức thân thể, nờ dê, y có thể tùy ý hưởng dụng. Nữ tử nói xong, lại quy lệ tại Lật Thiên trước mặt, một bộ ta cần ta cứ lấy nhu thuận bộ dáng, và một bên Tam Thốn đạo nhân càng là khỏe mắt trực nhảy, trong nội tâm sinh ra thật lớn nguy cơ, cái này chỉ yêu tu rõ ràng là bày ra tư sắc thế công, đến cùng hắn đoạt chủ tử nha, thế nhưng mà người ta có một bộ tốt dáng người, hắn Tam Thốn đạo nhân cũng không có như vậy ưu thế. Đang tại Tam Thốn đạo nhân nghĩ đến lý do thoái thác thời điểm, tu sĩ gầy gò lại thản nhiên nói, leo lên giả, cũng là một loại hành động bất đắc dĩ ai lại cam tâm vĩnh viên ở người xuống, thế gian cường đại yêu tu vô số, còn có hóa thần yêu vương tồn tại, ta chỉ là một kẻ vô danh tu sĩ, khi trước mỹ thuật ta không so đo, người bây giờ có thể đi nha. Lạnh lùng địa hạ lệnh đuổi khách, Lật Thiên chậm rãi nheo lại hai mắt, liền tính toán cái này chỉ yêu tu dung nhan tuy đẹp, tại hắn cái kia khỏa đạm bạc tâm thần trong cũng lật không nổi một tia bập nước, bây giờ vừa xong hải ngoại mặt đất, liền mất hồn hoa manh mối đều không có, hơn nữa những chuyên trở kia lấy phàm nhân hài đồng cự thuyền cũng không biết có gì công dụng. Lật Thiên Tâm Tính cũng trở nên càng thêm âm lánh đi một tí. Nghe được đối phương lạnh lùng trả lời thuyết phục, ảnh tâm yêu tu đương nhiên ngồi thẳng lên, tự rêu địa cười cười, rồi sau đó đắng chắc nói, bị ngươi giam cầm trăm năm, bây giờ đã công tử không muốn thu ta, cái kia tầm cũng không nhiều cầu, nhưng mà ngươi nói lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nhưng có chút mờ ám lương tâm, lúc này đuổi ta đi, bằng ta độ thuật, khi nào mới có thể trở về đến Tam Châu, trên đường nếu là gặp phải chút ít sóng gió, ta ngay cả tự bảo vệ mình chi lực đều không có. Nếu là như vậy đã chết, có phải hay không nên tính toán tại công tử trên đầu đây này? Lời nói xoay chuyển, tự xưng là tầm yêu tu tiếng lạnh dần, vừa mới hóa hình sau đó ta liền thoát ra nơi đây mấy trăm dặm xa, nhưng mà lại phát giác đến trong không khí nồng đậm vô hình ma khí, và tại chỗ rất xa lục địa cũng căn bản không phải tam châu bộ dạng, công tử có thể không cao phía, người đến tột cùng đem ta dẫn tới nơi nào, nơi này khoảng cách tam châu mặt đất, đến cùng có xa lắm không đây này? một phen chất vấn phát ra, Lật thiên thần sắc lập tức biến đổi, hoàn toàn chính xác, ảnh tầm ở thời điểm này hóa hình mà ra, thật sự là một cái đau đầu vấn đề, vốn là tu vi bạc nhược yếu kém ảnh tầm yêu tu, nếu băng qua đại dương miên ngông, hắn vẫn lạc nguy hiểm cũng thật sự quá lớn, đã đem người ta mang đến nơi đây, nếu không phải đem ảnh tầm đưa về Tam Châu mặt đất, lật thiên cũng hiểu được có chút đối lý. Tam Thốn gặp yêu tu trong lời nói ý tứ mang theo trách cứ cùng đoán trách, lập tức tiếp lời nói, nơi này là hải ngoại mặt đất, ma tộc địa bàn Ngươi nếu là sinh tồn không đi xuống, đại có thể chính mình phản hồi Tam Châu Nha, cũng không phải qua xa, ta cùng chủ tử cũng liền chậm gì gì địa phi hành vài năm mà thôi, cái này chút thời gian, bằng thủ đoạn của ngươi, có lẽ không có gì nguy hiểm đáng nói chứ. Tam Thốn biên ra một phen nói dối, hán tầm nhìn nhưng cũng là vì Lật Thiên suy nghĩ, cái này chủ tử cái gì cũng tốt, thì có một điểm, quá mức trọng dạng, hơn nữa tâm địa vẫn mềm, không chuẩn cái này yêu tu đang khóc cầu một hồi, Lật Thiên liền thật sự đem nàng nhận lấy. Đến lúc đó mang theo cái nữ nhân phiền toái không nói, một khi xuất hiện chút ít nguy hiểm, không chuẩn là được vương hiểu, như nơi này là tam trâu mặt đất, quỷ bộ cũng sẽ không như thế, nơi này chính là ma tộc thế giới, bọn hắn. Chủ tớ hai người chỉ cần một ngày không rời đi, liền một mực lẹn vào tại trong nguy cơ. Vài năm, ừ, chỉ sợ vài chục năm đều không ngừng nghỉ chứ, ta mặc dù vừa mới hóa hình, có thể linh chi đã sớm mở rộng ra, đối với hải ngoại mặt đất cũng biết một hai cái kia căn bản cũng không phải là các tu sĩ có thể đơn giản đến chỗ, hắn khoảng cách xa, gần như đã thành một loại truyền thuyết. Ảnh tâm yêu tu đối với tam thốn đạo nhân lạnh lùng nói, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía tu sĩ gầy gò, ôn nu nói, công tử nếu là nhẫn tâm đem ta ở tại chỗ này mặc kệ, tạm cũng không thể nói gì hơn, nhưng mà ngươi được nhớ rõ, có một cái vừa mới hóa hình thiếu nữ, là đã bị chết ở tại trên tay của ngươi. Tiếng cuối cùng, gần như thành quát trói thai, yêu tu giận dữ uống ra câu này sau đó. Vẻ mặt cũng là một hồi đau thương, bởi vì nỗi lòng phập phồng, liền hô hấp đều trở nên ruồn rộng, và trên người vốn là rộng thùng thình áo bào trắng, càng là tại ngực một hồi rung rung trong chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh chói mắt trắng mướt. Hình như căn bản không có chú ý tới xuân quang lộ ra ngoài, tại nữ tử hai đứng thẳng trắng nón đỉnh cao miêu tả sinh động chi tế, tu sĩ gầy gò vung lên ống tay áo, đem đối phương trước ngực và táo che chặt chẽ, rồi sau đó bất đắc di thở dài, nói, đem ngươi đưa đến hải ngoại mặt đất cũng là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ, không nghĩ tới vào lúc này ngươi hóa thành yêu tu, nơi này cùng Tam Châu hoàn toàn chính xác quá mức xa xôi, lưu lại, ngươi cũng gần như không có lao động chân tay, như. Vậy, ngươi trốn vào linh thú đại ở bên trong, chính mình tu luyện, đợi đến lúc phản hồi Tam Châu, tại rời đi là, lật thiên trầm ngâm hồi lâu, cũng thật sự tìm không ra đem hắn lưu lại không để ý tới nguyên do, cái này độc ảnh tầm dầu gì cũng là vì hắn luyện hóa ra cản ly băng gia đại lực, Thật muốn chết ở ma tộc thế giới, cái kia khỏa đạm bạc tâm cũng đem không chiếm được cái lạc. Đã có một vị tướng quân vì hắn mà chết, đối với mắc nợ, Lật Thiên kiếp này đều không muốn tại trải qua, mặc dù đó là huyết ly gây nên, thế nhưng mà cái kia khỏa như là riêng cổ giống như không hề gợn sóng trong nội tâm, lại sớm bị mở bung ra một kia khe hở, rồi sau đó bị đau thương dần dần nổi vào. Nghe được Lật Thiên hứa hẹn mang hắn phản hồi Tam Châu, yêu tu vốn là đau khổ sắc mặt lập tức chuyển biến làm mừng, rỡ Ôn nu sau khi tạ ơn dùng khỏe mắt lườm lườm một bên quỷ bột một cái, một bộ đắc ý bộ ráng. Nhìn thấy thiếu nữ đắc ý thần sắc, tam thốn đạo nhân lập tức đem miệng nhét lên, thư lạnh một tiếng sau đó, liền đứng tại lật thiên bên người, cũng không trốn vào tụ hồn bình, giống như đang trông non lấy chính mình còn trẻ hấu chủ. Cũng không biết tam thốn lúc này suy nghĩ, lật thiên trở tay tháo xuống linh thú đại, ý bảo yêu tu trốn vào trong đó, hắn cũng không muốn cư như vậy mang theo một nữ tử, hơn nữa còn là cái toàn thân yêu khí dung mạo tuấn mỹ vưu vẩn Tại đây mảnh ma tộc thế giới hành động. Nhìn thấy Lật Thiên cử động, ảnh tâm yêu tu lập tức một hồi khó xử, nhìn nhìn Lật Thiên lại nhìn một chút cái con kia sinh sắn linh thú đại, rồi sau đó Ôn nu nói: "Công tử, cái này chỉ linh thú đại, có thể chứa không nổi tu ra yêu anh yêu tộc, ngài nếu là muốn ta thu hồi, còn phải tìm được cực phẩm linh thú đại, ta nếu là cưỡng ép tiến vào, chỉ sợ cái này linh thú đại cũng không tính phế đi, chỗ đó không dàn có thể giả bộ hạ yêu thú cấp cao, có thể chứa không nổi yêu tu bản thể." Thân xác nao nao. Tu sĩ gầy gò đang nghe đối phương giảng thuật về sau, lập tức nhớ tới linh thú đại phân loại, bình thường tu sĩ phần lớn sử dụng bình thường linh thú đại có thể, bởi vì thuần hóa yêu thú, tối đa cũng chính là tại cao dai, có thể đem ra sử dụng yêu tu làm vì chính mình linh thú tác chiến, thế nhưng mà quá ít quá ít, trừ phi là một ít nguyên anh hậu kỳ mạnh đại tu sĩ mới có như vậy một ít khả năng. Hơn nữa liền tính toán có được yêu tu với tư cách linh thú. Dùng cho chứa đựng yêu thú bản thể linh thú đại có thể liền không phải bình thường linh thú đại có thể làm được rồi, cái kia cần phải luyện chế ra thật lớn không gian cực phẩm linh thú đại, bởi vì yêu tu cấp bậc so yêu thú cấp cao có thể cao suất một cái đại cảnh giới, liền tính toán không có gì thủ đoạn công kích ảnh tầm, hắn hóa hình sau đó, bản thể khí tức cũng cùng nguyên anh tu sĩ không sai biệt nhiều, bực này cường đại bản thể. Khí tức cưỡng ép tiến vào bình thường linh thú đại, hoàn toàn chính xác sẽ trực tiếp đem hắn min báo. Đem linh thú đại trầm dãi thu hồi. Lật thiên chóp lông mày níu chặt, nhất thời lại nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt đến, và bên người tam thốn đạo nhân lập tức giải vây nói, ta xem như vậy tốt rồi, nơi này là chủ tử mới mở tích tạm thời động phủ, khoảng cách ma tộc mặt đất rất xa, hơn nữa thường xuyên chui vào đáy biển, ngươi liền chờ ở chỗ này, lúc nào chúng ta chủ tớ muốn phản hồi Tam Châu, trước hết đến cái này tiếp ngươi không thì xong rồi. Đắc ý nói ra giải quyết không cách nào tiến vào linh thú đại phương pháp xử lý, tam thốn đạo nhân lập tức dung đùi đắc ý. Hai cái mắt nhỏ cũng tràn đầy khiêu khích hương vị. Ở tại chỗ này, một khi bị ma vật phát giác, ta còn không phải chết không có chỗ chôn. Công tử, ta ảnh tầm nhất tộc sở trường nhất là độ thuật, tam liền ẩn tại ngài ảnh tử ở bên trong thuận tiện, yên tâm, chỉ cần ta thu nạp khí tức, liền tính toán nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc có thể phát giác. Yêu tu nữ tử Ôn Nhu dứt lời, chăm chú mà nhìn chầm chằm vào Lật Thiên khuôn mặt, giống như muốn xem ra đối phương hiện tại ý nghĩ, đem nàng ở tại chỗ này, nếu đối phương từ nơi khác phản hồi, Hoặc là tại phản hồi là gặp nguy nan, tới hay không được đạt đến tìm nàng đều tại hai nói, hay vẫn là đi theo đối phương bên người thỏa đáng một ít, một khi đem nàng ở lại đây mảnh ma tộc thế giới, vậy lần này hóa hình cũng không tính kiếp này cuối cùng điểm rồi. Chỉ có tại cực xa vùng biển mới có thể hấp thu đến ngũ hành linh khí, thập phân thiền toai không nói, còn phải thời khắc để phòng mê mội vật, gọi là tầm yêu tu thiếu nữ, đối với sau này sinh lộ, đều ký thác vào lật thiền trên người, nếu không nàng cũng sẽ không đi và quay lại. Hơn nữa đối với lật thiên thi triển mỹ hoặc phía thuật, một khi hai người giao hợp, cái kia liền có nhược điểm nơi tay. Dựa vào mấy lần chóc bong cản ly băng thời điểm lật thiên đều hội cẩn thận từng ly từng tí địa vi nàng lưu lại một tầng, cũng không khó nhìn ra vị này tu sĩ cũng không phải đại ác nhân, mà là đối với sinh linh khác cũng lòng mang thiện suy nghĩ, nhưng mà mỹ nhân kế không có thực hiện được, tạm cũng chỉ có trông mong địa chờ mong lấy đối phương có thể thực hiện mang nàng phản hồi tam châu hứa hẹn rồi. Chương 407, Mà Tu Đàn Phương Tu Sí gầy gò trầm ngâm hồi lâu, nhìn nhìn trước mắt một bộ trời mong thần sắc cô gái quyến rũ, nhẹ nhàng thở dài, nói, "Cũng tốt, ngươi nếu có thể không lộ ra chút nào tung tích, ta liền chuẩn ngươi đi theo, nhưng mà nơi này chính là ma tộc thế giới, ngươi nếu là có một tia không phù phận, đừng trách ta lập tức ra tay đem ngươi chém giết." Tại dị tộc địa vực, Lật Thiên cũng không khỏi không cẩn thận làm việc, cái này chỉ yếu tố có thể không phải của hắn linh thú, có thể tùy tâm khống chế, một khi hắn sinh ra cái gì đối với chính mình bất lợi ý niệm trong đầu, Đem khả năng đưa tới tựa là hủy diệt gặp chắc trở, tu sĩ gầy gò cũng chỉ có mở miệng cảnh bày ra, chỉ là cuối cùng câu này đem hắn chém giết thực sự tuyệt không phải vui đùa. Nghe được đối phương cho phép đi theo, tự xưng tầm yêu tu lập tức vui mừng địa nhảy dựng lên, rồi sau đó bổ nhào vào lật thiên phụ cận, khoác ở hắn một cánh tay, ôn nhu nói, đa tạ công tử, ngài yên tâm, tạm tuyệt đối sẽ không là ngươi thêm phiền, chỉ cần có thể dẫn ta trở lại Tam Châu, công tử muốn như thế nào đều tùy ngươi. Tiêu mị trong thần sắc mang theo một tiêu mị hoặc, bất quá đối với đan nếm qua một lần thiệt thòi tu sĩ mà nói, cũng đã không có chút nào tác dụng, tràn ra một luồng linh lực đem nữ tử trấn khai. Lật Thiên có chút âm len nói, "Chuẩn ngươi đi theo, là xem tại thu nhiều năm cản ly băng phân thượng, buồn phận một ít, đừng loạn xử ngươi cái tiêu mị thuật." Nhìn thấy đánh lên cái không hiểu phong tình chủ nhân, tâm đành phải mỉm cười, nàng cũng không phải trời sinh lông mày cốt, mà là nhìn chúng Lật Thiên vị này vô cùng tốt leo lên người, chẳng những dung mạo thanh tú tu sĩ Kỳ thật thực lực đã ở nguyên anh phía di chuyển, mặc dù trong cơ thể khí tức là nhân tộc tu sĩ, đối với ảnh tầm nhất tộc mà nói ngược lại cũng không sao. tam trung thực địa đứng ở một bên, còn đối với mặt quỷ bột lại vùng tới một trường khinh thường thần sắc, thiếu nữ lập tức ánh mắt lạnh lùng chầm chầm đi, hai người tại đây trống trải trong hang đá, đã bắt đầu im mắng giao phong. Bất đắc dĩ địa lấp đầu, không để ý tới trọi gà quỷ bột cùng yêu tu, lật thiên trở tay lấy ra được từ nguyên anh ma tu ra thú đan Vương tỉ mỉ địa tra nhìn lại. Đan phương thượng ghi lại linh đan tên gọi là lệ ma đan, từ nhiều loại linh thảo luyện hóa, nhưng mà lại cần phải một loại yêu thú nội đan. Tại tu tiên giả ở bên trong, tu sĩ ăn đan dược cũng tồn tại từ yêu thú yêu đan với tư cách chủ tài liệu luyện chế, nhưng mà lại cực kỳ hiếm thấy. Xem ra loại này cần phải yêu đan đan phương, có lẽ là ma tộc tu sĩ luyện chế đan dược lúc thường xuyên xứng tải Ghi lại tại đan phương thượng lệ ma đan dược hiệu, chủ yếu là kích thích ma tu bản thể ma khí chi dụng. Chỉ là đến cùng phục dụng sau là hội gia tăng ma khí hay vẫn là làm cho ma khí dao động, lại không được biết. Như thế người phía trước, đối với lật thiên không có nửa phần tác dụng, có dị bảo ngưng huyết phách tại, liền tính toán nuốt vào ma khí cũng sẽ không hình thành cái gì tổn thương, lại không có bất kỳ hiệu dụng. Có thể nếu là có thể làm cho ma tu trong cơ thể ma khí dao động, không chừng cũng đúng tại tu tiên giả trong cơ thể linh khí hữu hiệu, kích thích trong cơ thể khí tức, cũng có thể lý giải là cưỡng ép thôi động bản thể khí tức vận chuyển và loại này vận chuyển một khi vượt qua cực hạn, có thể kéo linh lực tiến hành chuyển hóa, do đó hình thành xúc tiến tu vi tăng lên một loại thủ đoạn. Mặc kệ đối với tu tiên giả mà nói có thể không hữu hiệu, phần này bị Nguyên Anh Ma tu chân tàng đan vương, nhất định có đặc thù kỳ hiệu, dùng Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng sẽ không vô duyên vô cớ thu một trường vô dụng đan vương. Lệ Ma đan có gì công hiệu lật tiên không cách nào kết luận, cái kia liền trực tiếp luyện chế ra một hạt, nuốt xuống dưới là được rõ ràng. Quyết định luyện chế Lệ Ma đan ý Tu sĩ gầy gò bỗng nhiên đứng dậy, hướng về động bước ra ngoài, rồi sau đó lưu lại một câu thanh đạm thoại ngữ, ta đi săn bắt một loại trên biển yêu thú, thời gian sẽ không quá trường, các ngươi lưu tại chỗ này chờ đợi là được. Gặp chủ tử muốn độc tự rời đi, tam thốn đạo nhân không đợi mở miệng, yêu tu liền nhu thuận địa trả lời thuyết phục nói, công tử yên tâm, nước biển lạnh như băng, công tử cần phải cẩn thận một ít, đường đông lạnh hư mất thân thể, tạm ở chỗ này chậm đợi công tử trở về. Ngọt chán thoại ngữ so về Tam tốn cái kia phó ông thợ vị tiếng nói có thể dễ nghe quá nhiều quỷ buộc nghe được đối phương mở miệng cũng sẽ không có nhiều lời trong lòng của hắn cái này hóa hình yêu thú mặc dù cảnh giới cực cao có thể không có gì công kích thủ đoạn ngoại trừ cái kia tay mị thuật vẫn uy hiếp không được chủ tử mảy may liền tính toán theo bên người cũng không có cái gì nguy hiểm bất quá đối với ảnh ảnhtạm biến thành hình Mỹ Mạo yêu tu Tam thốn đạo nhân thủy Trung đem nàng xem thành là người ngoại đợi đến lúc phản hồi Tam chââu mặt đất nhất định đem nàng từ chủ tử bên người đuổi đi, nhưng mà mỹ nhân này nếu nghĩ đối với chính mình vận dụng cái kia tay mỹ thuật, cũng không thể như chủ tử như vậy không hề tình thú mới là nha. Tam thốn đạo nhân cũng không có phát giác lật thiên khi nào rời đi, lúc này chỉ trong lòng nghĩ đến chuyện tốt, nhưng mà trong tưởng tượng đối tượng nhưng căn bản không có nhìn hắn nửa nhãn, mà là bàn ngồi ở một bên, nhắm mắt tính tu. Rời khỏi rồi đào hoang, lật thiên đạp vào cổ bảo phi hành bắt đầu ở phụ cận vùng biển chậm rãi chạy như bay. Và linh thức cũng bị hắn thăm dò vào đến trên biển, cảm giác lấy đáy biển, ghi lại tại đàn phương thượng cái chủng loại kia yêu đàn, là một loại gọi là xấu hổ rắn yêu vật xuất xứ là cái này bắt ngát vùng biển, chỉ là một loại cao dai đỉnh phong trên biển yêu thú. Cùng chân chính sâu dưới biển côn giao bất đồng, xấu hổ rắn thực lực so với kia chủng đáng sợ yêu thú có thể kém quá nhiều, lật thiên cũng cho rằng hắn sẽ không sinh hoạt tại quá xa vùng biển, tại cách bên cạnh bờ mấy vạn dặm trên đại dương bao là có lẽ có thể tìm được. Muốn thí nghiệm một phen lệ ma đan dược hiệu, cái này trùng xấu hổ rắn nhất định phải mớn, phải bắt đến một chỉ, ghi lại tại đàn phương thượng mặt khác linh thảo. Tại lật thiên mua tự ma tu phường thị những linh thảo kia trong tồn tại không ít, bây giờ chỉ phải tìm được một chỉ xấu hổ rắn, có thể lập tức luyện chế ra đăng dược. Phi hành tại mênh ngông vùng biển, thẳng đến hơn 10 ngày sau đó, tu sĩ gầy gò vậy mà cũng không có tìm được một chỉ xấu hổ rắn, và chung quanh mấy nghìn dặm vùng biển cũng cơ hồ bị tìm mấy lần. Có lẽ loại này yêu thú cũng không phải sinh hoạt tại đây gần biển, mà là tồn tại ở tại chỗ rất xa biển sâu trong. Ngưng cổ bảo phi hành, lật thiên nhữ mày chầm tư, nếu là quả thật xấu hổ rắn muốn tại cực xa vùng biển mới có thể tìm được, hắn có thể phải buông tha cho thể nghiệm lệ ma đan quyết định, bây giờ rời khỏi Tam Châu đã hơn 100 năm, mất hồn hoa nhưng như cũng không có manh mối hơn nữa phản hồi lúc chỗ tiêu hao trăm năm năm tháng, lật thiên thời gian cũng là không nhiều lắm rồi, một khi bỏ qua ngưng nguyệt tử kiếp, liền tính toán tìm được giải dược cũng là vô sự vô bổ rồi. Nhẹ nhàng thở dài, tu sĩ gầy gò nhận thức chuẩn một cái phương hướng, lần nữa bay nhanh mà ra, Lật Thiên quyết định chú ý, lại tìm kiếm 10 ngày, nếu là còn không có xấu hổ rắn manh mối, lệ ma đan sự tình như vậy thôi, rồi sau đó liền chuẩn bị lần nữa tiến về trước ma tộc mặt đất, tìm kiếm mất hồn hoa manh mối. Xét qua vùng biển màu hồng cự ưng, tại trải qua 9 tầng trời toàn lực chạy như bay sau đó, bị Lật Thiên lần nữa đánh xuống tốc độ, rồi sau đó đột nhiên chuyển hóa làm hỏa phượng hình thái. Tu sĩ gầy gò cũng chuẩn bị như vậy phản hồi đào hoang. Vừa mới đem linh lực thúc nhập hiện ra loại thứ hai hình thái cổ bảo phi hành, không đợi lật thiên rời đi, ở phía xa trong hải vực đống nhiên nổi lên một hồi bọc nước, rồi sau đó một chỉ màu bạc cự xa lại từ đáy biển bay lên trời, một ngụm nuốt vào giữa không trung bay qua một chỉ hải ứng, rồi sau đó linh mẫn địa sông vào đáy biển. Dị thu săn mồi một cái trước mắt, bị sắp rời đi lật thiên nhìn vừa vặn, một cỗ linh thức cũng như thiểm điện thăm dò vào, trực tiếp truy hướng vào đáy biển cự tr Cái loại này yêu thú bộ dạng mặc dù lật thiên chưa từng gặp qua, nhưng mà lại cùng ghi lại tại đàn phương thượng xấu hổ loài rắn giống như. Hơn nữa vừa mới nước chảy trong ngáy mắt, một cô yêu thú cấp cao đỉnh phong huy áp cũng đồng thời rào rạt và lên, rời đi cực xa tu sĩ cũng gần như có thể rõ ràng địa cảm giác. Đem cường đại linh thức ngưng kết thành một cỗ, dùng tốc độ cực nhanh đổi theo, không lâu sau đó, tại ngoài mấy chục giảm dưới mặt biển, cự xà yêu thú một kia tung tích cũng hiển lộ tại lật thiên trong óc. Bất quá khi tu sĩ gầy gò tại cảm giác đến đáy biển dị thú nơi đi sau đó, thần sắc cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Chương 408, Lệ Ma Đan Tại lật thiên truy tung mà đi linh thức cảm giác ở bên trong, chỉ đại quân kia rắn biển giống như yêu thú tại nuốt mất hải ưng sau đó, dùng tốc độ cực nhanh du nhập đáy biển, rồi sau đó vậy mà chui vào đến đáy biển một khối trải rộng lỗ thủng cự thạch trong. Theo cự thạch đích chỗ trống tìm kiếm, lật thiên cái này cố linh thức vừa mới xâm nhập không lâu sau. Thuận tiện như gặp một tầng vô hình bích trướng, rồi sau đó rốt cuộc không cách nào xâm nhập máy may. Cảm giác lấy cái kia đạo vô hình bích trướng, tu sĩ gầy gò trầm ngâm hồi lâu, chóp lông mày cũng không khỏi được nhảy lên, rồi sau đó đem vẻ này linh thức thu hồi, chui vào đến bản thể. Tại một phen cẩn thận cảm giác qua đi, Lật Thiên cũng đại khái đoán được tầng kia bích trướng hình thành, hẳn là đạt tới yêu anh cấp bậc dị thú trô bố chi xuống cấm chế, xem ra đáy biển cái này khối cực lớn thạch thể, hẳn là xấu hổ rắn Bên trong cũng vô cùng có khả năng tồn tại hóa hình yêu tu. Đấy biển bên trong yêu loại, Lật Thiên trải qua trăm năm vùng biển hành trình cũng tràn đầy cảm xúc, luận hung tàn cùng cường hành. Trên biển yêu thú cũng gần như so lục địa yêu thú càng thêm đáng sợ, đã suy đoán có cùng giai yêu tu tồn tại. Đối với thu thập loại này xấu hổ rán, Lật Thiên liền lộ vẻ do dự. Cũng không phải sợ một chỉ cùng giai yêu tu, và là vì thí nghiệm một hạt ma tu đang ăn dược, nếu là dứt lấy một hồi liều chết mà liều đấu, giống như chưa hẳn đăng giá. Nếu có thể tại không kinh động yêu tu điều kiện tiên quyết bắt một chỉ xấu hổ rắn, ngược lại là tốt nhất kết quả, nhưng mà như thế nào dẫn xuất đến một chỉ xấu hổ rắn, lại có chút phiền phước, cái kia khối trên đá lớn mặc dù trải rộng lỗ thủng, lại gần như không cách nào dung người loại tiến vào, nếu như không lẹn vào đáy biển, tại đây trên mặt biển lại có thể có cái gì biện pháp tốt đây này. Suy tư về có thể dẫn xuất một chỉ xấu hổ rắn phương pháp xử lý, lật thiên cứ như vậy ngừng ở lại cái hải vực này giữa không trung. Suy nghĩ một chút liền nhớ tới vừa rồi xấu hổ rắn săn mồi trải qua, xem ra loại này yêu thú đối với thịt cực kỳ thiên vị, thế nhưng mà cái này mênh mông vùng biển, xuất hiện hải ưng có thể rất hiếm một ít, và bắt bắt chút ít hải ngư, cũng không biết đúng hay không cái kia yêu thú khẩu vị. Có thể dùng bản thể xông ra mặt nước săn ngồi yêu thú, chắc là cực kỳ yêu thích cái loại này hải ưng hương vị, thế nhưng mà đều là trên biển loài ca có thể liền khó nói, đã nhất thời nghị không ra biện pháp, lật thiên liền trực tiếp trùng tại nguyên chỗ. Thời khắc cảm giác lấy đáy biển trên đá lớn những lỗ thùng kia, muốn tại xấu hổ rắn lần nữa một mình săn thức ăn thời điểm ra tay bắt được một chỉ. Liên tiếp đợi ba ngày, Lật Thiên thần sắc cũng hiện ra một tia bất đắc dĩ, xem ra loại này yêu thú đối với hải ngư đích thật là không có gì khẩu vị, mấy ngày qua trải qua cái kia chỗ cự thạch loài ca có thể không tính ít, cái đầu cũng lớn nhỏ đều có, lại không gặp bất luận cái gì một chỉ xấu hổ rắn đi ra kiếm ăn. Tại trong lòng ghi nhớ nơi này phương vị, Lật Thiên thúc dục cổ bảo phi hành phá không rời đi. Nghĩ phải tìm một chỉ cái loại này bị xấu hổ xà thôn thực hải ưng, nhưng mà tại vài ngày sau, đem phụ cận vùng biển tìm mấy lần, nhưng lại ngay cả một chỉ hải ưng đều không có tìm được. Lần nữa bay trở về đến cự thạch vùng biển, tu sĩ gầy gò có chút vô kế khả thi rồi, cưỡng ép nhảy vào, có lẽ sẽ đưa tới một hồi không nói chém giết, như vậy rời đi, con ngồi ngay tại đáy biển, còn có chút rất là đáng tiếc, trong lúc nhất thời lật thiên cũng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu là ở Tam Châu phía trên, Liền tính toán dẫn xuất một chỉ yếu tu cũng dâu dịa, dựa vào lật thiên cái này bức yêu thân, vẫn chưa nói tới sợ hãi, nhưng nơi này dù sao cũng là ma tộc mặt đất chúng quanh, phù cận mặc dù linh khí sung túc, thực sự khi thì trôi nổi qua một ít vô hình ma khí, một hồi đại chiến đến không sao, đưa tới ma tu nhìn xem có thể thì phiền toái Lông mày thanh tu phong bị thật sâu khóa lên, và sau một lát, lật thiên trong lòng lại bỗng nhiên khẽ động, tại cái hải vực này trong sinh tồn yêu vật, chỉ sợ cũng có thể thói quen ma khí chính là tồn tại. Nói không chừng đối với tu ma giả đan dược cũng có thể nuốt và mua tự ma tu phường thị hơn trăm hạt đan dược, bây giờ lại không dùng được, phải chăng có thể sử dụng tu ma giả linh đan, dẫn xuất xấu hổ rắn đây này. Nhớ tới sinh tồn tại ma tộc mặt đất phụ cận yêu thú đặc tính, tu sĩ gầy gò lấy ra một hạt đen kịt đan dược, phất tay vứt cho xa xa mặt biển, rồi sau đó thu hồi cổ bảo phi hành, thân hình đã ở một hồi linh lực chuyển động lúc này thời gian dần qua tan biến tại vô hình, trốn vào nước biển tu sĩ. Tại dưới nước gắt gao chầm chầm vào lơ lửng ở mặt biển cái kia hạt đan dược, là đã qua hơn một canh giờ sau đó, quả nhiên, tại đáy biển cự thạch trong đống nhiên thoát ra một chỉ quái xà, tốc độ cực nhanh địa du hướng mặt biển, lúc này sắp xuất hiện thủy lúc, mở cái miệng rộng, đem cái kia hạt đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ma tu đan dược, quả nhiên đối với sinh hoạt tại ma tộc mặt đất biên giới yêu thú hữu hiệu, xem ra loại này xấu hổ rắn đã thành thói quen ma khí, đối với ma tu đan dược cũng đồng dạng có thể ăn và loại này tu tiên giả không cách nào nuốt đăng dược, đối với xấu hổ rắn mà nói, chỉ sợ cũng là một loại đại bổ chi vật Vừa mới đem linh đan nuốt vào trong bụng yêu thú, không đợi hắn quay người bơi về đáy biển, đột nhiên chung quanh trong nước đồng thời xuất hiện chín chuôi đen kịp truy thủ, trong nháy mắt tại rắn trên hạ thể sỏ xuyên qua chín cái lỗ thủng, rồi sau đó một cái thân ảnh gầy gò cũng đồng thời xuất hiện lên đỉnh đầu. Dùng pháp bảo đoạn thủy đem hắn trọng thương sau đó, không để yêu thú có chỗ dây rua. Lật thiên dĩ nhiên tại xấu hổ đầu rắn đỉnh trên mặt biển hiện ra bản thể, rồi sau đó thò ra một chỉ cánh tay, xinh xinh cắt nhập xấu hổ rắn đầu lâu, đem thứ nhất kích diệt sát. Phá hủy yêu thú sinh cơ, lật thiên trực tiếp gọi ra cổ bảo phi hành, ngay tiếp theo cực lớn rắn biển thân thể cùng nhau kéo dài đi, bay nhanh mà đi, là bay ra ở ngoài ngàn dặm về sau, mới bắt đầu thu thập xấu hổ rắn yêu đàn, sau đó đem yêu thú thi thể ném bỏ vào biển cả. Ở đằng kia mảnh cự thạch vùng biển hạ vô cùng có khả năng tồn tại hóa hình yêu h Lật Thiên cũng là cẩn thận làm việc, đem chém giết xấu hổ rắn trực tiếp kéo dài tới xa xa vùng biển mới đưa hắn lấy đan vứt xác cũng là vì không dẫn xuất phiền thoái. Thu thập đã đến một khỏa xấu hổ xạ yêu đan, Lật Thiên liền cũng không ở lâu, như vậy quay trở về đảo hoang bên trong động phủ, vừa mới đi vào hang đá, tu sĩ gầy gò liền bắt đầu trực tiếp luyện chế khởi lệ ma đan đến, nhưng mà dùng cũng không phải là trong cơ thể dị hỏa, mà là bản thể anh hỏa. Dù sao trong động quật có yêu tu ảnh tàm. Lật Thiên có thể không muốn đối với lạ Lâm yêu tu bạo lộ bản thể bí mật, dù sao một hạt linh đan cũng hao phí không được bao lâu thời gian, coi như là thuần thuộc hạ anh hỏa thúc dục. Trọn vẹn hao phí gần nửa tháng thời gian, Lệ Ma đan mới tuyên cáo luyện chế thành công, là linh đan đã thành, Tam Thốn cùng ảnh tầm cũng đồng thời tò mò bu lại, trái xem phải xem, giống như hai cái hiếu kỳ bảo bảo bình thường, xem ra tại hiếu động cùng hiếu kỳ thượng, yêu tu ảnh tầm cùng quỷ bộ Tam Thốn cũng là cực kỳ tương tự. Hai người tò mò nhìn sau nửa ngày, Phát giác đến lật thiên thần sắc bắt đầu có chút bất đắc di sau đó, lập tức tại cùng thời khắc đó thối lui, rồi sau đó riêng phần mình chiếm cứ lấy hang đá một hẻo lánh, bắt đầu yên lặng tu luyện, bất quá khi thân ảnh gầy gò há miệng đem cái kia khỏa màu sáng bạc đan dược nuốt vào sau đó, hai người này lại đồng thời tò mò nhìn lại. An vào lệ ma đan, lật thiên liền bắt đầu nhắm mắt tính toạn, cảm giác lấy loại này ma tu đan dược hiệu lực, thẳng đến đã qua hơn nửa thiên thời điểm, cái này mới chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt lẽ lên tinh mang Trong cơ thể linh khí hình như càng thêm nồng hậu dày đặc thêm vài phần. Thân xác mặc dù không thay đổi, thế nhưng mà Lật Thiên đáy lòng lại một hồi kinh hỉ, loại này lệ ma đan dược hiệu quả nhưng như là suy đoán của hắn như vậy, hoàn toàn chính xác có thể đối với tu sĩ linh lực sinh ra một loại mãnh liệt kích thích, do đó gia tăng bản thể khí tức cấp tốc vận chuyển. Trong người khí tức vận chuyển đồng thời, bản thể thân thể cùng trong cơ thể nguyên anh cũng đồng thời bắt đầu thu nạp khởi đại lượng linh lực, nếu là loại này bị dược lực kích phát thu nạp hiệu đến mức tận cùng, có thể xúc tiến Tu Vi từng bước tăng lên. trở tay lấy ra linh thạch, lật thiên bắt đầu thu nạp khởi ngoại giới linh lực, rồi sau đó phối hợp với đăng dược, từng bước tăng lên bản thể Tu Vi, là hơn 10 ngày sau, trong cơ thể dược hiệu cũng tuyên cáo kết cuộc. Cảm giác lấy dùng lệ ma đàn thúc dục sau Tu Vi, Tu Sĩ gầy gò vậy mà một hồi hoảng sợ, lúc này Tu Vi mặc dù không có đạt tới trong nguyên anh, dài, thực sự cơ hội đạt đến sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, nếu là lại ăn vào một ít lệ ma đan Tiến dai đến Nguyên Anh Trung Kỳ hẳn không phải là việc khó. Đáy lòng kinh hỉ tại sau một lát, lật thiên nỗi lòng cũng dần dần bình phục, bắt đầu chẳng tư. Lệ ma đan dược lực mặc dù đối với tu tiên giả cũng có hiệu, lại không nên có lớn như thế tác dụng, từ luyện chế những tài liệu kia cũng có thể nhìn ra, loại này linh đan thực sự không phải là cực kỳ chân quý cực phẩm, chỉ có thể phân loại là cao dai phía di chuyển, thế nhưng mà phần này tăng lên tu vi hiệu dụng, thực sự thật sự cường đại, dựa theo lật thiên đoán chứng, nếu là lại ăn vào hơn 10 hạt gần như đều có thể trực tiếp trùng kích đến nguyên anh trung kỳ. Trong trầm tư tu sĩ bỗng nhiên vừa động tâm niệm, Lật Thiên lúc này nhớ tới bay vọt biển cả cái kia trăm năm năm tháng, gần như thời khắc thúc dục linh lực phi hành chính mình, cũng tương đương với tại thời khắc vận chuyển luyện hóa lấy trong cơ thể linh lực, đến cùng thẳng tiềm tu có chút tương tự, và bây giờ ăn vào loại này có thể khích lệ linh lực lệ ma đan, trong cơ thể sớm được luyện hóa được cực kỳ tinh thuần linh lực cũng đúng lúc cần phải phần này kích phát ngoại lực, cả hai gặp nhau. Sau đó Sự tu vi bắt đầu tăng lên. Tiêu giống với trong cơ thể linh lực là một cái đầm sớm đã chứa đầy cái ao nước, gặp phải bị lệ ma đàn đảo ra một đạo mương máng về sau, lập tức dẫn lưu mà ra, là chung quanh đều bị cái này đầm linh lực chi thủy tới tiêu thời điểm, tu vi cũng sẽ lần nữa tiến đến giai. Nghĩ thông suốt nguyên do, thân ảnh gầy gò cũng dống nhiên đứng lên, sau đó rời khỏi hang đá, khống chế lấy cổ bảo phi hành lần nữa đi vào cái kia khối cự thạch vùng biển, Lật Thiên bắt đầu dùng ma tu đan dược dụ bắt xấu hổ rắn, là một tháng sau đó Hơn 10 khỏa xấu hổ rắn yêu đan cũng thành vật trong bàn tay, rồi sau đó trở về tới đảo hoang, lần nữa luyện chế lấy có thể xúc tiến tu vi lệ ma đan. Hao phí gần 1 năm thời gian, lật thiên trước sau dẫn xuất gần trăm đầu xấu hổ rắn, cũng luyện chế ra 670 hạt lệ ma đan, sau đó liền bắt đầu dùng dược hiệu kéo tu vi tiến dai lưu trình. Nhoáng một cái lại là 2 năm, đem mấy chục hạt lệ ma đan hoàn toàn phục dụng đồng thời, lật thiên cũng tiêu hao hơn 2.000 khối trung dai linh thạch, cũng may ra hải khi trước đã dự bị đại lượng linh thạch. Nếu không có thể chịu không được như thế tiêu hao khổng lồ Đan dược đã phục quang, linh thạch cũng hao phí rất nhiều, nhưng mà thu hoạch thực sự làm cho Lật thiên mừng rỡ không thôi. Tại trải qua 2 năm qua lệ ma đan thúc dục, bản thì đến được nguyên anh sơ kỳ tu vi đình phong, cũng rốt cục vượt đến trong nguyên anh giai. Cảm thụ được trong cơ thể càng thêm tinh thuần khổng lồ linh lực, tu sĩ gầy gò một tiếng thét dài, đem đáy lòng sao động hô lên sau đó, liền tiến nhập bế quan vững chắc cảnh giới tư thái, cả ngày ở bên trong bất động mãi may, may, giống như một tòa bản thạch Tam thốn đạo nhân phát giác lật thiên tiến dai, sắc mặt cũng đi theo một hồi kinh hỉ, bất quá khi nhìn thấy đối diện xinh đẹp nữ tử sau đó, lập tức đem mặt một suy sủ, buồn bực hứ một tiếng lần nữa thẳng tu luyện. Tu sĩ tiến dai tối kỵ nhất ngoại giới quái nhiêu, quỷ buộc cùng yêu tu cũng biết lợi và hại, đều không có dám quái giày mảy may, bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Lưu lại ảnh tâm yêu tu, lật thiên cũng là xuất phát từ bất đắc di cùng một kia ấy nấy, dù sao đem người ta dẫn tới cái này dị tộc thế giới, nếu không phải mang về có chút ái ngại Bất quá đối với cái kia yêu tu thiếu nữ, lật thiên lại không có quá lớn đề phòng, trừ mình ra một ít bí mật bên ngoài, liền tính toán tiến dai thời điểm, cũng không có đối với nàng có đề phòng, ảnh tầm nhất tộc trong cơ thể linh lực quá mức phù phiếm làm nhạc, liền pháp bảo đều thúc dục không dậy nổi, ngoại trừ sở. Trường độn pháp cùng mỹ thuật bên ngoài, đối với những thứ khác sinh linh cũng gần như không có chút nào huy hiếp. chương 409, ngựa dân cô độc. hao phí hơn 2 năm 5 tháng, lật thiên hoàn toàn đem tiến dai sau cảnh giới vững chắc Sau đó liền đem quỷ buộc thu nhập tụ hồn bình, mang theo hành tẩm yêu tu rời khỏi rồi chỗ này đảo hoang, lần nữa bay đi ma tộc thế giới. Lúc này khoảng cách Lật Thiên mới vừa tới đến cái này hải ngoại mặt đất đã qua gần 10 năm, mặc dù tu vi tiền triển dài, thế nhưng mà vẫn không có mất hồn hoa chút nào manh mối, vốn là ngưng nguyệt vẫn có thể còn sống 3 4 năm, bây giờ xem ra cũng càng thêm nhất thời, nắm chặt thời gian thu thập mất hồn hoa manh mối cũng thành việc cấp bách. Mấy tháng sau đó, tu sĩ gầy gò dĩ nhiên lần nữa đạt tới bờ biển. Rồi sau đó đánh xuống cổ bảo phi hành tốc độ, bước lên ma tộc mặt đất. Vừa mới chạm đất, ảnh tâm biến hóa thiếu nữ không đợi Lật Thiên mở miệng, liền thi triển ra bản thể độn thuật Thiên Phú, trực tiếp ẩn tại Lật Thiên ảnh tử ở bên trong, vậy mà khó hơn nữa dùng phát giác mảy may. Thủy Chung dùng linh thức cảm giác lấy yêu tu động tĩnh, là phát giác hắn ẩn nấp thân hình sau đó, dùng Lật Thiên bây giờ nguyên anh trung kỳ cường đại linh thức, vậy mà cũng chỉ là khó khăn lắm phát giác đến chính mình ảnh tử bên trong một tia khác thường, ảnh tử biểu hiện ra Hình như nhiều hơn một tầng rầm rạp và cực nhạt mây mù bình thường, chăm chú điệu dán mặt đất, nếu không là sớm chỉ biết đối phương muốn ẩn vào vị trí, liền tính toán nguyên anh tu sĩ cũng căn bản phát giác không đến mày May! Thần kỳ và cường đại độ thuật, là ảnh tầm nhất tộc đã mang đến chạy trốn tuyệt kỹ, xem ra đạo trời thần kỳ quả nhiên không là phạm nhân có thể phỏng đoán, tại tước đoạn không cách nào tiến công hoàn cảnh xấu sau đó, Thượng Thiên cũng đồng thời giao phó ảnh độ loại này kỳ diệu thiên phú cũng là làm cho ảnh tầm nhất tộc đã có sinh tồn cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Nhiều lần cảm giác một fan yêu tu đột pháp, tu sĩ gầy gò thỏa mãn gật gật đầu, bực này thân diệu độ thuật, chắc có lẽ không đơn giản bạo lộ, sau đó đích đường đi cũng liền tương đối an toàn một ít, nếu như không phải ảnh tầm có bực này thủ pháp, lật thiên cũng căn bản sẽ không cho phép nàng đi theo, mang theo một cái yêu tu tại đây ma tộc trên mặt đất du lịch, một khi bị ma tộc phát giác, chắc chắn đưa tới phiền thoái không cần thiết. Đã yêu tu đã Đ Lật Thiên cũng chuẩn bị như vậy lên đường, quyết định xâm nhập ma tộc mặt đất, lần trước du lịch địa điểm tại Đông Nam, lần này cũng liền lựa chọn phương hướng bất đồng, chẳng qua là khi tu sĩ gầy gò sắp bay khỏi bờ biển chi tế, thần sắc nhưng lại là khẽ động, rồi sau đó cũng chưa đi xa, liền xuôi theo bờ biển hướng một bên bay ra. Cổ bảo phi hành sở hành tiến phương hướng là một tòa đơn sơ làng trài nhỏ, nơi này cũng là Lật Thiên vừa mới đến ma tộc giờ quốc tế đệ nhất chỗ trải qua địa phương. Mười năm trước vẫn chém giết hai cái đến từ vụ Minh Sơn Tu Ma Giả, cứu trở về hai cái mấy tuổi đại hải tử, bây giờ năm tháng lưu chuyển, cái kia hai cái hải tử có lẽ cũng nhanh trưởng thành chứ. Cũng không có tiến vào làng trại ý định, tu sĩ gầy gò chỉ là muốn nhìn xem chỗ này phạm nhân cư trú điệu tình hình gần đây, đang phi hành đến làng trại trên không lúc, lật thiên cũng chỉ là tràn ra một cỗ linh thức, đem dưới chân làng trại điều tra một phen. Làng trại ở bên trong như những năm qua bình thường, cũng không có có bao nhiêu người nhà, Và một ít đơn sơ phòng xá cũng đại bộ phận hoang phế, dựa theo lúc trước chi nhớ, là linh thức cảm giác đến vậy đối với ngư dân vợ chồng thời điểm, lật thiên bình thản sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái. Năm đó tráng hán ngư hộ, lúc này đã qua tuổi 40, có lẽ là quanh năm mệt nhọc, vị này tráng hán lúc này hình dạng lại như là 50 tuổi lão giả bình thường, tóc cũng hoa dâm hơn phân nửa, thoạt nhìn cũng không có một tia năm đó cường tráng, và vợ của hắn lại so với hắn càng lớn, đã tóc trắng xóa, hơn nữa sắc mặt vàng như nến trong cơ thể sinh cơ vậy mà cũng đang tại dần dần trở thành nhạt Vốn là chính trực tráng niên một đôi vợ chồng, tại hơn 10 năm sau như thế nào biến thành bộ dáng như vậy, hình như một đôi cơ khổ láo nhân bình thường, và bọn hắn hai cái hải tử cũng căn bản không tại bên người, không biết là đi du ngoạn hay vẫn là tại trên biển làm việc tay chân. Nhàn nhạt nghi hoặc bên trong, tu sĩ gầy gò một điểm dưới chân cự ứng, chậm rãi hàng đầy đất mặt, rồi sau đó đi nhanh hướng về làng trai bước đi, thân ảnh lại càng lúc càng mở nhạt cuối cùng lại tại một bước bước ra sau đó, hoàn toàn tan biến tại vô hình. Thúc dục độn thuật đem thân ảnh ẩn ấp, lật thiên đi thẳng tới này đối với ngư dân vợ chồng trong nhà, rồi sau đó ẩn ở một bên, quan sát đến hai người cử động cùng đối thoại. Nam nhân đang ngồi ở một cái tiểu mã đâm thượng đánh lấy thuốc lá rời, và nữ nhân lại tựa tại bên giường may và lấy đứt gãy lưới đánh cá. Cái này đối với trung niên lại già trước tuổi sinh ra sớm vợ chồng, hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Trong phòng khi thì trôi nổi khởi một đoàn sương ngủ. Hình như một đoàn cô tịch cùng lo lắng, thật lâu không tiêu tan, là nữ nhân đem cái kia cắt đứt liệt lưới đánh cá bổ tốt sau đó, thấp ho khan vài tiếng, mới mở miệng hỏi, Chủ nhà, ngươi nói bọn nhỏ có phải hay không bể buộn nhiều việc tu luyện, đem chúng ta cái này hai cái cha mẹ đều quên á. Phun ra một điếu thuốc đoàn, nam nhân một hồi trầm mặc, cũng chưa mở miệng, nhưng mà trong thần sắc cũng hiện ra nặng nghề sâu lo, chỉ là trầm thấp thở dài. Ai, hai người bọn họ ngược lại là có phúc phần, ngày sau nếu là tu luyện thành công. Có thể thành tiên đắc đạo, thế nhưng mà cái này đều tầm 10 năm, chẳng lẽ không thể về nhà nhìn lên một cái, bọn nhỏ lúc trước bị người tiễn đưa lúc trở lại, ta có thể thực cao hứng rất lâu, không nghĩ tới đã qua không lâu, liền lại bị tiên ra môn thu đi, cũng không biết lâm bọn hắn cha mẹ chết giả, vẫn có thể hay không lại gặp mặt một lần. Phu nhân ở một bên thẳng lại nhảy lấy, một luồng nồng đậm nhớ thương cũng theo lời nói chẳng ra, nghe lọt vào nam nhân trong thai, nhưng chỉ là thêm nữa điển thêm vài phần lo lắng cùng quan niệm và nghe được trong phòng cái kia ẩn hình thân ảnh trong thai, lại như là một hồi lạnh lùng khói mở. Vốn là còn tưởng rằng chém giết hai cái ma tu, cái kia hai cái hải tử liền có thể tránh được một kiếp, thật không nghĩ đến vậy mà lần nữa bị vụ Minh sơn lấy đi, và bọn nhỏ vận mệnh cũng chỉ có một, cũng không phải tu thành cái gì thần tiên, mà là bị phong ấn ở băng tinh ở bên trong, thành cái loại này cự thuyền một loại nguồn năng lượng. Cô tịch ngư dân vợ chồng, cái loại này gián mua không phải mệt nhọc bố trí, cũng không phải năm tháng gây nên mà là bị nhiều năm tưởng nghiệm cùng lo lắng một đau đau khắc thành bây giờ bộ ráng chỉ là bọn hắn tư niệm bên trong cái kia hai cái còn nhỏ thân ảnh liền tính toán đến chết, đều không thể gặp lại đều nói năm tháng vô tình thế nhưng mà cái kia phần đối với con cái tư nghiệm, càng là một loại chấp động lên nguy hiểm mang lưới dao sắc bén càng không ngừng tàn phá lấy nhân loại cái kia khỏa yếu đất tâm, đời sau là truyền thừa nhân tộc căn cơ cũng là các cha mẹ toàn bộ nhớ mong nơi phát ra mặt trời lặn, nguy Thẳng đến ngư dân cô độc vợ chồng sắp mệt mỏi thiết đi, thủy trung ẩn trong phòng thân ảnh gầy gò mới chậm rãi rời khỏi. Bị lo lắng dậy vò đến rất nhanh giả mua hai cái thân ảnh, đã ở Lật Thiên trong lòng thật lâu không tiêu tan. Đứng yên dưới ánh trăng, bây giờ Lật Thiên mới biết được chỗ này phàm nhân làng nhằng, vì sao so với lúc trước vẫn muốn hoang vu, đã không có đám trẻ con, nơi này một nhà ngư dân nếu là chết đi, cũng không tính đoạn tuyệt một hộ, dần dà, nơi này cũng đem trở thành một tòa chết thôn. Mông lung ánh trăng, bỏ ra trên đất trắng bệ Tu ma giả bắt đi hài đồng chân tướng, cũng chỉ có lật thiên tự mình biết hiểu, này tòa tế đàn bên cạnh bốn chỉ cự thuyền, đến cùng có gì công dụng, nếu là trường này sung dưới, cái này mảnh khắp mặt đất nhân loại, chẳng phải là sớm muộn gì đều được diệt tuyệt. Thật sâu nghi hoặc trong mang theo âm lãnh sắc cơ, đối với phạm nhân Hải đồng như thế ngoan độc tu ma giả, chẳng lẽ không biết bọn hắn trước kia cũng chính là nhân tộc sao, và thủy chung không thấy tung tích chân chính ma tộc, kiến tạo ra quỷ dị tế đàn cùng cái kia cực lớn phi thuyền. Lại là tại kế hoạch lấy cái gì tà dị âm hiu. Chương 410, Thiên Hồn Tế Váng vẻ ánh trăng bao phủ cái kia phó thân ảnh gầy gò, thẳng đến đã nhập đêm khuya, cái kia phó lộ ra có chút cô tịch thân hình mới bắt đầu động tác. trở tay gọi ra cổ bảo phi hành, lật thiên một bước đặt vào, rồi sau đó hướng về ma tộc tế đàn phương hướng bay đi. Nếu không phải biết rõ những từ kia đám trẻ con chuyên trở thành cự thuyền đến cùng có gì quỷ dị, lật thiên trong lòng cũng thủy chung không cách nào an bình. Liên tính toán vì làng trài trong vậy đối với phạm nhân vợ chồng, tu sĩ gầy gò cũng quyết định nếu dò xét một phen ma tộc tế đàn Ngư dân vợ chồng đau khổ, những người vô tội kia phạm nhân hài đồng, rốt cục làm cho lật thiên trong lòng sát cơ hoàn toàn bộc phát, ma tộc thần bí cùng cường đại mặc dù làm cho người sợ hãi, thế nhưng mà tu ma giả tàn nhẫn, lại đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Thân ảnh gầy gò mang theo âm lãnh lửa giận, bay nhanh tại xa xa phía chân trời, việc này không liên quan, đoán, không liên quan tình đoán, Chỉ vì những người vô tội kia sinh mệnh, lấy được một phần trận tướng, nếu không là còn không có mất hồn hoa manh mối lật thiên gần như muốn như vậy toàn lực ra tay, chỉ là ngưng nguyệt sinh tử, toàn nhờ có thể không tìm được linh thảo, vẻ này gần như buộc phát đến mức tận cùng lửa giận cũng bị thời gian dần trôi qua đè ép xuống dưới. Bất kể như thế nào, đang tìm đến mất hồn hoa khi trước, ma tộc cái kia chỗ quỷ dị tế đàn, lật thiên là nhất định nếu lần điều tra một phen, cái kia bốn chỉ cực lớn phi thuyền tuyệt đối không phải cái gì bài trí. Hắn tác dụng cùng mục đích cũng muốn tra rõ căng do. Lật Thiên suy đoán ở bên trong, cái kia cực lớn phi hành pháp bảo, ngoại trừ có thể giả bộ tái cực nhiều người lực cùng tài nguyên bên ngoài, nhất định còn có đi xa năng lực, nếu thật là ma tộc kiến tạo ra dùng cho băng qua đại dương nguyên ngông công cụ, như vậy Tam Châu mặt đất đem nên đón tựa là hủy diệt xâm lược. Dùng Tán Bạo lấy xưng ma tộc, một khi đã có được bay vọt biển cả pháp bảo, tài nguyên phong phú Tam Châu cũng tất nhiên trở thành hắn gia tay mục tiêu. Mang theo thật sâu mỹ họa Tu sĩ gầy gò liên tiếp mấy tháng bay nhanh, tại không đến nhiều năm trong thời gian, rốt cục lần nữa đi vào này tòa kiến tạo tại thung lũng bên trong ma tộc tế đàn, nhưng mà cách còn có cực khoảng cách xa, lật thiên liền thu hồi cổ bảo phi hành, đem khí tức thu liệm đến mức tận cùng về sau, dùng độn thuật mà đi. Đem bản thể trốn vào đến sâu đậm lòng đất, lật thiên cẩn thận điệu tiếp cận lấy quỷ dị tế đàn, hắn ý định hao phí chút ít thời đại như vậy tiềm phục tại tế đàn chung quanh, tốt thăm dò cái kia bốn chỉ cự thuyền đến cùng có gì công dụng Hiện tại liền hiện ra thân phận thật sự, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, tại lật thiên trong kế hoạch, là lần này thăm dò ma tộc tế đàn cùng cổ quái cự thuyền công dụng về sau, liền trực tiếp bỏ chạy, rồi sau đó tìm kiếm mất hồn hoa manh mối, là tìm được có thể chậm chế cứu chữa ngưng nguyệt linh thảo về sau, tại phản hồi Tam Châu khí trước, tất nhiên trước đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Đến lúc đó liền tính toán ma tu khắp thế giới đổi giết, hắn cũng liền đã không có nỗi lo về sau, đại khái có thể trực tiếp phản hồi Tam Châu. Do đó tránh thoát ma tộc truy kích. Lật Thiên kế hoạch thật cũng không cái gì sai lầm, dù sao tại không có tìm được mất hồn hoa khi trước, hay vẫn là không bạo lộ thân phận cho thỏa đáng, nhưng khi hắn vừa mới tiếp cận chỗ này ma tộc tế đàn về sau, lại phát giác chỗ này kiến tạo lấy cổ quái tế đàn thung lũng cùng lần trước có chút bất động. Càng tiếp cận tế đàn, trong trời đất vô hình ma khí liền càng thêm nồng đậm mạnh lớn lên, lần trước đến chỗ này tế đàn thời điểm, Lật Thiên cũng không có phát giác cường đại như thế ma khí chấn động. Chẳng lẽ lại trên mặt đất xảy ra chuyện gì quái dị sự kiện? Tiếp cận đến tế đàn vài giảm vị trí, Lật Thiên liền không đi về phía trước, liền tính toán tại sâu đậm lòng đất, hắn cũng có thể cảm giác đến cái loại này ma khí chính là thô bạo, Tuyệt không phải bình thường tồn tại ở trong không khí cái chủng loại kia ma khí có thể so sánh. Không có tràn ra linh thức Lật Thiên lúc này phát giác đến khắc thường liền cũng càng thêm bắt đầu cẩn thận, đem một chỉ bỏ cánh cứng khôi lỗi thả ra, rồi sau đó thúc dục hắn chậm chạp địa leo ra mặt đất. Tại vừa vừa lộ ra hai cái trùng nhãn sau đó, liền không tại động tác, như cùng một cái tử vật. Lần trước bị Nguyên Anh yêu tu phát giác, Lật Thiên cũng đại khái đoán được là thu hồi khôi lỗi lúc nhỏ bé dị động bố trí, lần này liền cũng càng thêm cẩn thận, chỉ dùng trùng nhãn lộ ra, rồi sau đó thông qua khôi lỗi quan sát đến xa xa tế đàn Là bỏ cánh cứng khôi lỗi chứng kiến cảnh tượng lộ ra tại Lật Thiên trong ốc thời điểm, tu sĩ gầy gò cũng đi theo trong nội tâm lạnh lẽo trong cơ thể khí tức tức thì bị thu nạp đến mức tận cùng. Một tia sợ hãi, xuất hiện tại lật thiên trong mắt, cái tia sợ hãi nơi phát ra là xa xa tế đàn đích chính trung tâm chỗ, một cái làn da nước sơn đen như mực, quỷ diện răng nanh, thân hình gần hai trượng thân ảnh cao lớn. Ma tộc Tại lẻn vào ma tộc mặt đất hơn 10 năm về sau, tu sĩ gầy gò rốt cục phát giác đến chân chính ma tộc cường giả tung tích, và trên tế đàn cái này chỉ ma tộc quái dị cử động, lại làm cho lật thiên nghi hoặc khó hiểu. Khi thì hoa chân múa tay vui sướng, khi thì tam khấu chỉ bái. Khi thì thì Thảo tự nói, tế đàn ở trung tâm ma tộc giống như tại mở ra lấy cái gì nghi thức bình thường, và cái này chỉ ma tộc trong cơ thể khí tức, nhưng lại là nguyên anh đỉnh phong. Có nguyên anh hậu kỳ tu vi ma tộc, cổ quái tế tự nghi thức, thân bí tế đàn cùng cực lớn vi thuyền. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này ma tộc, cũng làm cho lật thiên có chút trở tay không kịp, vốn cho là chỉ có tu ma giả trong coi địa điểm, rõ ràng xuất hiện chân chính ma tộc, lật thiên cũng chỉ tốt đem hết toàn lực thu nạp khí tức. Từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng nhìn xem. Đem chọn thân thể chôn dưới đất, chỉ lộ ra một đôi trùng nhãn khối lỗi, vẫn không nhúc nhích, và phản chiếu ở đẳng kia sóng tiểu nhãn bên trong cảnh tượng, cũng dần dần bắt đầu khủng bố và huyết tinh. Tế đàn chung quanh, bầy đặt nguyên một đám màu đen dương thể, gần như có hơn 1000 chỉ, lại cũng không quá lớn, và dương hỏm trùng quanh phân biệt đứng vững gần trăm danh tu ma giả, tu vi lại cũng đều không cao. Tại tế đàn biên giới chỗ, là hơn 10 chỉ chân chính ma tộc, đều tại dùng cổ quái tư thế núp làm thành một vòng, đối ứng lấy tế đàn trung tâm, cái kia chính quỷ lệ cầu nguyện nguyên anh ma tộc. Không riêng gì tu ma giả tu vi không cao, mà ngay cả cái kia 10 cái nút ma tộc, bản thể thực lực cũng cũng chỉ có kết đan trái phải, cả tòa tế đàn trung quanh, ngoại trừ ở trung tâm, cái kia đạt tới nguyên anh hậu kỳ ma tộc, liền không nữa nguyên anh kỳ tồn tại, có lẽ là bởi vì lần trước bị lật thiên chém giết một vị chúng, coi chỗ này tế đàn nguyên anh ma tu, ma tộc liền lại phái tới một vị tu vi biến đổi lên ma tộc thủ, nhưng mà xem địa bộ này Ngược lại hình như là một hồi phàm thế. Nhân gian cỡ lớn tế điện, chính là không biết trận này tế điện mục đích vì sao. Không lâu sau đó, theo nguyên anh ma tộc quy lệ cầu nguyện châm dứt, xung quanh tu ma giả môn cũng phân biệt mở ra những màu đen kia dương thể, từ đó lấy ra nguyên một đám sự vật, rồi sau đó chỉnh tế địa bày đặt tại trên tế đàn. là Lật Thiên dùng bỏ cánh cứng khôi lỗi thị giác thấy được những cái kia bị mang lên tế đàn, như là tế phẩm chỗ về sau, đáy lòng bị cưỡng ép chế sát cơ cũng đột nhiên bắn ra và lên. Đó là nguyên một đám còn nhỏ thân hình, bị lấy tự màu đen dương thể, dĩ nhiên là gần ngàn danh phạm nhân hài đồng. Con nhỏ bọn nhỏ gần như đều tại mấy tuổi lớn nhỏ, và nguyên một đám cũng đều đóng chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, mặc dù hô hấp vẫn còn, thế nhưng mà thần sắc lại cực độ hề hoài, hẳn là bị người dùng cầm chế cương ép phong ấn. Không biết ma tộc thu thập đến những hài đồng này có dụng ý gì, đã không có bị phong ấn ở những băng tinh kia ở bên trong, xem ra có lẽ nhất thời không có trở ngại. Tu sĩ gầy gò lần nữa đem sát cơ chậm rãi đè xuống, lảng lạng yên quan sát đến những ma tộc này ý đồ. Tại ma tộc thế giới, Lật Thiên cũng không khỏi không cẩn thận, nhưng mà cái này lần thứ hai bị cưỡng ép đè xuống sát ý, lại thành hối hận đích căn nguyên, hạ một màn, chính là một mảnh núi thây biển máu, mặc cho chân tiên hàng thế, cũng không cách nào vãn hồi cái kia ngàn dành còn nhỏ sinh mệnh. Là Lật Thiên muốn xem xem ma tộc thu thập nhiều như vậy phàm nhân hài đồng, ngoại trừ phong ấn thành bằng tinh, đến tột cùng vẫn có ý đồ gì thời điểm Tế đàn ở trung tâm cái kia cái nguyên anh ma tộc dĩ nhiên từ quỷ sát cải thành dùng ngạch chạm đất, sau đó dạn ra mở hai tay, trong miệng nói lầm bẩm, hình như tại ngâm tụng lấy phiền phức chú ngôn, là cuối cùng một chữ hoàn tất thời điểm, nguyên anh ma tộc lại bỗng nhiên ngẩn trên thân, đối với vòm trời ngửa mặt lên trời hét lớn. Dùng thiên hồn chi lực, thế ma thần bản nguyên, chân ma lâm thế, thế lương và âm lành uống trong tiếng, tại tế đàn biểu hiện ra đột nhiên bắt đầu khởi động khởi một tầng cổ quái và cường hành khí tức cổ hơi thở này vừa lên Cái kia ngàn danh hài đồng vậy mà đồng thời thất khiếu chảy máu, lại không có phát ra cái gì kêu thảm thiết, hình như vô số cố mặc người loay hoay con rối bình thường, mặc cho cái kia cổ hơi thở trong nháy mắt đem trong cơ thể sinh cơ đoạt đi. Con nhỏ thân ảnh nguyên một đám vừa ngã vào tế đàn, rộng lớn trên tế đàn lập tức máu chạy thành sông, đám trẻ con máu huyết lại cũng bị rất nhanh rút ra, sau một lát, cái này tòa quỷ dị tế đàn dùng đã trở thành một tòa máu đàn, mà quỷ dị chính là... Tế đàn biên rơi cái kia 10 cái nút ma tộc cùng bên ngoài tu ma giả, vậy mà không người phát ra một tia tiếng vang, hình như đều tại sợ hãi bị cái gì đáng sợ hàng lâm. Huyết sát tế đàn, phản chiếu tại lật thiên trong lòng, chính mình cẩn thận, rốt cục làm cho ngàn danh hài đồng tại trong nháy mắt chết, nếu là không thấy cũng thì thôi, nhưng này giống như địa ngục cảnh tượng, như là một thanh búa tạ, đem cái kia khỏa đạm bạc tâm gần như lệnh thành phấn vụn. Tu sĩ gầy gò không phải cái gì thánh nhân, thực sự minh hiểu thiệt ác Loại này dùng nhân tộc hài đồng làm tế nhấp tà ác tế tự, chỉ sợ đổi thành bất luận cái gì tu tiên giả đều không thể không động dùng. Đó là một mảnh dài hẹp tươi sống sinh mệnh, nếu như là những bị phong ấn ở kia băng tinh trong và chứa vào phi thuyền hài đồng, lật thiên còn không đến mức như thế nổi giận, dù sao phong tại băng tinh, nhưng lại không đã chết, thế nhưng mà cái này ngàn đầu còn nhỏ sinh mệnh, nhưng lại là tại, trong nháy mắt bị rào sát ở vô hình. Phần này tàn nhẫn, những tu ma giả kia vì sao hảo không thèm để ý. Chẳng lẽ đã nhập ma đạo, có thể vứt bỏ chính mình đã từng thân là nhân tộc sự thật hay sao? Đấy lòng thu bạo rốt cuộc không cách nào áp chế, lật thiên trong cơ thể trôi này không lưỡi tiểu kiếm cũng bắt đầu chậm dại dao động. Nếu là hôm nay không đạt được gì như vậy rút đi, lật thiên sau này còn đường tu hành cũng đem nên đón đáng sợ cuối cùng. Ma chướng dùng sinh, hoặc là chạm hắn thông khoái, hoặc là liền không tiếp tục tiến cảnh. Tu sĩ tu đạo, đúng là nghịch thiên hành động, một khi sinh ra chưa hiểu tâm ma, tại sau này tiến dai thời điểm đem trở thành tu tiên giả một đạo danh trời, đó là khủng bố ác ngộng, cũng là căn bản không cách nào hóa giải hoán nghiệm. Khủng bố và tàn nhẫn hình ảnh, gắt gao khắc ở lật thiên trong lòng, trừ phi là dùng vô tình nhập đạo tu sĩ, có lẽ mới có thể làm như không thấy, nhưng mà lật thiên đạo, cũng không phải là cái gì vô tình chi đạo, mà là phạm tâm. Trung sinh đến nay, như cùng một cái tử vật người bình thường, đã trải qua đủ loại thế gian tình cảm, rốt cục đã nhận được vô số cảm ngộ, mặc dù những cảm ngộ kia đối với phạm nhân mà nói, Bất quá là nhân gian thăng trầm, nhưng đối với chỉ biết ngày lên, lại đạm bạc được gần như không có tình cảm cô tịch chi tâm mà nói, cái loại người này giữa nhiều cảm xúc, chính là kiếp nảy cảm nộ đạo. Người khác dùng gì chứng đạo, Lật Thiên không muốn miệt mài theo đuổi cũng không muốn tham chiếu, gầy go bộ dáng chỉ cần có được một khỏa hiểu ra thế gian tình cảm phàm tâm thuận tiện. Đối với Lật Thiên mà nói, tâm tính viên mãn là đạo viên mãn, dùng phàm tâm nhập đạo, có cái gì không được. Nhưng mà phàm trong nội tâm, tràn ngập thất tình lục d Trong mối cảm xúc nguồn ngang, giờ khác này tức giận phía đã cực, nếu muốn áp chế, cũng không thua gì tự hủy tiên đồ, đã không cách nào áp chế trong lòng thô bạo, cái kia liền đem phía hoàn toàn phong thích, nhìn xem cái kia khỏa phạm tâm trong chỗ buộc phát lửa giận tại đây ma tộc thế giới, có thể không dấy lên một mảnh ngút trời lửa diễm. Chương 411, triệu hoán ma thần Trốn vào lòng đất tu sĩ, lúc này trong mắt sát ý mãnh liệt, và trên tế đàn cái kia chân chính ma tộc, cũng lần nữa đã bắt đầu cổ quái dị biến. Ma tộc Thủy Trung ngưỡng hướng lên bầu trời trên thân, lúc này lại bắt đầu run nhẹ nhẹ bấp nhéo, thần sắc cũng trở nên cực kỳ dữ tận làm cho người ta sợ hãi, tại hắn đỉnh đầu giữa không trung, vô hình ma khi đã bắt đầu cấp tốc xoay tròn cuối cùng vậy mà hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được màu đen vòng xoáy, như là một mảnh quỷ dị âm vân bình thường, tại trên tế đàn không vòng xoáy ở bên trong, ẩn chứa một loại đáng sợ khí tức, vòng xoáy ở trung tâm, một chương có chút mơ hổ gương mặt cũng chậm dại ấn ra, hình như một chỉ cực lớn âm quỷ bình thường, cái kia khuôn mặt thượng không chút biểu tình, nhưng thoạt nhìn lại giữ tợn vô cùng. Mặt quỷ trong ánh mắt lộ ra một loại lạnh lùng thần thái, trong khi toàn bộ mơ hồ đầu lâu gần như thò ra vòng xoáy chi tế, thủy trung nút tại tế đàn biên giới hơn 10 chỉ ma tộc cũng bắt đầu run dày lên, ngay tại lúc đó, che kín tế đàn đỏ tươi huyết dịch cũng như châu liêm đảo quyển bình thường, tại một cô không hiểu lực lượng phía dưới, bị không chung vòng xoáy xinh xinh hấp lên tế đàn làm trung tâm Trong trời đất hình như hạ nổi lên một hồi khủng bố huyết vũ, nhưng mà trận này từ đám trẻ con máu huyết cấu thành đại vũ nhưng lại là từ dưới tự thượng, tại một lát lúc này đã bị vòng xoáy hoàn toàn hút khô, trên tế đàn những còn nhỏ kia hài đồng thi thể cũng như vô số cố thây khô bình thường, thoạt nhìn một mảnh nhìn thấy mà giật mình. Hút cạn máu vũ, thò ra vòng xoáy đầu lâu cũng trở nên càng thêm ngưng thực đi một tí, rồi sau đó cái này chỉ đầu lâu chủ nhân nhưng thật giống như cũng không đem bản thể hiện ra ý tứ, và như vậy bất động. Hình như tại ấn nhượng lấy cái gì, không lâu sau đó, lại mở cái miệng rộng, phân biệt phún ra 4 chỉ đèn kịt khối không khí, cái này 4 chỉ khối không khí trong gần chứa lực lượng to lớn, mà ngay cả lật thiên đều bị chấn nhiếp. chậm rãi hàng lâm đến trên tế đàn khối không khí, mỗi một chỉ đều có được lấy hóa thần tu sĩ khí tức, nhưng mà trong đó lại hào không có sự sống đáng nói, giống như chính là một loại tinh thuần lực lượng, có thể cung cấp người đem ra sử dụng. Lai nổ ra khối không khí, giữa không trung vòng xoáy cũng bắt đầu dần dần tiêu tán Cái con kia cực lớn đầu lâu hư ảnh càng là dần dần hóa thành hư vô, nhưng mà tại đầu lâu xuất hiện thời điểm, từ hắn bên trên chuyển ra huy áp nhưng lại là tại biến hóa phía trên thần. Không biết so hóa thần tu sĩ cao hơn nhiều ít đáng sợ huy áp, cái kia chỉ xuất hiện tại vòng xoáy bên trong cực lớn đầu lâu, làm cho lật thiên đối với ma tộc kiêng kỵ càng thêm trầm trọng mấy lần, chắc hẳn chỗ này tế đàn là một loại triệu hoán ma tộc tổ tiên địa điểm, và cái con kia cực lớn đầu lâu lại bị ma tộc xưng là ma thần, chẳng lẽ tại thế gian này chắc đúng là có thần linh, có thể hiện thân hay sao? Đối với được triệu hoán ra ma thần đầu lâu, Lật Thiên Đài lòng nghi vấn vừa lên, trên tế đàn cái kia cái nguyên anh ma tộc liền bắt đầu thi triển ra càng thêm quái dị pháp thuật, cực kỳ cố sức địa thuốc dục lấy bên người bốn chỉ khối không khí, trước đem một chỉ chậm đạp địa đẩy hướng tế đàn bên ngoài cực lớn phi thuyền. Hao phí hồi lâu, nguyên anh ma tộc mới đưa khối không khí thuốc dục đến cự trên đỏ, là cái kia khối không khí vừa mới đụng vào cự thuyền thân tàu, lại đột nhiên xâm nhập trong đó. Rồi sau đó cái kia vốn là như là tử vật giống như cực lớn phi thuyền vậy mà bắn ra ra từng đợt mạnh chấn động lớn, tại cự thuyền hai bên lỗ khảm ở bên trong, những trang bị kia phàm nhân Hải Đồng Băng Tinh cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Đem khối không khí đẩy vào phi thuyền, Nguyên Anh ma tộc lập tức thần sắc vui vẻ, không có vội vã thúc dục mặt khác ba con khối không khí, mà là đem cái này chỉ phi thuyền trực tiếp thúc dục lấy bay lên, ở giữa không trùng quấn một cái vòng lớn, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, đem hắn lần nữa đáp xuống đến một bên. Ma tộc cử động là ở kiểm nghiệm phi thuyền linh động, và Lật Thiên lúc này lấy lòng ngoại trừ nổi giận bên ngoài, lại cũng nhiều thật sâu hoảng sợ. Mặc dù không có tràn ra linh thức cảm giác, bằng vào lấy bỏ cánh cứng mắt thường chứng kiến, vừa mới ma tộc thúc dục khởi cự thuyền, gần như tại trong chốc lát liền cuốn ra vài giảm khoảng cách xa, phần này tốc độ so lấy cự ưng hình thái cổ bảo phi hành lại vẫn phải nhanh không ít. Không có đạt tới hỏa phượng hình thái tốc độ, thực sự lại để cho Lật Thiên kinh hãi không thôi, liền tính toán nguyên anh tu sĩ khống chế pháp bảo ngữ không phi hành. Cũng không đạt được như thế tốc độ nhanh, nếu là có thể kiên trì mấy chục năm không gián đoạn phi hành. Như vậy ma tộc cũng đủ để mượn nhờ những cự này thuyền, bay chống đỡ đến Tam Châu mặt đất. Dùng phám nhân hài đồng là động lực, tăng thêm gọi ra ma thần phụt lên ra cường đại khối không khí. Loại này cự thuyền cũng hoàn toàn đã có cấp tốc phi hành năng lực, liền tính toán cài đặt mấy nghìn người cũng không tốn sức chút nào. Xem ra ma tộc đích thật là đánh lên Tam Châu chú ý, nếu không có như thế, kiến tạo ra bực này hình thể cực lớn. Hơn nữa tốc độ cực nhanh phi hành bảo vật lại có gì dùng chỉ có quanh 5 giờ đồ chạy đi mới có thể phát huy ra loại này cự thuyền chân chính công dụng nguyên Anh ma tu đem thúc dục và khởi cự thuyền thả lại chỗ cũ sau đó bắt đầu cố sức địa thuốcc dục khởi thứ hai khối không khí như muốn đẩy vào một cái khác chỉ cự thuyền nhưng mà không đợi cái này chỉ khối không khí bị đẩy ra rất xa ở phía xa thung lũng bên dưới, Đỗ nhiên sáng lên một điểm kim mang không lưới màu vàng trường kiếm vi hệ tia chớp bay tới Cùng với một tiếng thanh minh, bọc lấy một tầng khí tức ngang ngược, giống như một thanh thần binh hiện thế, tại xẹt qua trong không khí, tràn ngập trong trời đất vô hình ma khí đều bị xé rách và mở. Kiếm quang trực điểm tế đàn trung tâm nguyên anh ma tộc, nhưng mà lại không phải chạy hắn bản thể, mà là hắn trước người vừa mới thôi động mà khí đoàn. Đã hiểu được cự thuyền là khảm nhập loại này khối không khí mới có thể khởi động, ẩn sâu lòng đất tu sĩ cũng liền đem mục tiêu công kích đặt ở còn lại ba cái khối không khí phía trên, là diện dương kiếm xuất hiện sau đó Một cỗ thiên địch giống như huy áp cũng đồng thời đem trọn tòa tế đàn báo phủ, ngoại trừ ở trung tâm cái kia tu vi dùng nguyên anh đỉnh phong ma tộc, những thứ khác ma tộc cùng tu ma giả cũng đều bị cái này cố đáng sợ chân dương chi khí áp chế được gần như không cách nào hô hấp. Nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ hãi, giật mình ngay tại chỗ. Từ phát giác đến kim mang tập ra, nguyên anh ma tu lập tức bắn ra ra toàn thân ma lực, bất quá khi hắn phát giác đến công kích hàng lầm vị trí là trước người ma khí đoàn sau đó, thần sắc cũng là nhiên biến đổi đột đột. Không kịp động dùng phát bảo, cái này chỉ ma tộc ngâng lên hai tay, tại lòng bàn tay trong nháy mắt phát ra hai đạo nồng đậm đến cực điểm ma khí, đẩy vào đến trước người khối không khí, và vốn là ma khí khổng lồ khối không khí tại tiếp thu ra ngoài đến ma lực sau đó cũng trở Nên lớn hơn một vòng, hình như một cái thành thực đám mây. Ma thần hư ảnh nổ ra khối không khí, mỗi một chỉ đều cơ hồ có hóa thần tu sĩ bản thể toàn bộ lực đạo, như vậy lực lượng khổng lồ cũng là thuốc dục cự thuyền hoạch tâm lực lượng. Cảm giác đến kéo tới kim mang thượng vậy mà mang theo chân dương chi lực, vị này ma tộc cũng không dám kinh thường, mấy chỉ trong nháy mắt liền đem trong cơ thể ma lực hơn phân nửa đều rót vào đến khối không khí, và ý định mượn nhờ khối không khí để che hạ cái này nhìn như bất phàm một kích. Kiếm quang màu vàng chấp mắt là tới, trực tiếp một chút đang giận đoàn thượng, nhưng mà cũng chỉ có chui vào tấp hơn liền như vậy dừng lại, căn bản không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Phát giác đến đã ngăn được quái dị kim kiếm, ma tộc lập tức thoáng yên tâm một ít Chui vào tấp hơn nuôi kiếm căn bản không cách nào đối với cái này đoàn tinh thuần đến mức tận cùng ma khí tạo thành cái gì tổn thương, nhưng mà không đợi hắn chỉ hoán qua cơn tức này thời điểm, một đạo thân ảnh gầy gò cũng đã tại đối diện hiện lộ ra nhàn nhạt hình dáng. Hiện ra bản thể tu sĩ không tại thu nạp khí tức, cũng không có sử dụng ngưng huyết phách kỳ hiệu, cứ như vậy vững vàng địa đạp tại trên tế đàn tầng kia chưa khô vết máu bên trong, toàn thân buộc phát lấy nồng đậm đến mức tận cùng yêu khí, một đôi trong đôi mắt trong veo cũng bắt đầu từ đen kỵ chuyển biến thành đỏ đ Đông nhiên rối ra nhìn như đơn bạc cánh tay, lật thiên một nắm chặt diễn dương kiếm chuôi kiếm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, rồi sau đó trong cơ thể hôn tạp lấy yêu khí khổng lồ linh lực bắn ra mà ra, hình như một chỉ tự kiểu hưu hung thú, càng lấy bản thể lực đạo, đem chuôi này màu vàng linh bảo, từng bước đâm vào ma khí phía đoàn. Chương 412, Cùng bạo Thân Ảnh Hiện ra bản thể khí tức tu sĩ, tại ma tộc trong mắt xem ra cùng yêu tu cùng loại, nhưng mà cái kia thân nồng đậm yêu khí trong, lại còn kèm theo một ít nhân tộc khí kh Cái này chẳng ra cái gì cả thân ảnh gầy gò, rốt cuộc là yêu tu hay vẫn là tu tiên giả. Nghi vấn vừa mới tại trong óc bay lên, tu vi dùng nguyên anh đỉnh phong ma tu đột nhiên cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh bước, trước mắt toàn lực thúc dục ma khí đoàn ở bên trong, thậm chí có một điểm kim mang dần dần tham dò vào, mặc dù có chút chậm chạm, lại mang theo một cố quyết tuyệt, không lâu liền gần như đem trọn cái khối không khí đâm thủng. Không hiểu kinh hãi tại ma tộc đấy lòng bất ngờ và lên. Đối phương trôi này màu vàng trường kiếm vậy mà có thể đâm thủng cái này đoàn ma thần hư ảnh nhổ ra ma khí phía đoàn, mặc dù khối không khí không có gì công kích năng lực, nhưng mà trong đó ẩn chứa thế nhưng mà gần như có thể so với hóa thần tinh thuần ma lực, trừ phi là chân dương chí bảo, nếu không căn bản không có nguyên anh kỳ tồn tại có thể dung chuyển may may. Kim kiếm thượng truyền đến khủng bố khí tức đã càng ngày càng gần, nguyên anh ma tộc cũng cảm giác được một cô đáng sợ nguy cơ đang tại chậm rãi tiếp cận, vì vậy rút về đặt tại khối không khí thượng hai tay Trong người một hồi ma lực bắt đầu khởi động lúc này, một kiện màu xám trắng tam xoa kích cũng tùy theo hiện ra trước người, vương vàng chống đỡ sắp lộ ra khối không khí kiếm quang. Gọi ra pháp bảo sau đó, ma tộc trong mắt nguy hiểm mang loại lên, dẫn ra thân nhảy lên mấy trượng cao, một tay vung lên, đem pháp bảo bổ về phía ma khí đoàn sau thân ảnh. Pháp bảo sấm xét giống như đánh xuống, mang theo tựa là hủy diệt đáng sợ uy áp, thẳng đến lật thiên đỉnh đầu, và tu sĩ gầy gò lại bắn ra ra một cố đại lực trực tiếp dùng trường kiếm đem đâm chung khối không khí tự chính giữa vị trí trực tiếp mở ra, diễn dương kiếm mang theo một cỗ trí dương chi lực nên hướng phía trên pháp bảo. Kim thiết giao kích trong tiếng, tại tế đàn ở trung tâm phá nổi lên một mảnh khí lãng, đem tế đàn biên giới cái kia 10 cái tu vi tại kết đan trái phải ma tộc lập tức văng tung tué đi ra ngoài, tại này cổ đại lực phía dưới, lật thiên nắm linh bảo một tay cơ hồ bị áp đã đến tế đàn mặt đất, và ma tộc trôi này Tam xoa kích càng là bắn lên mấy tr Suýt nữa không muốn còn chưa rơi xuống đất nguyên anh ma tộc làm bị thương. Hung hăng điệu bắt lấy bị sụp đổ mở lấy tam xoa kích pháp bảo, giữa không trung nguyên anh ma tộc chỉ ở ý lấy đối phương pháp bảo thượng Trần dương chi lực, là hắn cầm pháp bảo của mình về sau, mới bỗng nhiên phát giác đến bên trên nó bị đối phương trấn khai cường đại lực đạo, cao lớn bản thể lại bị cái này cổ đại lực mang theo hướng về sau bay ra mấy trượng, thiếu chút nữa không có té ngã trên đất. Đem đối phương một kích vang tung tóe, Lật Thiên cũng chưa truy kích, rồi sau đó trở tay vung linh bảo hướng lên trước mắt khối không khí lần nữa chém tới, trong nháy mắt chém liền ra mấy trụ kiếm, diễn dương trên thân kiếm diễn dương chi lực cũng đồng thời bị buộc nhập vốn là bị đánh bạc một đạo lỗ hổng ma khí phía đoàn. Mặc dù khí tức khổng lồ, mà dù sao chỉ là tử vật, bị lật thiên liên tiếp mấy chạm sau đó, cái này đoàn tinh thuần ma khí cũng như vỡ vụn dưa hấu bình thường, chia 5 xe 7, rồi sau đó nổ thành một cỗ tinh thuần ma khí phiêu tán ra. Trong nháy mắt liền phá hủy một đoàn ma khí, tu sĩ gầy gò lại không chút biểu tình địa nhìn phía mặt khác hai luồng trong mắt kia máu càng tăng lên gần như buộc phát ra yêu tính là tiền lúc này trong mắt một mảnh đỏ thấm trong đó hình như bắt đầu khởi động lấy một cái biển máu nhưng mà thần chí lại bảo trì một tia thanh minh dùng hắn bây giờ nguyên anh trung kỳ tu vi muốn khống chế buộc phát ra yêu tính bản thể cũng là không tính quá mức khó khăn vừa mới đứng vương nguyên anh ma tộc phát giác đến đối phương càng đem một đoàn ma khí hủy diệt lập tức lộ ra thần sắc giữ tợn rồi sau đó lạnh dọ quát người muốn chết Tiếng quát vừa ra, cái này chỉ nguyên anh đỉnh phong ma tộc liền hai tay hợp cầm tam xoa kích, nhanh như thiểm điện giống như đánh tới, vào đầu chính là một kích toàn lực, hắn pháp bảo thượng càng là tản mát ra đậm đặc ma khí. Tính cả cường hoành bản thể chi lực cùng pháp bảo phía uy, ma tộc lúc này cũng gần như quần bạo, cái loại này ma khí đoàn thế nhưng mà thúc dục cự thuyền hạch tâm, mất đi một đoàn một cái giá lớn quá mức khổng lồ ngàn danh nhân loại hài đồng dễ tìm, thế nhưng mà gọi ra ma thần hư thân là quá qua rừng ra cũng cũng không phải tùy thời đều có thể triệu hoán thành công. Gần như là hao phí ma tộc bản thể thọ nguyên triệu hoán, hắn một cái giá lớn quá mức khổng lồ, nếu là bị đối phương đem còn lại hai luồng phá hủy, cái kia hai vị hóa thần kỳ ma tôn đại nhân cần phải nổi trận lôi đỉnh. Hóa thần ma tôn, cái này mảnh ma tộc trên mặt đất đỉnh phong tồn tại, nghi tới chính mình muốn thừa nhận ma tôn lửa giận, vị này ma tộc mặc dù tu vi dùng nguyên anh đỉnh phong, thế nhưng mà y nguyên e ngại không thôi, một ngày không có đạt tới hóa thần Hắn cũng liền hay vẫn là nguyên anh cảnh giới, liền tính toán hai vị ma tôn tại nổi giận phía dưới đưa hắn chém giết, cũng không là chuyện không thể nào. Toàn lực một kích mang theo sợ hãi cùng lửa giận, và Tu sĩ gầy gò đáp lại, nhưng lại là một đôi đỏ thẫm như máu hai con ngươi, cùng trôi này màu vàng trường kiếm. Dù xuống rơi trên mặt đất không nhọn mũi kiếm, tại trên tế đàn kéo lên một đạo lợi hại xẻo sâu, bị cái kia đơn bạc cánh tay từ đôi đến đầu vung lên, mang theo một cố kiên quyết cùng phấn hận, nên hướng toàn lực bổ tới pháp bảo. Nổ vang lần nữa phá lên, Song phương giao chiến phân biệt bị cường hành đại lực trấn khai, Nguyên Anh ma tộc bị sụp đổ hướng về phía giữa không trùng, và Lật Thiên hai chân cũng đã bị nhập vào trên tế đàn cứng rắn thạch tầng, ấn ra hai đạo dấu chân thật sâu. Không chút nào để ý đã bị đánh rách tạc tơi bàn tay, tu sĩ gầy gò là một kích bức khai Nguyên Anh ma tộc sau đó, thân hình nhanh như thiểm điện điệp đập ra, lần nữa dùng Diễn Dương kiếm đem đệ nhị đoàn ma khí chém thành nát bấy, rồi sau đó đánh về phía cuối cùng một đoàn Ma tộc lúc này đã đứng vững vàng bước chân, trong khi phát giác lại có một đoàn ma khí bị phá hủy sau đó, lập tức phát ra một tiếng dữ tợn gào thét, mạnh liệt phốc mà đến, nhưng mà không đợi hắn bổ nhào vào phụ cận, ba con nhan sắc khác nhau đầu hổ lại tại trong hư không hiện hiện mà ra. Đột nhiên xuất hiện thiên cực chi viêm, vây khốn ma tộc một lát, nhưng mà cái này thời gian ngắn ngủi đối với lật thiên mà nói thực sự khó khăn lắm đủ, là cuối cùng một đoàn ma khí bị hắn phá hủy không còn sau đó, nguyên anh ma tộc mới vừa vặn đánh tan cái kia ba con đầu hổ. Phát giác đến ba con khối không khí tất cả đều bị phá hủy, ma tộc thần sắc giữ tận cũng dần dần bình phục, ấm lánh địa cầm trong tay Pháp Bảo đánh ra, công hướng về phía Lật Thiên, và bản thể nhưng lại không đánh tới, mà là tại nguyên chỗ thi triển lấy một loại phiền phức và cổ quái chú quyết. Ma tộc cái này tam xoa kích Pháp Bảo so với lúc trước nguyên anh ma tu Pháp Bảo có thể cường đại rồi quá nhiều, cũng gần như có thể đạt tới cao dài Pháp Bảo đỉnh phong Tại đối phương thúc dục chi tế, Lật Thiên cũng phất tay ném ra ngoài diễn dương kiếm cùng hắn dùng pháp bảo quyết đấu Bản thể cũng như trước không động, cùng chính đang thi triển pháp thuật ma tộc lạnh lùng đối nghịch. Cũng chưa thúc dục ra diễn dương kiếm toàn bộ uy lực, Lật Thiên đem bản thể linh lực để lại hơn phân nửa, chuẩn bị dùng ma chống đỡ ứng sắp bị phóng ra cường đại pháp thuật và mang theo chân dương chi lực linh bảo mặc dù đem cái kia kiện tam xoa kích làm cho liên tiếp lui về phía sau, thực sự nhất thời không cách nào đem hắn chặt được. Chân chính cao dai ma tộc, hắn luyện chế pháp bảo thượng cũng có chứa cực kỳ cường đại linh áp, căn bản không phải tu ma giả có thể so sánh và phân ra hơn phân nửa tâm thần phòng ngự đối phương pháp thuật lật tiền, cũng nhất thời không có dùng linh bảo toàn lực tiến công, bất quá khi đối phương pháp thuật bị thúc dục mà ra sau đó, tu sĩ gầy gò lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Ma tộc phóng ra pháp thuật cũng không phải công kích thuộc loại, mà là một loại sóng âm loại pháp thuật, đạo này sóng âm như là một thanh lợi như mũi tên vậy mà bay lên trời, đối với bầu trời phát ra, hắn cực lớn và trói hai âm sóng ở trên không trung gần như có thể chuyển ra nghìn giảm. Cảnh bày ra loại cường đại pháp thuật Nguyên anh ma tộc vậy mà không có công kích đối thủ, mà là sử dụng bực này thủ đoạn, hắn mục đích lật thiên cũng rõ ràng giành mạch, đối phương là tại triệu tập đồng loại, hoặc là cầu viện. Diễn dương kiếm khắc chế chi lực, làm cho so lật thiên cao hơn nhất dài ma tộc phát ra triệu hoán tín hiệu, cái này chỉ ma tộc dụng ý cũng là tại vì chính mình không có ôm lấy ma khí đoàn và giải vây. Đương nhiên, hắn chỗ triệu tập cũng không phải là bình thường ma tộc, mà là cách nơi này không tính quá xa một vị hóa thần ma tôn. Ma tộc thế giới chân chính kẻ thống trị. Lúc này vị trí chỉ có cách nơi này không đến vạn lý xa, và cái loại này sóng âm pháp thuật ở trong trời đất nồng đậm ma khí ở bên trong, đem sẽ chuyển cực xa, chung quanh vạn lý khu vực gần như đều có thể nghe được. Ngăn chặn cái này hủy diệt ma khí đoàn hung phạm, rồi sau đó triệu hán ma tôn đã đến, do đó ma tôn lửa giận cũng đem từ trên người của mình chuyển rời đến đối phương, trách phạt cũng có lẽ sẽ nhẹ chút ít. Phát ra sóng âm pháp thuật sau đó, cái này chỉ nguyên anh ma tộc liền toàn lực thúc dục tam xoa kích, nôn nóng công đối thủ trong cơ thể ma khí cũng bị thuốc dục đến mức tận cùng, gần như đem toàn bộ ma lực đều bước đến pháp bảo của mình phía trên, như thế mới có thể miễn cưỡng phòng rừng trôi này ánh vàng rực rỡ trường kiếm. Tu vi dùng nguyên anh đỉnh phong ma tộc, đối với trôi này kim kiếm sợ hãi phi thường, lúc này cũng căn bản không tại chú ý lật thiên bản thể, mà là toàn lực dùng pháp bảo phòng rừng diễn dương kiếm, chỉ cần không bị ẩn chứa chân dương chi lực dị bảo làm bị thương bản thể, cũng cũng chưa có vẫn lạc phía hiểm. Đơn thuần cao giai pháp bảo mặc dù chống cự không nổi linh bảo Thế nhưng mà dùng Nguyên Anh tu vi đỉnh phong thúc dục đến mức tận cùng tam xoa kích, thực sự nhất thời cuốn lấy Lật Thiên Diễn Dương kiếm, nghị muốn mạnh mẽ đột phá đối phương phòng ngự chạm đến ma tộc bản thể, cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Mặc dù chống đỡ kim kiếm, có thể chuôi này trên tam xoa kích ma khí đã ở mỗi một lần va chạm sau đó liền trở nên làm giảm bất vài phần, Thiên Địch chân dương chi lực, dùng không được bao lâu liền có thể đem thứ nhất chạm vào được, nhưng mà cái này đoạn bị bắt kéo dài rừng thời gian, nhưng lại là cường địch tiến đến nơi mấu chốt. Trong mắt kia máu càng tăng lên thêm vài phần, Lật Thiên biết rõ ma tộc dụng ý, thực sự nhất thời không cách nào phá hủy trôi này tam xoá kích, vì vậy thân ảnh gầy gò tại một cố đại lực bộc phát lúc này, dùng bản thể đánh về phía ma tộc, hai cái giữ tận bỏ cánh cứng khôi lỗi cũng trong nháy mắt tại bên người xuất hiện, so chủ nhân vẫn muốn giữ tận địa đánh tới. Tam phương thế công, mang theo vật lộn cùng sinh mệnh tâm niệm, Lật Thiên bây giờ có thể không có chút nào giữ lại, đem bản thể toàn bộ lực đạo hoàn toàn toé phát ra, như là một chỉ cuồng bạo yêu thú phóng đi. Cùng nguyên anh ma tộc trực tiếp dùng thân thể tương bác, thân hình bạo khởi sau đó, một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương đã ở ma tộc đầu vai xuất hiện. Nhanh như thiểm điện thân thể tốc độ, làm cho ma tộc không thể tin sợ run trong ngáy mắt, lật thiên đã dùng tay trái chảo bị thương đối phương vai trái. May mắn ma tộc phản ứng cực nhanh, cưỡng ép hướng về một bên bạo lui, mới tránh khỏi cánh tay bị xé nước hậu quả. Mặc dù khó khăn làm tránh được lật thiên một kích, một bên bỏ cánh cứng khôi lỗi cũng đã đem hắn chụp một cái vừa vạn, vài con sắc v Như là một mảnh thương trận bỗng nhiên đâm xuống, đầu vai truyền đến đau nhức kịch liệt làm cho ma tộc hung tính nổi lên, dùng ma tộc cường hoành bản thể, mà ngay cả thế gian yêu thú đều chưa hẳn có thể vượt qua, lại bị cái kia phó nhìn xem thân ảnh gầy gò chao thương, vốn chỉ là sợ hãi bị không trung thanh trưởng kiếm kia ma tộc, lập tức một hồi giữ tợn gào thét, cũng không né tránh khối lỗi, mà là vung mạnh hai tay, dùng thân thể cưỡng ép chống đỡ bỏ cánh cứng chân trước, sau đó càng đem khối lỗi trực tiếp tung bay đi ra ngoài. Ma tộc tráng kiện và đen kịt trên cánh tay, tại đón đỡ hạ khôi lỗi một kích về sau, chỉ là nhiều ra mấy cái nho nhỏ lỗ máu, căn bản không có suy giảm tới gân cốt, và sau lưng cái kia phó thân ảnh gầy gò cũng vừa quay đầu đến, hai tay rủ xuống, tay trái trên đầu ngón tay chính nhỏ một giọt tân máu đỏ, khỏe miệng lại mang theo thị sát khát máu lạnh trào. Đỏ thâm trong hai mắt chỉ còn lại có ma tộc cái bóng, đó là vô số phạm nhân hài đồng chết căn do, cũng là trong nội tâm thô bạo nơi phát ra. Tại một hồi không khí đều bị nổ tung khí lãng ở bên trong, lật thiên chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một mơ hồ thân ảnh, vậy mà lần nữa dùng bản thể công tới. Chương 413, chém giết nguyên anh ma tộc. Thân ảnh gầy gò từ bỏ bỏ cánh cứng khôi lỗi gần như vô dụng thế công, một bên thúc dục lấy diễn dương kiếm nôn nóng công tam xoa kích phá bảo, một bên vừa người xung ra, cùng nguyên anh ma tộc chiến tại một chỗ, huyết quang bắn ra lúc này, hai cái như là hung thú đối địch người dĩ nhiên hoàn toàn lâm vào huyết tinh vật lộn. Thỉnh thoảng có thịt nát máu tươi bay vụt, tại không đến nửa khắc đồng hồ nhất thời trong thời gian, Lật Thiên Ngực đã bị kéo lê mấy đạo khủng bố vết máu, sâu có thể rõ ràng, nhưng mà tu sĩ gầy gò thần sắc lại không hề biến hóa, vẫn như cũng là cái kia phờ âm lánh trong mang theo vô tận thô bạo bộ dáng, và bản thể thế công cũng càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng nóng nóng. So với việc Lật Tiên, nguyên anh ma tộc thương thế càng là làm cho người ta sợ hãi, thứ nhất đầu cánh tay đều cơ hồ bị kéo cách bản thể, chỉ có một tia huyết nục tương liên bên trong gân cốt đều sớm đã đứt gãy, và ma tộc thần sắc càng là táo bạo trong mang theo thông khổ cực lớn, cái kia sắp xếp trước liền làm cho người ta sợ hai ác quỷ bộ ráng cũng lộ ra càng thêm dữ tợn. Mặc dù không để ý nhục thể của mình bị chế, Lật Thiên vẫn thì không cách nào tại trong thời gian ngắn đem cái này chỉ ma tộc săn giết, bị cuốn lấy diễn dương kiếm là đối phó ma tộc lớn nhất trợ lực, nếu đối bính thân thể, nguyên anh trạng thái đỉnh phong ma tộc, so với hắn cái này bước yêu thân cũng nhược không được quá nhiều. Trong mắt đỏ thấm tiêu máu ở bên trong, hung quang càng tăng lên, thân ảnh gầy gò lần nữa bạo khởi mà ra, nhưng mà sắp tới đem tấn công đến ma tộc thời điểm, trước người không ngờ hiện ra bảy trôi đen kịn trùy thủ. Thúc dục ra mới luyện chế pháp bảo đoạn thủy, trực tiếp trước người hình thành một mảnh lưỡi đao, đống nhiên vọt tới, ma tộc vốn tưởng rằng đối phương hay vẫn là dùng bản thể vọt tới, lúc này xử trí không kịp đề phòng phía dưới, đành phải hướng về sau bạo lui và mở, đồng thời trong tay pháp quyết cùng một chỗ một đạo màu xám, khí tượng cũng trong nháy mắt bị bố ra. Ma tộc cũng không biết bất thình lình truy thủ đến cùng còn có hay không chân dương chi lực, cho nên cũng không dùng bản thể ngăn cản, thi triển ra một đạo phòng ngự pháp thuật trước ngăn lại rồi nói chuyện. Ma tộc phản ứng cũng là cực nhanh, bảy chôi truy thủ trực tiếp đâm vào phòng ngự pháp thuật, nhất thời cũng bị chống đỡ, chỉ là truy thủ sau thân ảnh gầy gò cũng đã nhào tới khí tượng phụ cận, tıệt như gió thay đổi thân hình sau đó, Lật Thiên dĩ nhiên vượt qua phòng ngự pháp thuật, trực tiếp xuất hiện tại ma tộc bên cạnh thân và hai cái nhìn như đơn bạc trong lòng bàn tay, lại nắm hai thanh đen kịt nguy hiểm nhận. Đoạn thủy tổng cộng có 9 châu, Lật Thiên vốn là dùng 7 châu bức ra ma tộc thi triển pháp thuật phòng ngự, rồi sau đó mượn nhờ bản thể nhanh nhẹn, dùng cấp tốc cuốn qua một bên, lúc này khoảng cách ma tộc bản thể dĩ nhiên không đến hơn một trượng, và hai đạo hắc mang phá khởi bên trong, tu sĩ gầy gò ngược lại nắm truy thủ, hung ma trực tiếp vào ma vật ngực. Vừa mới thi triển ra pháp thuật nguyên anh ma tộc, thật không nghĩ đến đối phương lại vẫn ẩn giấu hai thanh hung khí. Muốn tránh dĩ nhiên không còn kịp rồi, chỉ có liều suất toàn lực hướng bên cạnh tránh gấp, thực sự khó khăn lắm tránh khỏi ngực trí mạng chỗ, nhưng mà cái kia hai thanh truy thủ cũng y nguyên đem hắn phía bên phải ngực ngay tiếp theo đầu vai toàn bộ mở ra hai đạo thật sâu vết thương. Đầu vai cùng ngực phải gân cốt đều cơ hồ bị một kích này hoa đức, ma tộc bởi vậy cũng bị thụ trọng thương, và Lật Thiên lại không nghĩ cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lưới đao tử trong cơ thể đối phương thọ ra sau đó, lập tức bị chủ nhân đột nhiên nói đến. Hướng về ma tộc đầu lâu mãnh kích mà đi. Vốn là dùng bẫy trôi pháp bảo dẫn tới ma tộc thi triển pháp thuật, mượn nhờ pháp thuật thành hình chỗ hao phí trong nháy mắt, lại dùng bản thể cấp tốc tới gần đối thủ, rồi sau đó lấy tay trong sớm đã thúc nhập rất mạnh linh lực chủy thủ đem hắn trọng thương. Cái này liên tiếp quỷ dị cường công, rốt cục đem Nguyên Anh ma tộc đẩy vào đến hạ phong, và ma vật lúc này cũng minh hiểu Lật Thiên tâm cơ. Trong cơn giận dữ trong cơ thể khí tức phá lên, kéo lấy gần như dập nát thân thể miễn cưỡng tránh. Thoát lần nữa đâm tới lưới lao. Bỏ mạng đánh nhau dĩ nhiên kéo hồi lâu, Lật Thiên đáy lòng cũng càng ngày càng lạnh, Nguyên Anh Ma tộc phát ra sóng âm pháp thuật, tất nhiên là triệu tập đồng loại, lấy đối phương Nguyên Anh tu vi Đình phong, gọi đến cường viện nhất định không phải là kẻ yếu, một khi đem biến hóa thần ma tộc đưa tới, dùng tu vi hôm nay của hắn tại tăng thêm diễn dương kiếm, Lật Thiên có thể chưa hẳn có thể chạy ra thăng thiên. Hóa thần, trong thiên hạ tu vi đỉnh phong, cùng Nguyên Anh tu sĩ căn bản là cách biệt một trời, liền tính toán tu vi tại Nguyên Anh đỉnh phong tồn tại, nếu là một thân một mình cũng tuyệt đối chạy không khỏi hóa thần tồn tại săn giết, cảnh giới chênh lệnh, liền linh bảo diễn dương kiếm đều cơ hồ không cách nào đến bù, lúc trước tam châu cái con kêu biến hóa thần ma tộc thế nhưng mà liền yêu nhân hai tộc hai vị hóa thần đều không sợ tồn tại. Nếu là một mình so đấu thực lực, một chỉ biến hóa thần ma tộc gần như có thể có thể so với hai vị nhân tộc hóa thần tu sĩ, gần như là nhân giới hóa thần gấp hai thực lực, nếu là thời kỳ toàn thịnh tu vi tăng thêm linh bảo diễn dương kiếm, Có thể từ biến hóa thần ma tộc trong tay thoát được tính mạng cũng đã là kết cục tốt nhất rồi, thế nhưng mà bây giờ cùng đối thủ gần như liệu đến lưỡng bại câu thương, lại muốn xuất hiện một chỉ hóa thần ma tôn, Lật Thiên tất nhiên hội lâm vào sinh tử đại. Tiếp. Đấy lòng lo nghĩ chuyển biến làm linh lực cực hạn bộc phát, trên không trung diễn dương kiếm đã ở trong nháy mắt kim mang đại thịnh, rồi sau đó chém ra một cái ẩn chứa Lật Thiên thần thức cuồng bạo một kích, thà rằng linh hồn chi lực bị hao tổn, tu sĩ gầy gò cũng muốn tại ma tộc cường viện tiến đến phía trước đem đối thủ hoàn toàn rào sát. Vốn là bị Linh Bảo làm cho ma khí ảm đạm tam xoa kích pháp bảo, lúc này dĩ nhiên phòng không trụ nổi diễn dương kiếm ẩn chứa cuồng bạo khí tức một kích, tại một tiếng ròn vàng sau đó lại bị chém vào đứt, màu vàng trường kiếm tại đột phá ma tộc pháp bảo sau đó không có nửa phần dừng lại, như thiểm điện địa hướng về ma vật chém tới. Bị Lật Thiên Cường hoành thân thể ngăn chặn, đột nhiên xuất hiện cường hoành dị bảo rốt cục thành bị mất ma tộc tính mạng hung khí, màu vàng kiếm trực tiếp đâm vào đối thủ thân thể. Tại một hồi chân dương chi khí bắn ra bên trong, lật thiên gần như liều ra toàn thân toàn bộ linh lực, dùng cái này trôi đổ ma phía kiếm, đem đối thủ đâm thủng. Đã bị trọng thương bản thể nguyên anh ma vật, là kim kiếm nhập vào cơ thể sau đó, chỉ lộ ra một bộ kinh hãi không hiểu thần sắc, một tia tiếng vang đều không có phát ra, như vậy sinh cơ đứt đoạn, một lát lúc này đã bị thiên địch diễn dương chi lực hóa thành một bãi cho tàn. Phất tay thu hồi linh bảo diễn dương kiếm cùng pháp bảo đoàn thủy, lật thiên thật dài điệu thở một hơi Căn bản không kịp xem xét thương thế trên người, cấp cấp địa đem hai cái bỏ cánh cứng khôi lối thu hồi về sau, phất tay tế ra cổ bảo phi hành. Trong mắt đỏ thấm dĩ nhiên chậm rãi rút đi, và tế đàn chung quanh những cấp thấp kia ma tộc cùng tu ma giả, tức thì bị trận này đánh nhau gió bao bức ra thật xa, căn bản không người dám phụ cận một bước, tất cả đều mắt lộ hoảng sợ địa lăng tại nguyên chỗ. Đã vận dụng toàn bộ linh lực, lật thiên lúc này mới tại diễn dương kiếm mạnh trợ phía dưới đem một chỉ tu là dùng nguyên anh đỉnh phong ma tộc chém giết và chính mình bản thể cũng là vết thương chống chất, trong cơ thể linh lực cơ hồ bị hao tổn không, liền ẩn chứa linh hồn chi lực thần thức đều bị bức ra một luồng, phần này thực lực, dĩ nhiên là Lật Thiên trước mắt cực hạn. Xem ra nếu là dốc sức liều mạng, Nguyên Anh đỉnh phong ma tộc cũng có thể miễn cưỡng chém giết, bất quá đối với biến hóa thần ma tộc, Lật Thiên cũng không dám vọng tưởng, nếu là không có chân dương trí bảo diễn dương kiếm, có thể cùng cái này chỉ ma tộc chiến thành ngang tay đã là cực hạn, muốn chém giết đối thủ gần như không có khả năng. Cái loại này cùng mình bản thể cùng loại cường hành ma thân, đừng nói là cao giai pháp bảo, chính là linh bảo cũng chưa chắc có thể đem hắn trọng thương. Diễn Dương chi lực, quả nhiên là ma tộc cực kỳ sợ hãi trời sinh khắc tình, nếu là đem tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, Lật Thiên có lẽ có thể có lấy cùng hóa thần ma tôn một trận chiến tin tưởng, nhưng mà lúc này gần như suy yếu bản thể, hay vẫn là mau chóng viễn độn thì tốt hơn. Chém giết tâm ma nơi phát ra, chỗ này ma tộc tế đàn ngày sau có cơ hội lại đến phá hủy cũng không mượt. Vì cái kia ngàn danh hài đồng tính mạng, lật thiên cũng buộc lộ ra chính mình thân phận chân chính cùng thực lực, là đạp vào cự ương tu sĩ đối với chúng quanh những cấp thấp kia ma tộc cùng ma tu lộ ra sát y ánh mắt thời điểm. Ở phía xa chân trời, một đóa đen kịt mây đen lại mang theo tiếng sấm nổ mạnh dùng tốc độ kinh người tới gần, một cỗ so vừa mới cái con kia nguyên anh đỉnh phong ma tộc. Còn cương đại hơn mấy lần đáng sợ uy ác, cũng trong nháy mắt bao phủ tới. Chương 414, Ma Tôn Vừa mới muốn tại rời đi trước đem chung quanh cấp thấp ma tộc cùng tu ma giả diệt khẩu, tu sĩ gầy gò lại phát giác đã đến từ phương xa đáng sợ huy áp, cái loại này cường hành huy áp căn bản không phải nguyên anh ma tộc có thể phát ra, uy áp trong ẩn chứa đáng sợ chấn động cũng biểu thị biến hóa thần ma tộc được kích. Dùng lật thiên bây giờ tu vi, đối với hóa thần kỳ uy áp từ lâu có thể rõ ràng phân biệt rõ, vừa mới chết đi nguyên anh ma tộc đạo kia sóng âm pháp thuật, đến cùng đưa tới cường viện, cũng là lật thiên lo lắng nhất hóa thần hó Bỏ xuống chém giết chung quanh ma tộc tâm tư, Lật Thiên đem trong cơ thể linh khí bỗng nhiên bức ra, dưới chân màu hồng cự ưng đã ở trong nháy mắt chuyển biến làm hỏa phượng hình thái, nếu là chờ biến hóa thần ma tộc đi vào phụ cận, dùng hắn gần như khô kiệt linh lực cùng vết thương chồng chất thân thể, tuyệt đối chạy không khỏi vẫn là kết cục. Hỏa phượng hai cánh tại mãnh liệt mãnh liệt chấn sâu đó, đã trong nháy mắt bay ra vài dặm xa, nhưng mà xa xa mây đen cũng tới gần đến chỗ này tế đàn, đen kịt trong mây mù chỉ lộ ra một đôi âm lánh hai con người. Nhìn cũng chưa từng nhìn dưới chân ma tộc cùng tu ma giả, thẳng hướng về Lật Thiên bỏ chạy phương hướng đổi theo. Hỏa Phượng cấp tốc phi hành, rốt cục đem Lật Thiên lộ ra tuyệt địa, nhưng mà sau lưng bị dần dần bỏ xa mây đen nhưng thật giống như không có chút nào ý tứ bông tha, như trước theo ở phía sau. Tại bay ra gần như ở ngoài ngàn dặm, trong cơ thể linh lực cũng cơ hồ bị tiêu hao không còn, Lật Thiên lấy ra trong túi chứa vật phục linh đan, há miệng uống, tại sau một lát, trong cơ thể linh lực cũng khôi phục gần hai thành. Theo tu vi tiến giai, Phục linh đan có thể rất nhanh khôi phục linh lực dược hiệu cũng dần dần nhỏ đi, nhưng mà hai thành linh lực đã đủ lật thiên chạy ra rất xa, húng chi phục linh đan số lượng còn có rất nhiều, cùng lắm thì một mực ăn là, mặc dù đối với bản thể gần như là một loại tàn phá, thực sự thương không đến cái này bức yêu thân căn bản. Tá trợ lấy phục linh đan dược lực cùng cổ bảo phi hành, tu sĩ gầy gò một lần chạy ra vạn lý xa, và tại chỗ rất xa chân trời, cái kia đoàn mây đen cũng như trước có thể thấy rõ một kia hình dáng. Nhìn phía sau tại chỗ rất xa cái kia thủy trung chưa từ bỏ ý định biến hóa thần ma tộc, lật thiên ngấy lòng lúc này mới chân chính thở dài một hơi, nếu không là cổ bảo phi hành đạo thứ hai biến hóa, lần này tùy tiện ra tay có thể gần như gây rơi xuống sát thân chi kiếp. Chỉ là vừa vừa buông lòng một phần trong lòng, lại theo chân trời cái kia đoàn mây đen một hồi vạn bẻo và lần nữa chìm vào đáy cốc, tại lật thiên sau lưng gần như ở ngoài ngàn dặm, ẩn thân tại trong mây đen ma tộc cường giả vậy mà đem bên người mây mù số tán Do đó lộ ra thủy trung bị mây đen bao khỏa cực lớn dị thú. Tại biến hóa thần ma tộc dưới chân, là một con cá loại dị thú, thân hình gần như chính là một cái tròn đẹp, căn bản thấy không rõ đầu, chỉ là tại đầu vị trí thò ra hai cái cực lớn xúc giác. Dị thú thân ảnh to lớn, tại ở ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng rõ ràng, mà đứng tại bên trên nó ma tộc, càng là thần sắc âm lánh điệu nhìn qua phương xa hỏa phượng kia, hai cú khổng lồ ma lực theo hai chân thúc vào dị thú sau đó. Cái này giống như cùng quái ngư yêu thú vậy mà phát ra một tiếng như là hài nhi khóc nỉ non giống như kêu to, rồi sau đó tròn dẹp thân thể biên giới lập tức hiện ra tầng tầng nếp hốn, trên không trung bắt đầu cấp tốc du động. Hiện ra bản thể cùng phi hành dị thú ma tộc, vừa mới chỉ là nương tựa theo dưới chân dị thú tốc độ đang truy tung lật tiên, bây giờ gặp con ngồi càng trốn càng xa, cũng vận dụng bản thể hóa thần cảnh giới lực lượng, hiệp trợ dị thú chạy như bay, và cái này chỉ cổ quái cự thú càng là dùng vượt qua trước kia gấp đôi tốc độ Tại cực nhanh địa tiếp cận lấy phía trước hỏa phượng, phát giác biến hóa thần ma tộc rõ ràng còn có hậu thủ, tu sĩ gầy gò lập tức trong mắt lạnh léo, đem trong cơ thể linh lực thúc dục đến mức tận cùng, khống chế lửa cháy phượng cấp tốc chạy như bay, liền tính toán như thế, lật thiên cùng sau lưng địch nhân khoảng cách cũng bị dần dần gần hơn, dùng không được bao lâu, vậy chỉ đổ thừa ngư cự thú có thể đem cái này cổ bảo phi hành đuổi theo. Nếu là riêng lấy tốc độ mà nói, quái ngư dị thú tuyệt đối đuổi không kịp lật thiên th Thế nhưng mà cái kêu biến hóa thần ma tộc ra tay, dùng bản thể ma lực đẩy vào dị thú, đem hắn phi hành tốc độ cũng sinh xinh để cao gấp đôi. Bực này cưỡng ép tăng lên dị thú tốc độ phi hành thủ đoạn, tất nhiên có nghiêm trọng hậu quả. Có lẽ cái kêu quái ngư dị thú cũng sẽ được bị ma lực cắn trả và trọng thương, nhưng mà tại bị trọng thương khi trước, cũng có thể đuổi theo phía trước bỏ mạng. Chạy như bay hỏa phượng. Biết rõ đối phương là tại tiêu hao phi hành dị thú tiềm lực, lật thiên lúc này lại cũng vô kế khả thi Xem vậy chỉ đổ thừa ngư cực lớn thân thể, chỉ sợ loại này tiêu hao cũng có thể kiên trì hồi lâu, nhưng mà chính hắn nhưng không cách nào thoát khỏi lần này cực lớn nguy cơ. Sau lưng biến hóa thần ma tộc tại không lâu sau đó, đã cách lật thiên chỉ có không đến Bách Lý Sa, không dùng được thời gian một chén trà công phu liền có thể đổi theo, chiếu như vậy xuống dưới, tu sĩ gầy gò cũng khó trốn tử kiếp, mạnh chống tàn phá bản thể, dựa vào linh đàn khôi phục linh lực, nếu là lúc này cùng hóa thần một trận chiến, kết cục đem không cần nói cũng biết. Tâm niệm điện tiểm lúc này, Lật Thiên trong mắt cũng là càng ngày càng lạnh, là sau Long Quái Ngư tiếp cận đến hơn 10 dặm khoảng cách về sau, Lật Thiên vốn là hướng về phía trước bay nhanh phương hướng lại bỗng nhiên biến đổi, vậy mà thẳng đứng hướng về không trung bay đi, là Hỏa Phượng thay đổi phương hướng chi tế, một đạo truyền âm cũng vang lên tại thủy trung ẩn tại sau lưng ảnh từ bên trong yêu tu trong hai. Không chung cương phong, ngươi lưu tại mặt đất. Cấp tốc hướng lên trời không bay đi Hỏa Phượng, mang theo một tiêu kiên quyết, mà đã tiếp cận biến hóa thần ma tộc, thần sắc cũng là biến đổi. Đẩy vào dưới chân dị thú mãnh liệt ma lực lần nữa ra tăng thêm vài phần, vậy mà cũng theo lật thiên bắt đầu hướng không trung bay nhanh. La hỏa phượng cùng quái ngư ở trên không trung chỉ còn lại có nhỏ nhất thân ảnh thời điểm, ánh sáng tại mặt đất cái kia càng ngày càng nhỏ ảnh tử ở bên trong cũng nhiều ra một tầng cực nhạt khói đen, ảnh tâm nghe được lật thiên truyền âm, lập tức minh bạch đối phương tâm ý, vì vậy thừa dịp ma tộc cũng truy hướng không chung chi tế, theo ảnh tử trốn vào đến mặt đất. Lật thiên quyết ý dĩ nhiên hết sức rõ ràng Vước bỏ hóa thần ma vật dĩ nhiên là không thể nào, nếu là giao thủ cũng đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái kia liền phóng tới không chung, dựa vào thân thể chi lực chống lại cương phóng, thử xem có thể không bước bỏ sau lưng cường địch. Từ kiếp, duy nhất phương thức giải quyết là tìm đường sống trong coi chết. Vạn lý trên bầu trời, lật thiên dĩ nhiên liên tiếp ăn vào vài viên phục linh đan, đối với đan dược trong người phá ra khủng bố lực đạo cũng chẳng quan tâm, kiên quyết địa một đường lên không, và sau lưng ma tộc cũng càng ngày càng gần. Hỏa thần Ma Tôn hình dạng lúc này cũng có thể thấy rõ ràng rành mạch, cái kia cường tráng đen kịt thân thể cùng cuồng bạo khí tức, như là một ma thần bình thường, mang theo dữ tận gắt gao đổi theo. Lạnh lùng nhìn thoáng qua gần như cách mấy trăm trượng Ma Tôn, tu sĩ gầy gò thúc ra một luồng thần thức, đẩy vào dưới chân cổ bảo phi hành, và hỏa phượng tốc độ cũng trở nên nhanh hơn thêm vài phần, dùng tiêu hao thần thức làm đại giá, cưỡng ép đem hỏa phượng tốc độ tăng lên tới cực hạn, như thế hậu quả, cũng chính là linh hồn bị hao tổn. Lật Thiên lúc này dĩ nhiên bất chấp gì khác, nếu là trốn không thoát hóa thần Ma Tôn đổi giết, cái này mảnh ma tộc thế giới cũng chính là hắn nơi thắng thân. Bạo ngược gào thét từ phía sau chuyển đến, Ma Tôn cảm giác đến con ngồi vậy mà lần nữa tăng tốc, thần sắc cũng càng thêm dữ tợn, nếu là bị đối phương nhảy vào không trùng cương phong bên trong, coi như là hóa thần cường giả, cũng đem thuốc thủ vô sách. Cương phong, thủ hộ vòm trời tự nhiên chi lực, cuồng bạo và vô tình, đó là các sinh linh không cách nào chống cự khủng bố gió bão, một khi cuốn vào sẽ bị rào sắt thành thịt nát sương tan. Áp chế tức giận trong lòng, cái này chỉ hóa thần ma tồn tại trải qua cái kia chỗ tế đàn thời điểm, cũng đã đã biết đại khái tình hình, trước mắt cái kia thân ảnh gầy gò, vậy mà hủy diệt mấy đoàn ma thần hư ảnh nổ ra khối không khí, hơn nữa chém giết một chỉ tu là dùng nguyên anh đỉnh phong ma tộc. Mặc dù ma tộc tế đàn không ngừng nghỉ cái kia một chỗ, thế nhưng mà đối phương gây nên cũng phá hủy mấy cái cự thuyền xuất phát, ma tộc chủ tính đã lâu đại kế, cũng bởi vậy đã bị không nhỏ hao tổn. Cái loại này khổng lồ phi thuyền, ma tộc trọn vẹn chuẩn bị mấy chục chỉ và mục đích cũng chỉ có một, như Lật Thiên suy đoán, cái kia giống như xâm chiếm Tam Châu mặt đất. Ma thần hư ảnh cũng không phải là có thể đơn giản triệu hoán, và Lật Thiên phát hiện cái này bốn chỉ cự thuyền cũng là cuối cùng một đám, là bốn chỉ cự thuyền đã có được ma khí đoàn dung nhập, khủng bố ma tộc cũng chấp nhận này lên đường, bay vọt bát ngát đại dương mênh mông. Ma tôn phẫn nộ cùng kế hoạch Lật Thiên có thể không được biết, xâm chiếm Tam Châu cũng là hắn một loại suy đoán mà thôi. Lúc này khoảng cách đã lên cao đến mấy vạn trượng không trùng, gió lớn gào thét, nhiệt độ chật hạ, đỉnh đầu cách đó không xa, một loại hình như màu xám tầng mây tồn tại cũng dần dần hiện lộ ra hình dáng. Tại loại này màu xám tầng mây ở bên trong, tồn tại cũng không phải là cái gì mây mủ, mà lại như đau giống như sắc bén cường đại phong đoàn. Cường phong gần ngay trước mắt, tu sĩ gầy gò lại không chút do dự bay thẳng mà đi, đem ba loại thiên cực chi viêm toàn bộ gọi ra, bao khỏa tại bên ngoài thân, là xông vào cường phong trong nháy mắt. Linh bảo diễn dương kiếm cũng ly thể mà ra, xoay quanh tại chủ nhân trước người, chống cự lấy cương phong quần bạo tẩy lễ. Khoảng cách sau lưng không đến trăm trượng xa địa phương, là lật thiên vọt vào cương phong về sau, hóa thần ma tôn cũng dừng lại dưới chân dị thú. Thần sắc biến ảo hồi lâu sau, tràn ra khổng lồ huy áp, muốn do thám biết cương phong trong tình hình, nhưng mà vừa mới đi vào màu xám trong gió. Vẻ này huy áp cũng trong nháy mắt bị vòi rồng xé rách thành hư vô. Lạnh lùng địa lơ lửng tại giữa không trung, suốt nửa ngày trời sau Cái này chỉ hóa thần ma tôn tài hoa chuyển dị thú, hướng về xa xa bay đi, như thế trường thời gian, ma tôn cũng không nhận ra đối phương có thể ở cái này cường phong trong còn sống, vì vậy mang theo phẫn hận như vậy rời khỏi. Là hóa thần ma tôn thân ảnh biến mất ở phía xa chân trời, tại trái lại ở ngoài mấy ngàn dặm một đạo thân ảnh gầy gò cũng đông nhiên từ màu xám tầng mây trong sông ra, nhưng mà cái kia phó thân hình cũng đã tàn phá không chịu nổi, trong cơ thể càng là không có một tia linh lực, một bên thân thể hiện ra tươi mới huyết nục Như cùng một cái huyết nhân bình thường, vậy mà sớm đã ngất đi. Theo Lật Thiên rơi ra cương phòng, còn có một căn gần như ảm đạm không ánh sáng màu hồng vũ vũ, tại cực cao trong vòng trời hướng về mặt đất rơi đi. Mặc kệ bay cách mặt đất rất cao, chỉ nếu không có đụng chạm đến không chung mặt trời sáng rõ, nhân loại cũng tất nhiên có một điểm ảnh tử ở lại mặt đất, là mang theo đáng sợ quán tính đánh tới hướng mặt đất thời điểm. Lật Thiên trên người cũng gần như ngưng tụ mấy vạn cân trọng lực, vốn là dập nát thân thể, nếu là ở đám mây trực tiếp nện vào mặt đất, chỉ sợ đem hài cốt vỡ vụn, như vậy bỏ mình. Cương Phong tồn tại vị trí gần như cùng mặt đất khoảng cách mấy nghìn dặm, như thế trọng lực phía dưới, liền tính toán toàn thịnh lúc tu vi, Lật Thiên cũng chưa chắc có can đảm trực tiếp nhảy xuống, chẳng qua hiện nay đã hôn mê bất tỉnh, căn bản không cách nào khống chế thân hình của mình, tu sĩ gầy gò vừa mới tránh được ma tôn săn giết, lại lâm vào một hồi hiểm cảnh. Ánh sáng trên mặt đất cái bóng càng lúc càng lớn, và cái kia đoàn bóng mờ trong lại bắt đầu hội tụ khởi một tầng tầng nhàn nhạt linh lực. Hình như trên mặt đất tạo thành một vũng nước đầm, là lật thiên bản thể mang theo gào thét tiếng gió sắp nện vào cái này gành bóng mờ đồng thời, quỷ bộc tam thốn thân ảnh cũng đống nhiên xuất hiện, rồi sau đó trực tiếp nhào vào cái này gành bóng mờ, dùng thân thể của mình, làm chủ tử giảm sóc lấy cực lớn rơi lực. Chương 415, thâm Ma Cảnh Thân ảnh gầy gò từ trên cao trực tiếp nện vào mặt đất, đem mặt đất ấn ra một cái hố sâu, nhưng mà nhưng lại không đã bị quá nặng thương thế, ảnh tâm yêu tu cùng quỷ bộc tam thốn hợp lực phía dư� Đem Lật Thiên Hạ Lạc Lực Đạo cũng hóa giải hơn phân nữa. Xông vào Cương Phong sau đó, Lật Thiên mượn nhờ dưới chân cổ bảo phi hành cùng linh bảo chi lực, tăng thêm 3 loại thiên cực chi viêm, lúc này mới khó khăn lắm tại Cương Phong tầng trong giữ vững được một lát, nhưng mà lại bị Cương Phong gần như đem bản thể sẽ rách, tại sinh tử một đường thời điểm, Lật Thiên lại dựa vào cái này, bức ngũ hành thiên thể nhạy cảm cảm giác, phát hiện Cương Phong bên trong cuồng bạo chi lực cũng không đều đều, mà là có địa phương cường hành được đáng sợ, có địa. Phương một ít Phát hiện này không thua gì cứu được lật thiên một mạng, sau đó hắn liền thúc dục hỏa phượng, tại cương phong tầng trong bay nhanh, một bên cảm giác lấy nơi nào cương phong yếu, liền hướng về kia chỗ phi hành, cứ như vậy mới miễn cương giữ vững được cả buổi thời gian. Nếu là cái con kia hóa thần ma tôn chờ đợi thời gian dài chút ít, liền tính toán lật thiên gần như tại cương phong trong chạy ra nghìn dạm, cũng chưa chắc có thể giấu giếm được biến hóa thần ma tộc toàn lực cảm giác, bị huyết ly cưỡng ép luyện hóa và thành ngũ hành thiên thể. Đối với ở giữa thiên địa ngũ hành linh khí thập phần mẫn cảm, và cương phong trong cũng tràn đầy linh khí, nhưng mà lại cũng đều thô bạo phi thường, nếu không có như thế, lật thiên cũng sẽ không dễ dàng tránh được một kiếp này, phải biết rằng tại cương phong trùng kiên cầm cả buổi lâu, liền tính toán cái con kêu hóa thần ma tôn, cũng căn bản không cách nào làm được. Mặc dù tại cương phong trong chưa chết, thế nhưng mà bị cương ép vận dụng thần thức chi lực cũng gần như tiêu hao không còn, thần thức hải bên trong hỏa diễm cự nhân càng trở nên thân hình cực nhạt, hình như trong suốt bình thường Lật thiên cũng bởi vậy lâm vào nặng nghề hôn mê, bất tỉnh nhân sự Trên mặt đất ném ra hố sâu bên cạnh Hai luồng khói đen đang cố gắng địa ngưng tụ lấy thân hình Quỷ buộc tam thốn cùng yêu tu ảnh tầm phí hết thật lớn khí lực Mới đưa chính mình bản thể ngưng tụ mà ra Hai người liếc nhau một cái sau đó Đều lộ ra thật sâu nghĩ mà sợ cùng sợ hãi Thủy trung ẩn tại lật thiên ảnh từ bên trong yêu tu Cùng trốn vào đến tụ hồn trong bình tam thốn Đối với lật thiên bị hóa thần ma vật đuổi dết trải qua cũng hoàn toàn biết được Hai người này mặc dù đều ẩn ngấp thân hình, thế nhưng mà Thủy Trung tràn ra lấy một luồng linh thức, cảm giác lấy chung quanh dị động, vì tiếp được từ trên cao rơi xuống lật tiên, hai người này cũng đều bị thương không nhẹ thế. So với việc tam thốn đạo nhân, ảnh tầm yêu tu thương thế quá nặng, vốn là linh lực không nhiều lắm yêu tu, bây giờ cái kia phó yêu mị khuôn mặt cũng đã sớm thảm trắng như tờ giấy, liền nở nang thân hình đều tại lạnh run, cả buổi nói không nên lời một câu đến. Tương đương với tiếp được vạn cân cự lực, Nếu không là tam thốn kịp thời hiện thân mà ra, thay nàng chia sẻ phần này trọng kích, cái này chỉ yêu tu cũng sắp bị lật thiên sinh sinh đập chết. Đối với nữ tử yêu mị, quỷ buộc tam thốn lúc này cũng không có trước kia khinh thường, mặc kệ cái này chỉ yêu tu trong lòng như ý định gì, có thể ra tay cứu trợ lật thiên, cũng nói rõ cái này chỉ yêu tu tâm tư cũng không ác nghiệm, đối với lúc trước bốn chủ tử qua lại, quỷ buộc cũng quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trâm thấp buồn bực ho khan vài tiếng, tam thốn bản thể lúc này cũng là một hồi tăng giã. Nhưng mà nhưng như cũ rất khó nghe ông thợ vị tiếng nói nói ra, nơi này không thể ở lâu, chủ tử hôn mê, chúng ta trước tìm địa phương an toàn, tại làm ý định. Yêu tu khẽ gật đầu một cái, không để ý bản thể thương thế, cùng tam thốn hợp lực đem lật thiên tử trong hầm kéo đi ra, rồi sau đó một người mang lấy một bên, hướng về xa xa núi rừng mà đi. Trọng thương bên trong tu sĩ, tại một mảnh đen kịt trong không gian chậm rãi mở ra hai con người, lật thiên lúc này căn bản cảm giác không đến ngoại giới và chính mình thân ở không gian cũng không phải thần thức hại giống như một chỗ bắt đầu khởi động lấy kỳ dị khí tức dị giới và vẻ này kỳ dị trong hơi thở lại xen lẫn một tia mê ly cùng hướng tới như là các tu sĩ hướng tới lấy tiên giới bình thường cái này mảnh đèn kỵ không gian mang cho lật thiên cảm giác như phản phất là trèo lên tiên giới trước đen kị thông đạo chỉ phải tìm được lối ra liền có thể đạt được chân chính bất hủ cùng tiêu dao nhẹ nhàng nhau khởi chốp lông mày lật thiên đứng yên hồi lâu cảm giác lấy mảnh không gian này kỳ dị Và bản thể linh thức lại thúc dục không đến mảy may, hắn thật giống như một phàm nhân bình thường, chỉ có thể dùng bản thể cảm giác đến thăm dò cái này mảnh đen kị thế giới. Trong mê ly mang theo vô tận hấp dẫn, đối với thương nhân mà nói, cái loại cảm giác này giống như là một tòa kim sơn, mà đối với chư hầu mà nói, cái loại cảm giác này liền là toàn bộ thiên hạ. Mị thuật hay vẫn là ảo trận. Tu sĩ gầy gò bị loại này cảm giác kỳ diệu dần dần bao khỏa, xâm thấu, rồi sau đó thật sâu lâm vào trong đó. Trước mắt hát cám cũng giống như đạt tới cuối cùng, sương mù phía trước, lại hình như có vô số tiên tử tại trong mây hết lần này tới lần khác ngày múa, chung quanh cổ Tùng Vân Hạc, thê lương và gây gọn tiếng địch chậm dãi bay tới, nhất phái tiên ra cảnh tượng. Tiên cảnh, đám tu tiên giảm hộng tưởng cùng chấp nghiệm, cũng tại lật thiên trước mắt ngưng tụ ra như là chân thật giống như cảnh tượng, nơi này rốt cuộc là nơi nào, chẳng lẽ mình thật sự tiến nhập tiên giới hay sao? Nghi hoặc chỉ chuyển động một cái trước mắt, Thân ảnh gầy gò liền bị cái kia lúc gần lúc hiện cảnh tượng hoàn toàn bao phủ, hình như lật thiên mình cũng thành cái kia tiên ra bên trong một thành viên, như vậy vĩnh hưởng tiêu giao, và cái kia mảnh tiên ra cảnh trí cũng theo đó định dạng trở thành một bức họa mặt, như là một bức linh động hòa chủ, khảm nạm tại không hiểu mà quỷ dị không gian. Chỉ là, đứng ở đó phó họa bên trong thân ảnh gầy gò, lại luôn lộ ra cùng hình ảnh có chút không hợp nhau, nếu là nhìn kia phía dưới mới có thể phát giác, đúng là cặp kia vốn nên nước Sơn đen như mực Lúc này vậy mà hiện ra đỏ thâm huyết sắc hai con người. Tại bị họa quyển đồng hóa trong nháy mắt, Lật Thiên cũng bước ra sâu trong đáy lòng cuồng bạo yêu tính, vốn là đối với tiên giới có một tia nghi kỵ tu sĩ, liền tính toán không nhớ ra được vừa mới bị trọng thương bản thể, cũng có thể nhớ tu vi của mình, nguyên anh trung kỳ, khoảng cách thành tiên đắc đạo, có thể kém lấy cách xa vạn giảm. Như vậy đã nơi này không thể nào là tiên giới, cũng không phải bản thể thần thức hải, cái kia liền chỉ có thể là một loại thân thể cùng linh hồn đồng thời bị trọng thương sau đó. Dẫn dắt đến từ chính tâm niệm trong tham lam, gút mắc hóa nghiệm, vô số âm ú cảm xúc cấu thành đáng sợ ảo giác, tâm ma cảnh. Tế hiến ngàn danh phạm nhân hài đồng sinh mệnh nguyên anh ma tộc, rốt cục làm cho lật thiên sinh ra tâm ma, chỉ là đem ma chướng đích căn nguyên chém giết sau đó, theo lý thuyết phần này tâm ma cũng sẽ trực tiếp tiêu tán, nhưng mà ngay sau đó liền đã tao nộ hóa thần ma tôn đuổi giết, rồi sau đó mình ở cương phong trong bị trọng thương được gần như đã chết, cái này liên tiếp mạo hiểm bên trong. Lật Thiên căn bản không có nửa phần cơ hội tới vững chắc tinh thần của mình, sắp tiêu tán tâm mà cũng nhân cơ hội này trùng sinh mà ra. Bước ra yêu tính thân ảnh, ở đằng kia song huyết sắc trong hai tròng mắt chứng kiến, nhưng lại là một cái khác bức quỷ dị cảnh tượng, xung quanh nhảy múa tiên tử tất cả đều biến thành một vài bước làm cho người ta sợ hãi bách cốt, lúc trước tiên cảnh cảnh trí cũng trở nên như là như địa ngục thế lương, cho đã mắt đều là chân cụ tay đứa, nhuãn trùng khắp nơi. Hỏa bên trong thân ảnh gầy go dần dần bắn ra ra một loại khắc khí tức. Đó là một loại thô bạo, cũng là một phần chấp niệm, vừa mới chạy ra từ kiếp tu sĩ, lúc này lại gặp càng thêm nguy cơ tình cảnh, nếu không phải có thể xông ra tâm ma cảnh, cũng sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, thẳng đến thân thể sinh cơ hao hết, như vậy vẫn lạc mà chết. Đối với kiếp trước chi mê chấp nhất, biến thành một cỗ thật sâu chấp niệm, phần này chấp niệm cũng động đến thủy trùng chôn sâu ở đáy lòng thô bạo, là trong hai mắt kia máu tràn đầy đến mức tận cùng thời điểm, thân ảnh gầy gò bỗng nhiên bị một cỗ cuồng bạo khí tức bao vây. Rồi sau đó, một bước bước ra này Phó bị bất động hình ảnh. Trước mắt đen kỵ không gian bắt đầu đã phát sinh chuyển biến, xung quanh cũng dần dần mình phát sáng lên, bên người là một mảnh rừng rậm, chung quanh phân biệt chạy đến bốn cô thi thể, và trước mắt lại đứng đấy một vị áo bào xám đạo nhân, mắt lộ hàn quang, lạnh giọng hỏi, "Triệu Hằng ở đâu? Ngươi là người gì của hắn?" Vạn Hà môn dương nhất phàm thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại lật thiên trước người, và tu sĩ gầy gò đang nghe đối phương câu kia nhiều năm trước lạnh lùng hỏi thăm sau đó Đồng nhiên phát giác trong tay của mình chính nắm một cái túi lượng đồ, và bản thể tu vi lại chỉ có luyện khí kỳ. Chương 416, vô tận tâm ma. Cũng không trả lời đối phương hỏi thăm, lật thiên chỉ là lạnh lùng nhìn về phía dương nhất phàm thân ảnh. Hai người đối nghịch hồi lâu sau, vạn hà môn trưởng lão cũng trở nên có chút không kiên nhẫn. Phất tay lúc này, một thanh hỏa diễm trưởng kiếm chống dông xuất hiện, rồi sau đó mang theo một cỗ hủy diệt giống như khí tức, hướng về lật thiên bổ tới. Là đối thủ thúc dục ra pháp bảo sau đó. Lật Thiên cũng phát giác đến một mảnh sóng nhiệt đập vào mặt, cái loại này cảm giác nóng rực quá mức chân thật, chân thật đến hình như sau một khắc liền thi thể hải phận. Mặc dù trong nội tâm hiểu ra đây chỉ là ảo giác, thế nhưng mà thân thể hay vẫn là vô ý thức làm ra tránh né động tác, dương nhất phạm một kích này khó khăn lắm lao Lật Thiên bên người đánh xuống, một cú cảm giác nóng rực cũng trong nháy mắt tập lên Lật Thiên trong lòng. Thân hình khẽ run lên, Lật Thiên túi đầu nhìn nhìn cơ hồ bị lửa đốt sáng nướng đến khét lẹt cánh tay, trong mắt một hồi nghi hoặc. Nơi này rõ ràng là huyễn cảnh không gian, tại sao lại cảm giác đến cái loại này nóng rực cảm nhận sâu sắc. Nghi hoặc cũng chưa duy trì bao lâu, phát hiện cũng chưa đem lật thiên chém giết, dương nhất phàm lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đem hỏa diễm kiếm lớn thay đổi phương hướng, thiểm điện quét ngang mà đến. Thân thể lần nữa hướng phía sau tránh nẽ, nhưng mà lật thiên lại phát hiện mình bản thể, tốc độ thực sự quá chầm chạp, so một phàm nhân cũng căn bản không mạnh hơn bao nhiêu. Sợ hãi bên trong... Lật Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thanh hỏa diễm kiếm lớn đem chính mình bao phủ, một hồi đau tận xương cốt cảm giác sau đó, một cô thật sâu cảm giác vô lực cũng tập thượng cái kia khỏa đạm bạc trong lòng, nhưng mà trước mắt không gian lại lần nữa biến ảo. Lúc này đây, Lật Thiên là thân ở một cái sơn cốc bên ngoài, bên người phân chớ đứng phòng thang cùng Trịnh thư Tuyết, còn có ba vị bản Vân Tông đồng môn, và giữa không chung lại xoay quanh lấy một chỉ cực lớn dũng loại yêu thú. Đau nhức kịch liệt cảm giác không có một kia tiêu tán dấu hiệu. Lật thiên lúc này trong lòng cũng chìm đến đáy đáiốc lần này cảnh tượng đến cùng phòng thăng mọi người lần đầu tiên lịch lãm rèn luyện chi địa thái hàng Sơn mạch bên trong thần bí Sơn gốc và giữa không chúng con cự thú kia là trung gia yêu thú Kim về Hưng cực lớn yêu thú lạnh lùng mà nhìn chầm chằm vào dưới chân nhỏ bé tu sĩ không lâu sau đó vậy mà tại trong miệng ngừng tụ khởi một đoàn lôi quang tại một hồi khủng bố trong tiếng lôi Minh hướng về mặt đất bỗng nhiên quanhh đến như là một mảnh lôi võng trên mặt đất các tu sĩ cũng đều bị bao ở trong đó Là sấm xét muốn nện vào trước người thời điểm, bên người phòng thăng lại một tay lấy lật thiên đẩy ra cái này mảnh tựa là hủy diệt xâm đánh. Phòng thăng toàn lực đẩy, đem lật thiên khó khăn lắm đẩy ra lôi vong phạm vi, nhưng mà mấy người khác lại đều bị đạo này cường đại pháp thuật bao khỏa. Tại một hồi trong tiếng lôi minh, mấy người thân hình cũng bắt đầu dần dần tàn phá, cuối cùng hóa thành một đống thoái cốt. Bạn bè đã chết, đem lật thiên trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, tâm ma cảnh bên trong hình ảnh quá mức chân thật, liền tính toán biết rõ là giả thực sự làm cho trong lòng của hắn hiện ra một tia dao động như là một khỏa trồi, chỉ cần tâm ma không tiêu tan, có thể sinh ra một loại cực độ bất lực tại bàng hoàng. Là trước mắt đồng môn cũng đều đã chết thời điểm, Lật Thiên trước mắt cũng lần nữa chuyển biến hình ảnh, lúc này đây, hắn đứng tại một chỗ tuyết vực, và trước mắt, đúng là cái khác chính mình. Kinh hải chuyển biến làm tiếng hô, nhưng mà lối ra lại cũng không là tiếng người mà là giã thu giống như gào thét, là Lật Thiên túi đầu nhìn thấy chính mình toàn thân huyết sắc bộ lông thời điểm cũng rốt cục nhớ lại cái này mảnh tuyệt vực, đúng là bàn vân phong phía đỉnh, huyết ly nghỉ lại chi địa. Trước mắt thân ảnh dần dần lộ ra một tia cười lạnh, cái khác mình cũng bắt đầu thúc dục ra phiền phức chú quyết, và Lật Thiên lại phát giác toàn thân vô lực, vậy mà không cách nào vọng động mảy may, chỉ có trơ mắt nhìn chính mình bị huyết ly dần dần luyện hóa. Tuyệt vọng như là một mảnh lạnh như băng gió biển, đem Lật Thiên hoàn toàn bao khỏa, cho tới bây giờ, chỗ này tâm ma cảnh chân thật trình độ đã ở Lật Thiên đáy lòng sinh ra một luồng nghi hoặc là thân thể của mình tại một hồi vận vèo tan ra sau đó, trước mắt cũng lần nữa khôi phục tại hát ám Dần dần nuốt hạ hình như đã không có sinh cơ giống như thân thể, tu sĩ gầy gò sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cũng nổi lên thật sâu vô lực, dị vãng trải qua những qua lại kia, lần nữa hiển lộ ra kết cục bất đồng, và không một hàng bên ngoài, đều thì không cách nào cải biến một loại khắc tàn khốc vận mệnh. Đối với mấy lần bất đồng hình ảnh, Lật Thiên mặc dù biết rõ đó là ảo giác, lại dưới đáy lòng sinh ra một kia an Và cái kia tơ bất an cũng ở đây mảnh yên tình y mắng đen kịt trong thế giới bị dần dần phong đại. Cuối cùng, tu sĩ gầy gò chỉ cảm thấy trái tim đã bắt đầu như là sấm xét giống như nhảy lên, liền hô hấp đều khó khăn. Hắc ám, sợ hãi lúc ban đầu nơi phát ra, cũng có thể đem đấy lòng sợ hãi khuyết tán đến mức tận cùng. Bất quá đối với không sợ sinh tử bộ dáng mà nói, phần này tuyệt vọng giống như sợ hãi vẫn không cách nào xóa diệt cặp kem màu đỏ tươi trong đôi mắt thanh minh. lúc tại địa thân hình dần dần bình phục lấy tim đậm Coi chừng đầu những vô lực kia cùng bảng hoàng chính bắt đầu chậm rãi thối lui thời điểm, Lật Thiên trước mắt cũng lần nữa chuyển đổi hình ảnh, lúc này đây, nhưng lại là tại một chỗ hoang vu sa mạc, xa xa là một tòa nguy nga núi lớn, thân núi thượng quái thạch mọc lên san sát như rừng, và chân núi, tiếng rít rung trời. Vẫn tiên trận, Vạn Nhận Sơn. Toàn thân trải rộng lấy như tê liệt cảm nhận sâu sắc, và tâm thần cũng cơ hồ bị tàn phá đến mức tận cùng. Lật Thiên lúc này tình huống, đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị xô đổ. Nếu là cho hắn nghỉ ngơi và hồi phục nhất thời, vẫn còn có khôi phục thành nguyên thái cơ hội, nhưng mà chỗ này tầm ma cảnh, căn bản không có cho hắn cơ hội thở dốc Trước mắt là một thân bạc giáp nữ tử, tóc dài tung bay bày, và trong mắt lại hội tụ lấy tất cả quy luyến, tại nữ tử ngực cắm một chỉ gầy gò cánh tay, cái kia như là hung khí giống như một tay, đang tại chậm dãi thu hồi, theo máu chạy đầm địa bàn tay rời khỏi nữ tử thân thể, một khỏa phun đầy máu tơi tâm, cũng bị hắn xinh xinh móc ra. Cái kia là một bộ gầy gò và tàn phá thân thể, cũng lấy thân hình, túi thấp đầu sọ, cái con kia máu chảy đầm địa tâm, cũng bị hắn chậm rãi dơ lên đỉnh đầu, rồi sau đó, dơ lên cái kia bảy ra vặn vẹo được như là yêu ma gương mặt. Khoe miệng mang theo một vòng âm lánh và khát máu cười lạnh, thân ảnh gầy gò cũng không có nhìn về phía trước người nữ tử, mà là chậm rãi xoay đầu lại, thần sắc quỷ dị và cổ quái địa nhìn phía sau hư không, nâng lên bàn tay cũng bắt đầu dần dần khép lại, đem cái kia khỏa si tình chi tâm Sinh sinh tạo thành một đoàn thịt nát. Không giống với trước mấy lần, Lật Thiên lúc này như cùng một ngoại nhân bình thường, núp tại hai người sau lưng, nhìn xem năm đó chính mình, cùng vị kia sinh cơ dần dần tận nữ tướng quân, theo trái tim đó mạch vỡ tan, Lật Thiên trong lòng hình như cũng bị đâm vào một thanh lưới dao sắc bén, đau nhức và tuyệt vọng. Khoe miệng dần dần mở ra, muốn la lên cái gì, nhưng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào, và nuốt lấy thân thể cũng rất giống đã không có một kia khí lực còn sống thần thầní hình như tại lúc này bị người cưỡng ép rút đi liền một kia trống cự ý niệm trong đầu đều không thể sinh ra Lật thiên lúc này thân ảnh đã cực kỳ mơ hồ như cùng một cái trong suốt bóng người tại tuyệt vọng địa nhìn chăm chú lên hết thể trước mắt tại đây đoạn huyết tinh và đắng chắt trong tấm hình đáy lòng còn sống thanh minh cũng dần dần tăng rã chậm ri tăng dã mặc Hàn lật thiên đấy lòng bị thương chỗ bây giờ lần nữa trải qua trận kia xanh ly từ biệt, tu sĩầy gò cũng tốt giống như hoàn toàn lầm vào huyến cảnh Theo trong mắt huyết sắc dần dần tiêu tán, đối với sự thật cùng hư hảo, hình như rốt cuộc không cách nào phân biệt, cứ như vậy vĩnh viễn rơi tầm mà chi cảnh. Cảnh sát trước mắt đã trở nên mơ hồ mông lung, nhưng mà cái kia tàn phá thân ảnh vẫn lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng, nhiều năm trước chính mình, lúc này mang theo khát máu cởi lạnh, lại chậm rãi nâng lên hai tay, phân biệt cắm vào nữ tử thân thể, tại một hồi huyết nục trong mơ hồ, nữ tướng quân lại bị dần dần xé mở. Đục ngầu đáy mắt, ánh sáng lên trận này tàn nhẫn ảo giác và vẽ vời cho thêm chuyện ra tâm ma, cũng cuối cùng sẽ bị cử động của mình Dước lấy hủy diệt tàn sát. Không khí trầm lặng đầy mắt, đột nhiên nổi lên hai điểm thật nhỏ hờ mang, bị vẻ này bi thương đập chết huyết chi liệt diễm, lần nữa bay lên, tàn nhẫn hình ảnh cũng cuối cùng đem cái kia phần thô bạo tỉnh lại, cùng lần trước bất đồng chính là, ở đằng kia sông huyết hải giống như trong hai trong mắt, lại nhảy động lấy hai điểm màu trắng bệnh dị hỏa. Núm thân hình bắt đầu có chút rung rung, đạm bạc nhưng trong lòng nổi lên một mảnh liệt diễm gió bão. Đem những bất lực kêu mê man, bàng hoàng tuyệt vọng, hoàn toàn hòa tan thành hư vô, chỉ để lại thật sâu thô bạo, đó là tàn sát chi tâm, chỉ thuộc về hung tàn nhất dị thú. Lực lượng bắt đầu chậm rãi hội tụ, thân chí bắt đầu dần dần sống lại, mang theo âm lãnh khôn cùng sắc khí, thân ảnh gầy gò rẽ rữa lấy đứng lên, rồi sau đó từng bước một đi về hướng cái khác, đem bạc giáp tướng quân xé vì hai nửa chính mình. Tâm ma tàn bạo, rốt cục lần nữa tỉnh lại ngủ say tại đáy lòng thô bạo, một đôi đơn bạc hai tay cũng bị chậm rãi giơ lên. Là đi đến mục tiêu phụ cận sau đó, lật thiên tại cái khác chính mình cực độ trong lúc kinh ngạc, nhẹ nhàng đem hai tay đắp lên đầu vai của đối phương, rồi sau đó là vô tận giết chóc mở ra. Ừm. Ma ba. Châm thấp và thô bạo gào thét, dần dần từ y măng biến thành lôi động, vang vọng cái này mảnh quỷ dị không gian, rồi sau đó tại một mảnh máu trong mưa, cái khác thân thể của mình, bị lật thiên xinh xinh xé nát. Là chính mình ảo giác bị săn giết đồng thời, cảnh trí xung quanh lại bỗng nhiên biến ảo bộ dáng. Đã không có vạn nhận sơn, cũng không có đen kịt không gian, lật thiên vị trí, là một mảnh tối tăm mở mịn thế giới, chung quanh nổi lơ lửng vô số thật nhỏ khỏa lạc, như cùng một cái cái xinh xắn tinh linh bình thường, nhưng mà lại bị lật thiên trên người cuồng bạo khí tức làm cho hướng xa xa phiếu tán, bên người tầm hơn 10 trượng nội dông tuyết. Xa xa sương mù xám ở bên trong, khi thì hiện lên một đạo mơ hồ hắc ảnh, xem không nhẹ hình dáng, nhưng mà lại có thể cảm giác được một loại trùng tham lam khí tức. Nơi này... Mới là tâm ma cảnh vốn là diện mạo trong không khí trôi nổi khỏa lạp cũng là nguyên một đám ẩn chứa trí nhớ đoạn ngắn tinh linh, là bị hắn bao khỏa, liền đem lâm vào vĩnh hàng hồi ức, bây giờ tỉnh lại là tiên, trong mắt cũng chỉ có một mảnh đỏ thấm, và cái kia mảnh đỏ thấm ở bên trong, mang theo, là vô tận giết chóc chi ý. Đã bước ra tâm ma cảnh đích hình dáng, nghĩ như vậy muốn chính mình khôi phục như thường, biện pháp tốt nhất, chính là đem trong phiên thế giới này tâm ma, hoàn toàn chém giết, trong cơ thể không có chút nào linh lực. Đạo Pháp Linh bảo cũng không cách nào vận dụng, trong lòng ma cảnh ở bên trong, bản thể này đây tâm nghiệm ngưng tụ thành, cùng tâm ma chiến đấu, cũng hoàn toàn này đây thần trí hoàn thành. Nếu là tâm trí cường đại thế hệ, đem có cơ hội đem tâm ma toàn bộ rào sát, mà một khi không cách nào đem tâm ma tàn sát không còn, liền như mính trúc như vậy, trong ngày bị tâm ma chỗ nhiễu, phải phân ra hơn phân nửa tâm thần chống cự, cảnh giới không tiếp tục pháp Thiến thêm mảy may. Hiện ra chân chính hình thái tâm ma cảnh, bây giờ chỉ muốn mạnh mẽ ngưng tụ tâm thần. Lật thiên gần như có thể từ tâm ma cảnh trong tỉnh lại, dùng trong túi chữa vật diễn dương thảo luyện thành diễn dương đan, diễn sát cái này câu nguyên anh kỳ tâm ma, có lẽ không tính khó khăn, nhưng mà tu sĩ gầy gò lại lựa chọn ở tại chỗ này, dùng cái này thân ngưng tụ lấy toàn bộ tâm thần thân hình, đem tâm ma tàn sát không còn. Cũng không phải bị yêu tính chỗ khống, lật thiên ý định dĩ nhiên là cái này tâm ma cảnh trong gần như vô tận tâm ma, hắn muốn đem trận này tàn sát, hóa thành ngưng tụ loại thứ tư thiên cực chi viêm cơ hội Coi chừng ma bị bản thể tâm thần đổ sát không còn sau đó, loại thứ tư tâm ma phía diễm, có lẽ đem có thể luyện hóa mà ra. chương 417, thành trấn phía sau núi. Lật thiên toàn bộ tâm thần dĩ nhiên lẹn vào đến tâm ma cảnh ở bên trong, như vậy mở ra một hồi tàn sát hành trình, vì thiên cực chi viêm loại thứ tư tâm ma diễm, và hoàn toàn đã mất đi chi giác, tại bề ngoài xem ra chính là một cái hôn mê trạng thái. Quỷ bộc tam thốn cùng yêu tu ảnh tầm kéo lấy lật thiên thân thể, một mực trốn ra mấy nghìn dặm Lúc này mới tại một mảnh hoang vu sơn mạch bên trong ngừng lại. Gần như không ngủ không nghỉ địa đi lại một tháng, đoán chừng lấy cái kêu biến hóa thần ma tộc sẽ không tại đuổi theo. Hai người lúc này mới tại chân núi tìm một chỗ cản gió địa phương, đem Lật Thiên Bung, rồi sau đó riêng phần mình khôi phục. Hai vị này bị thương cũng không nhẹ, tại kéo lấy Lật Thiên chạy thoát một tháng lâu, sớm đã mỏi mệnh không chịu nổi, lúc này cảm thấy có lẽ an toàn, mới bắt đầu khôi phục thương thế. Liên tiếp đã qua 10 ngày, Tam Tuấn đạo nhân lúc này mới mở hai mắt ra. Cùng thời khắc đó, yêu tu ảnh tầm cũng đứng lên hình. Đem thương thế khôi phục hơn phân nữa, hai người liền không tại nghỉ ngơi và hồi phục, là tỉ mỉ xem xét lật thiên bản thể một phen sau đó, hai người cũng thương lượng khởi sau này ý định. Đối với chủ tử thương thế, quỷ bộc tại cảm giác một lần sau đó liền cũng an tâm xuống đến, mặc dù nhìn như nhận lấy trọng thương, bất quá đối với lật thiên bản thể cường hành, Tam Thốn cũng đại khái biết được, theo hắn quan sát, lật thiên trong cơ thể gãy xương cùng bên ngoài thân miệng vết thương đang lấy một loại thật chậm tốc độ khép lại Chỉ sợ qua không được bao lâu, vị này yêu thú chủ tử có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà vì sao lật thiên một mực hôn mê bất tỉnh, quỷ buộc thật có? Chút khó hiểu. Tại lật thiên trọng thương hôn mê thời kỳ, tam thốn cùng yêu tu lúc này cũng không có cái loại này cam thủ, hai người ngược lại bắt đầu tỉnh táo tương tích, tại đây dị địa tha hương, hay vẫn là ma tộc thế giới, đã không có lật thiên che chở, bằng hai cái vị này một cái kết đan tu vi, một cái chỉ tinh thông độn thuật và gần như không có thủ đoạn công kích. Muốn phản hồi Tam Châu căn bản là vọng tưởng, mà ngay cả tại đây tràn ngập vô hình ma khí chính là trên mặt đất sinh tồn, đều cơ hồ thành. Việc khó. Đối với ma tộc cùng tu ma giả mà nói, vô luận là tà dị quỷ tu hay vẫn là yêu tu, đều là dị loại, nếu là một khi bị phát giác, đem sẽ đưa tới thai họa ngập đầu. Ảnh tâm yêu tu bây giờ tâm tư cùng Tam Thốn cũng là độc nhất vô nhị, phản hồi Tam Châu hy vọng, toàn bộ ký thác vào lật thiên trên người. Mặc dù quỷ buộc nói hắn vị này chủ tử tuyệt đối không có vẫn là khả năng, nhưng một tia thật sâu sầu lo cũng bao vây lấy yêu tu trong lòng. Hai người lần nữa thương nghị hồi lâu, thực sự Thủy chung không có gì quá tốt phương pháp xử lý, về sau tam thốn đạo nhân dứt khoát liền đưa ra ở đây dừng lại, dù sao cái này mảnh sơn mạch nhìn xem so sánh hoang vu, tu ma giả chắc có lẽ không chú ý trừ lần đó ra, căn bản cũng không có cái gì quá tốt phương pháp xử lý, chỉ có chờ đến lật thiên tỉnh lại, mới có thể tiếp tục cái này mảnh ma tộc thế giới lữ trình. Quyết định ngay tại này là chân, Quỷ buộc Tam Thốn liền bắt đầu tìm kiếm khởi nơi thích hợp, bên người núi hoang không tính rất cao, Tam Thốn liền ý định tìm một chỗ thiên nhiên sơn động hoặc là che giấu chút ít khe núi, trở thành tạm thời nghỉ lại địa mà khi hắn tìm kiếm lấy một mình đi lên đỉnh núi thời điểm, lại bị đại sơn khắc một bên cảnh trí, cả kinh ngu ngơ sau nửa ngày, rồi sau đó như gió địa sông hạ sơn đến. Vội vàng hấp tấp địa vọt tới chân núi, Tam Thốn đạo nhân đem chứng kiến cảnh trí cáo tri yêu tu, rồi sau đó ẩn tại một hồi kinh nghi sau đó. Liền thi triển ra tuyệt diệu đột pháp, hướng về phía sau núi bỏ chạy. Cái này mảnh sơn mạch ở bên ngoài xem ra so sánh hoang vu, mà khi quỷ buộc đi lên đỉnh núi mới phát hiện, khắp sơn mạch hình như làm thành cái nửa vòng tròn, tại núi khác một bên, đúng là một chỗ phàm nhân thành trấn thành trấn thật lớn, trên đường phố ngựa xe như nước, nhìn xem rất phồn hoa, và cái này tòa thành trấn khác một bên, cũng chính là cái này mảnh nửa vòng tròn sơn mạch đối diện, lại dựng đứng lấy một tòa kỳ dị quay núi, trên núi không có một mặt cỏ nhưng thật giống như phủ kín một. Tân màu hồng vâng sáng, thoạt nhìn thập phần kỳ dị, làm cho tam Thốn đạo nhân kinh hãi, không phải phía sau núi phàm nhân thành trấn, cũng không phải này tòa cổ quái ngọn núi, mà là tại đỉnh núi cảm giác đến thiên địa linh khí. Tại đây mảnh ma tộc thế giới, quỷ bộc có thể là lần đầu tiên cảm giác đến trong không khí tổn trong một tinh thuần ngũ hành linh khí, mặc dù loại này khí tức chỉ tương đương với tam châu phía trên bình thường địa điểm, cũng không có linh mạch như vậy linh khí xung tốc, thực sự đủ thần kỳ rồi. Phải biết rằng cái này khắp mặt đất, Lật Thiên cùng Tam Thốn du lịch nhiều năm, có lẽ không phát hiện trong không khí có nhiều như vậy ngũ hành linh khí, giống như về tới Tam Châu bình thường. Tam Thốn đạo nhân cũng kinh dị địa lao xuống chân núi, đem chỗ này khí tức quỷ dị cáo tri yêu tu. Cũng không lâu lắm, Tam liền độn trở lại tại chỗ, nàng chuyến đi này thế nhưng mà trực tiếp trốn vào đến cái kia tòa phạm nhân thành trấn ở bên trong, cùng Tam Thốn đạo nhân cảm giác giống nhau, vị này yêu tu trong mắt cũng chẳng đầy không thể tin thần sát hoàn toàn bị cái loại này vô hình ma khí tràn ngập hải ngoại mặt đất loại này đem ma khí khu trục tại bên ngoài chỗ Rốt cuộc là cái địa phương nào chẳng lẽ nơi này có tu tiên giới Cường giả tồn tại hay vẫn là cất giấu cái gì cường đại dị bảo ngũ hành linh khí đối với ma tộc mà nói gần như không hề hiệu dụng cũng thập phần trắng ghét và chỗ này quái dị thành trấn cũng đem tam thốn đạo nhân kế hoạch cải biến Nếu là một chỗ bình thường phạm nhân căn cứ vừa rồi không có ma khí tồn tại vừaặ dùng để chủ tử khôi phục thương thế Liền tính toán có cái gì cao nhân hoặc là gì bảo, cũng có thể đối với tu tiên giả cũng chưa chỗ hỏng. Cũng yêu tu tỉ mị thương nghị một phen, quỷ buộc như vậy quyết định, mang theo lật thiên ẩn vào chỗ này không có ma khí chính là thành trấn nhưng mà nhìn xem lật thiên vẫn không nhúc nhích thân thể, tam thốn nhưng có chút phát sầu. Liền tính toán tiến nhập Phàm nhân khu vực, kéo lấy một cái hôn mê bất tỉnh chủ tử vào thành, cũng tất nhiên sẽ đưa tới người khác hoài nghi, liền tính toán kết luận chỗ này thành trấn có lẽ an toàn. Có thể Tam Thốn cũng không dám tóm Lật Thiên tính mạng hay nói giỡn, một khi gặp phải ma tộc xuất hiện, bọn hắn cái này ba cái người từ ngoài đến, cũng đem lâm vào hiểm địa, đã không có thế lực cường đại, bằng hắn cùng với yêu tu hai người, gần như chỉ có thuốc thủ chịu trói phần. Ngồi sổm Lật Thiên bên cạnh, Tam Thốn đạo nhân kéo lấy cái cầm trầm ngâm sau nửa ngày, rốt cục trong mắt sáng ngời, kế chạy lên áo, nhảy ra một kiện chỉnh tề quần áo cho Lật Thiên thay đổi, những đáng sợ kia vết thương liền cũng nhìn không ra mánh khóe. Sau đó quỷ buộc bắt đầu thi triển ra một loại quỷ đạo phía thuật, thân hình cũng dần dần tiêu tán ở vô hình. Là tam thốn thân ảnh hoàn toàn tiêu tán sau đó, lật thiên ngón tay cũng hơi động một chút, rồi sau đó vậy mà mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, nhưng mà trên mặt biểu lộ nhưng có chút cổ quái sau một lát, lại lộ ra vẻ đắc ý cười mỉa Đắc ý cười mỉa sau nửa ngày, thân ảnh gầy gò cái này mới thu hồi vui vẻ, mà là nhìn về phía đứng ở một bên, kinh dị không thôi yêu tu trong mắt lại lộ ra một tiêu kỳ vọng lại mang theo hèn mọn bị ở thần sắc. Nhìn xem ngồi dậy Lật Tiên, ảnh tâm vốn là kinh ngạc, rồi sau đó là nghi hoặc, cuối cùng tại loại này hèn mọn bị ở trong ánh mắt, rốt cục hiểu rõ tới, hư lệnh một tiếng nói, quỷ thể nhập vào thân, ngươi biện pháp này ngược lại cũng không tệ, nhưng mà xem ta làm chi, ngươi là bổn tiểu thư nhìn không ra ngươi cái kia phần hèn mọn bị ở hay sao? Bị yêu tu nhìn đấu, phụ thượng Lật Tiên thân thể quỷ thật cũng không cái gì xấu hổ, chỉ là cười một tiếng, đứng lên Rồi sau đó tại tầm ngừng một lát khinh thường địa bạch nhãn ở bên trong, hai người cùng nhau bay qua núi hoang, trực tiếp tiến vào đến thành trấn phía sau núi. Phạm nhân thành trấn chiếm diện tích thật lớn, trong thành ngựa xe như nước, bên đường cửa hàng mọc lên san sát như rừng, tiểu thương giao hàng âm thanh càng là không dứt bên thai, cũng là một mảnh phồn hoa, hai người vốn là tìm một chỗ quáng rượu, đã muốn hai gian thượng phòng, liền như vậy ở đây, tốt ở chỗ này cũng thông dụng vàng bạc, và lật thiên trong túi chữa vật càng là còn có một đống nhỏ kim nơi. Tam thốn cùng yêu tu cũng là không lo ăn uống chi phí chỉ là như thế đã qua một tháng có thừa lật thiên thần chí nhưng như cũng không có chút nào thanh tỉnh dấu hiệu chương 418 Tam thốn tiêu giao tại trong tiểu lâu dừng một tháng Tam thốn đạo nhân liền bắt đầu không kiên nhẫn hắn đã phụ lên lật thiên bản thể dùng chính mình quỷ đạo phía thuật thao túng lấy chủ tử thân thể cũng là không tính phiền thoái và lật thiên một khi tỉnh lại Tam thốn cũng có thể lập tức phát giác lại tụ họp quỷ thể liền cũng liền vô sự loại này quỷ đạo phía thuật Phần lớn dùng tại khống chế một ít phạm nhân hoặc cấp thấp tu sĩ, đối với tu vi thành công cao thủ mà nói, gần như tác dụng không lớn, nhưng mà lật thiên bây giờ hôn mê bất tỉnh, tam thốn chiếm cư thân thể thực sự dễ dàng. Chỉ khống chế thân thể, và không tiến vào thần thức hại, lật thiên thân thể liền tính toán có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có bản thể thần trí, giống như là một cái tử vật bình thường, vì bộ cũng mới có thể khống chế tự nhiên. Trong phòng tinh tu cả tháng, phát giác lật thiên bản thể thương thế cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp Tam thốn đạo nhân trong lòng liền lung lay, nếu là bình thường tại trong tụ hồn bình khổ tu khá tốt chút ít, cái này một khi tiến nhập phạm nhân thế giới, chung quanh vừa rồi không có vô hình ma khí, hơn nữa ngoài cửa sổ khi thì chuyển đến ở Mỹ, càng giống là một loại hồng chân hấp dẫn, nhiều được quỷ buộc càng là từng đợt tâm thần không yên. Tu sĩ tính tu, cực kiếm ở Mỹ, phạm nhân trong tiểu lâu cũng không phải là cái gì tu luyện nơi tốt, nhưng mà những hô kia bằng hưu gọi hưu, gọi mua giao hàng, cũng làm cho tam thốn đạo nhân nhớ tới lúc trước Mình còn có thân thể lúc cái kia đoạn mỹ rượu thời gian. Hoạt động hạ tứ chi, bị quỷ buộc khống chế được thân thể tu sĩ đẩy ra cửa sổ, trên đường phồn hoa lập tức đập vào mặt, lúc này trăng sáng sao thừa, đèn rực rỡ mới lên, và trên đường du khách nhưng lại chưa giảm ít, giống như cái này vừa mới vào đêm thời gian, mới là trong một ngày vui đùa bắt đầu. Nhìn xem trên đường du vô số người, quỷ buộc tam thốn trong lòng cũng một hồi ngỡ, trầm ngâm một lát, cũng không cao phía yêu tu ảnh tằm thẳng rơi khỏi rồi quán rượu xài bước điệu lẫn vào đến trên đường phồn vinh cảnh trí bên trong. Đi tại rộng lớn đầu đường, tam thốn đạo nhân một hồi thích ý, bao nhiêu năm rồi không có như vậy tự tại, quả nhiên vẫn có cố nhục thân, mới xem như chân chính nhân tộc, trong ngày dùng quỷ thể ngưng tụ mặc dù cũng không có gì không ổn nhưng là cảm giác, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cảm thụ được thân hình chân thật, tam thốn đạo nhân tại sau đó không lâu liền bắt đầu quên ta dù sao chủ tử cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại, mượn cái này cố nhục thân du ngoạn một phen cũng là không có gì lớn. Đã trải qua trăm năm nhảy nhót hải hành trình, lại chờ đợi lo lắng địa tại đây ma tộc thế giới lêu lồng nhiều năm, tam thốn đạo nhân lúc này mới chân chính buông lòng xuống, một bước tam dao động mà hành đi tại đây tòa thành trấn lúc này, trái nhìn lại xem, tự tại phi phạm. Tâm tình thật tốt quỷ buộc tại đi dạo sau nửa ngày, liền người sành sỏi giống như địa đi vào một chỗ xong bài, là một mảnh la lối hôm xòm hết sức tiếng động lớn xôn sao đập vào mặt sau đó. Vốn là cái kia bảy ra khuôn mặt thanh tú lập tức trở nên mặt mày hớn hở, thân ảnh gầy gò không bao lâu, liền hoàn toàn trà trộn tại cái kia mọi chỗ đánh bạc trong cục. Đấu chuyển tinh di, lúc này dùng đêm khuya, trên đường du khách cũng trở nên rất hiếm, và sòng bài bên trong bầu không khí cũng đã nóng nảy đến mức tận cùng, gần như toàn bộ đổ khách môn đều dừng lại trong tay ván bài, dồn dập chú ý trong chẳng cái kia lớn nhất một bản đánh bạc bài phía trên. Rộng thùng chiếu bạc gần như có hơn một trượng, còn đối với mặt hai bên lại phân biệt ngồi một người. Một cái thái độ hung dữ trắng hán, cùng một vị phong độ bất phạm, lại trên mặt đắc ý thanh niên. Hơn 2 canh giờ, các hạ đã thắng hơn 3.000 lượng bạc, ta nhà này xòm bài, thế nhưng mà đầu hồi đụng phải cao thủ như thế, lại chơi tiếp tục cũng không có ý gì, không bằng ta và người một ván định thắng bại, để lên ngươi toàn bộ ngân lượng, ngươi xem coi thế nào. Trắng hán gắt gao chầm chằm vào đối diện thanh niên, nói ra một ván phân thắng thua hào nôn, nhưng mà trong lúc này cũng có được trắng hán xảo trá tâm tư, đối phương tại trong vài canh giờ. Trước sau tại đây nhà sòng bài tháng đi mấy ngàn lượng bạc trắng, nếu là lại cho hắn thắng được đi, sòng bài mấy tháng này lợi nhuận cần phải bị hắn tất cả đều thắng đi không thể. Một ván thắng bại, hắn chỗ tốt đã ở tại có thể đem đối phương tại trong nháy mắt đánh, rất nhanh vãn hồi bất lợi địa cục diện, mà về phần nắm chắc, vị này thân là sòng bài lao bản trắng hán, lại căn bản không có chút nào băn khoăn, nếu là không có một tay tuyệt chiêu đặc biệt, gian phòng này trong thành lớn nhất sòng bài cũng sẽ không như thế phồn Nhưng mà điểm ấy ngân lượng, thật sự không có gì chơi láo đại. Thanh niên nói xong, từ trong lòng ngực móc ra mười mấy vàng dòng kim khối, loảng xoảng một tiếng hướng trên bàn ném đi, nói: "Hơn nữa hơn 200 lượng hoàng kim, chúng ta chơi lần đại, thế nào?" Nhìn xem bị ném ra trên bàn kim nơi, Tráng Hán khỏe mắt nhệ dựng, rồi sau đó đem cắn răng một cái, nói: "Tốt, đã các hạ có hào hứng, cái kia tại hạ liền phụng bồi đến cùng." Hơn 200 lượng hoàng kim, gần như có thể đổi đến gần 3000 lượng bạc trắng. Tăng thêm bốn là tiền đặt cược, ván này thắng thua có thể đã đến 6000 lượng bạc trắng tình trạng, phần này tiền đặt cược thật có chút lớn hơn, liền tính toán một ít đại gia đình, nếu là thua trận nhiều như vậy tiền bạc, cũng chấp nhận này cửa nát nhà tan. Tiền đặt cược bị tăng lên gấp đôi, trung quanh đổ khách muồn cũng càng thêm điên cuồng, tới nơi này vui đùa mọi người, có thể chưa thấy qua mấy lần một ván mấy ngàn lượng hào đổ, phần này đại nhiệt náo, cũng đem người đám bọn chúng ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Giống như bị đột nhiên ầm ĩ đánh thức, tại xong bài trong góc Một cái ngồi liệt tại điệu tiểu quỷ lúc này cũng tỉnh lại, khoát khoát tay trong nhan sắc đen kịt lại giống tuyết hồ lô rượu, lào đảo đứng lên, chen vào vây quanh ván bài đám người. Chầm rãi đẩy tay ra bên trong bài 9, tráng hán tại đổ khách môn một hồi thét to trong tiếng vốn là khai ra một chương thập nhị điểm thiên bài, rồi sau đó hai chương bài mặt hợp khấu trừ, hốn, tại đám con bạc gần như có thể đem nóc nhà đều lật tung tiếng hò hét ở bên trong, lần nữa khai ra một chương đồng dạng thiên bài. Xong thiên, một ván 6.000 lượng Cố lão bản lần này có thể kiếm lợi lớn. Song bầu không khí bị Tráng Hãn khai ra một đôi thiên bài lần nữa thôi động đến mức tận cùng, một bên đổ khách môn tốt như chính mình mở tới cái này đối với Tha Thiết ước mơ đại bài giống như được, dốc sức liều mạng địa phất cờ hò reo, còn đối với mặt vị kia lão thần khắp nơi thanh niên lại nhìn cũng chưa từng nhìn đối thủ đắc ý thần sắc, mà là bắt đầu chậm rãi mở ra bài của mình mặt. Bị vạch trần tờ thứ nhất chỉ là một bộ 6 điểm tiểu bài, ở đây Đỗ khách môn cũng toàn bộ đều cho rằng vị này thanh niên vận khí tốt. Đã tại thời khắc này kết cuộc, bất quá khi cái con kia gầy gò bàn tay đem đệ nhị bài tẩy mở ra sau đó, ẩm ý sòng bài ở bên trong lập tức trở nên lặng ngắt như thở. Tráng hán đắc ý và càn dỡ sắc mặt vào lúc này định trên mặt, chung quanh đồ khách môn cũng đều trở nên tượng gỗ bình thường, bị thanh niên mở ra đệ nhị bài tẩy thượng, cái kêu tam điểm bài mặt, giống như có một loại ma lực, đem người môn kinh ngay tại chỗ. tiêm rượu trong góc tử quỷ, lúc này đã ra sức điệu chen vào đám người Trứng mắt xương mù hai mắt chầm chầm vào thanh niên bài mặt tốt một hồi, vậy mà ba điệu một tiếng, tại trên chiếu bạc đánh ra một tiếng vang lớn, rồi sau đó đoàn lấy đầu lưới quát, đinh tam xứng 24 bốn, trí tôn bảo. Xuân sao một tiếng, tại tiểu quỷ uống ra cái kia chí tôn bảo bà chữ sau đó, song bài ở bên trong lần nữa bị ẩm ý nhồi vào, và tráng hán lao bản thần sắc cũng trong nháy mắt vượt qua xuống dưới, xương sờ, ngẩn người xương sờ mà nhìn chầm chầm vào cái kia thêm cùng một chỗ chỉ có 9 điểm. Nhưng lại là bài 9 trong lớn nhất một bộ thần bài, sau nửa ngày, thật giống như bị người rút đi toàn thân khí lực bình thường, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt ghế. Song bài lao bản ván này định thắng thua, đem đã hơn một năm tâm huyết tất cả đều thua trận, còn đối với mặt thanh niên lại mặt mũi tràn đầy đắc ý một bên thu nạp lấy trên bàn vàng bạc, một bên mặt mày hớn hở địa quát, song thiên Chí tôn, đinh tam 24, xem ra lão bản hôm nay vật khí, có thể không tính quá tốt, hắc hắc, tiền tài bất nghĩa nên mau chóng tiêu xài, hôm nay tại hạ làm ông chủ gặp người có phần, chúng ta uống rượu đi. Nghe được có người mời khách, ở đây đám con bạc càng là một hồi sấm sét giống như ủng hộ, miễn phi ăn uống, bực này chuyện tốt hay không muốn, muốn, bây giờ có một hào khách thắng rất nhiều bạc, đương nhiên phải tiến đến cổ động, náo nhiệt một phen. Đem vàng bạc cất kỹ, Tam Thốn đạo nhân trong lòng cái này đã ý, đối phương vị kia cháng hán lao bản vừa mới thủ đoạn hắn cũng biết cái rõ ràng rành mạch, không đến ngàn có thể sợ đến cái kia trùng tốt bài sát suất cơ bản đồng đẳng với không, nhưng mà phàm nhân sòng bài lão bản Cùng vị này tu tiên giới côn đồ tu sĩ chơi bộ này, có thể liền múa dịu qua mắt thợ rồi. Tam thốn căn bản cũng không có vận dụng linh lực, có thể đạt được bài chính trong lớn nhất trí tôn bảo, luận ngàn thuật, chơi gần. 110 năm tam thốn đạo nhân, thế nhưng mà một chuyến này tổ sư ra rồi, một phàm nhân thì như thế nào có thể so sánh rồi. Ra xong bài, một thân cẩm bảo thanh niên bị đám con bạc xuống lại ở bên trong, lớn tiếng tán thưởng lĩnh nọt càng là không dứt bên thai, mặt mày hớn hở tam thốn mang theo một đám độ khách. Trực tiếp đi vào một nhà đại tử lâu, nửa đêm, muốn đánh dương giảm điếm lao bản xem xét xông tới nhiều như vậy khách nhân, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào, phân phó hậu trù một lần nữa nổ súng, gấp rút đẩy nhanh tốc độ, không bao lâu liền tiêu chế ra mấy bản mỹ thực. Gần như đem lầu một đại đường ngồi đầy, cái này một phòng đổ khách môn thoải mái trẻ chén, bữa này ăn khuya có người mời, cái kia vẫn còn không hồ ăn hải nhét một phen, càng đợi khi nào. Không chế được lật thiên thân thể tam thốn, cái này cả buổi đùa nghịch rất đúng cực kỳ tận hứng Hán ngược lại không quan tâm những vàng bạc kia tại tu tiên giả trong mắt, liền tính toán một tòa kim sơn đặt tới trước mặt, cũng chính là một loại cấp thấp tài liệu luyện khí, nhưng mà loại này thắng tiền hưng phấn cùng quá trình, nhưng lại là tam thốn đạo nhân một đại yêu thích chỗ. Bên người đều là dân cơ bạc, một bên lớn tiếng rộng giãi luận, vừa thỉnh thoảng địa hướng thanh niên kính thượng nước trong chén lĩnh rượu, tam thốn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, rượu đến chén cạn, trong lòng rất là cảm khái, cái này đều đã bao nhiêu năm. Xem như tìm được chút ít lúc trước cái kia phần tiêu diêu tự tại. Quen thuộc bài 9, Phạm nhân định nọn, phá ra chi tử giống như vung tiền như rác, lúc này tam thốn đạo nhân là tự tại phi phạm, như mộng như ảo, nhưng mà cảm giác, cảm thấy ít mấy thứ gì đó, đúng rồi, bên người cái này mấy cái mùi rượu ngút trời nam nhân, nếu đổi thành cái kia nguyên một đám dáng người luyện chuyển vũ cơ, thì càng hoàn mỹ, mặc dù không quan tâm đêm khuya chơi trò chơi uống rượu, nhưng là tam thốn đạo nhân cũng không dám đánh lật thiên cái này bức thân thể chủ ý, ôn ngu hương, mỹ nhân đầu gối, hắn đến thập phần hoài niệm, nhưng này phó thân thể lại không phải của hắn, thật muốn nhiệm chút ít hồng trần, dùng chủ tử cái kia phó đạm bạc tâm tư, vẫn không thể đưa hắn trực tiếp diệt sắt không thể. Không được hoàn mỹ, không có giai nhân làm bạn nha tam thốn đạo nhân dưới đáy lòng thở dài, vì vậy liền xa vào tại rượu trong nước, cùng chung quanh đám con bạc trẻ chén. Một mực ăn uống hơn 2 canh giờ, lúc này chân trời cũng bắt đầu có chút phóng sáng Trong tiểu lâu đám con bạc cũng nguyên một đám đông lệnh ra tây ngược lại, bữa này tiện nghi cơm ăn được, là hết sức đến cực điểm, thẳng đến ăn không vô cũng uống bất động rồi, cái này mới bắt đầu dồn dập cáo từ mà đi. Đem một vũng ngân lượng trực tiếp đặt ở trên bàn, Tam Thốn lúc này cũng là uống không ít, và những ngân lượng kia thoạt nhìn, thế nhưng mà sâu sắc vượt ra khỏi bữa này tiệc rượu giá trị, thế nhưng mà Tam Thốn như trước không có thu hồi ý tứ, mà là hào phóng điệu tất cả đều cho chủ quán. Mất rồi bộ dạng say rượu, thanh niên chậm rãi đứng dậy cũng không nói chuyện, chỉ là đối với chung quanh còn chưa đi mấy cái dân cờ bạc ô quyền, liền muốn như vậy rời đi, bất quá khi vừa mới xoay người qua hình, đem gương mặt đối với hướng về phía cửa ra vào phương hướng lúc, tam thốn trong mắt men say đã tung tích đều không, mà chiếm lấy là một cô không hiểu kinh hãi. Chương 419, ma tộc tử quỷ. Đứng dậy rời ghế, tam thốn đạo nhân trong mắt y nguyên hiện đầy kinh hãi, nhưng mà lại giả vờ ra có chút không chịu nổi tựu lực bộ dáng, loạn choạng muốn như vậy rời đi. Tàm thốn kinh hãi nơi phát ra, liền tại bên người, đó là một người trung niên nam nhân, có chút nhỏ gầy ăn mặc cũng có chút lạp tháp, bên hông còn treo móc một cái đen kịt hồ lô rượu, đúng là ngày hôm qua trong đêm, báo ra trong tay hắn bài mặt chính là cái kia tự quỷ. Bộ dáng hết sức bình thường hơn nữa lạp tháp nam nhân, theo đám con bạc đi tới nơi này chỗ quán rượu về sau, liền trực tiếp ngồi ở Tam thốn bên người, và trước ba tức đầu vẫn không cho là đúng, bất quá khi thiên đô phóng sáng, quỷ bục trong lòng cũng là càng ngày càng trầm. Trên bàn rượu vò rượu không đã xếp đặt mấy đàn, hơn nữa chung quanh trên mặt đất càng là trải rộng lấy ngã trái ngã phải bình rượu, nhưng mà tam thốn đạo nhân bên cạnh cái kia tiểu quỷ chỗ ngồi đằng sau, lại bị rơi nổi lên gần hơn 20 cái vỏ rượu không. Bình thường phạm nhân, có thể uống xong 2-3 vò rượu cũng đã là cực hạn, thế nhưng mà cái kia tự quỷ, vậy mà chính mình uống cạn sạch hơn 20 đàn, khủng bố như thế tử lượng, căn bản tiểu không khả năng là bình thường phạm nhân gây nên, như vậy đã không là phạm nhân, liền chỉ có thể là tu sĩ Thế nhưng mà cái này tòa thành trấn mặc dù không có vô hình ma khí, thực sự tại ma tộc mặt đất, như vậy thân phận của đối phương dựa vào tam thốn tâm tư, căn bản không cần nghĩ lại có thể đến được. Tu ma giả. Chỉ vì tiêu giao một phen, tam thốn đạo nhân lại dẫn xuất không thể treo vào, đang muốn đi ra quán rượu tam thốn thế nhưng mà hối hận không kịp. Hắn thật không nghĩ đến tại đây không có ma khí chính là phạm nhân thành trấn trong vẫn có thể gặp được đến ma tu, liền cùng hắn uống cả buổi đều không có cảm giác đến người ta chút nào khí tức tử quỷ. Hắn Tu Vi tất nhiên không kém, có thể đem bản thể khí tức thu nạp đến tình trạng như thế, chỉ có Tu Vi đạt tới nguyên anh đáng sợ tồn tại mới có thể làm đến, và quỷ buộc lúc này cũng rơi đáy lòng hô hắn khắp nơi thần linh, phù hộ hắn bình yên đi ra gian phòng này quáng rượu. Căn bản không dám thả ra linh thức xem xét, không hiểu xuất hiện tử quỷ, đem tam thốn đạo nhân có thể sợ tới mức không nhẹ, chủ tử thần chí chưa tỉnh, bằng hắn kết đan kỳ Tu Vi, liền tính toán tăng thêm cái con kia yêu Tu, cũng căn bản không phải nguyên anh ma tu đối thủ Lúc này quỷ bột cũng là đang không ngừng cầu nguyện là tự mình suy nghĩ nhiều, bên người tiểu quỷ hoàn toàn chính xác chính là cái tiểu lượng siêu đại phạm nhân. Có chút men say bước chân vẫn chưa ra khỏi rất xa, tam thốn cầu nguyện liền biến thành tin giữ tại phía sau của hắn, một câu lớn miệng phát ra say ngựa đột nhiên văng lên. Đừng, chớ đi hoa, ta nhìn ngươi cũng không phải là cái này, này một ít tiểu lượng, đến đến đến, chúng ta không say, không nớt, lung la lung lay điệu bưng chén rượu lên đều quỷ ánh mắt ngông lung mà đối với thanh niên bóng lưng nói ra, và Tam Thốn đột nhiên hội tụ khởi một cố linh lực, liền muốn như vậy bỏ chạy, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào thúc dục, bước chân hay vẫn là sinh sinh địa ngừng tại nguyên chỗ, căn bản không cách nào vọng động mấy may. Trong lòng đã một mảnh lạnh như băng, Tam Thốn phát giác thi pháp không có hiệu quả về sau, chậm rãi cúi néo quay đầu lại, lộ làm ra một bộ khó coi cười khổ, miễn cưỡng gật gật đầu, rồi sau đó hắn bị trói buộc cổ quái lực đạo lúc này mới có chút nới lỏng một phần. Cứ không tình nguyện địa hoạt động lấy bước chân, thân ảnh gầy gò lần nữa ngồi trở lại đến tại chỗ, cùng vị kia tiểu quỷ trái một ly phải một ly địa uống, uống đến tam thốn đạo nhân trong lòng là càng ngày càng đắng, là hai người trực tiếp từ dạng sáng quát buổi trưa, tam thốn đáy lòng càng lạ như là băng phong. Tại đây vừa lên buổi trưa ở bên trong, quỷ buộc dĩ nhiên thừa cơ phân ra một đạo linh thức, nhàn nhạt địa cảm giác bên người tiểu quỷ một phen, nhưng mà nhưng căn bản không hề phát giác, đối phương phần này thu nạp khí tức thủ đoạn. Tuyệt đối đã là nguyên anh tu vi mới có thể sử dụng ra. Có thể đơn giản đem kết đan kỳ tam thôn trói buộc, dùng một cỗ nhỏ nhất linh thức vẫn căn bản cảm giác không đến đối phương nền tảng, phần này thực lực, tam tuôn đạo nhân đã đã cho rằng là nguyên anh tu vi, nhưng mà tại đây mảnh ma tộc thế giới xuất hiện nguyên anh tu sĩ, gần như chỉ có tu ma giả cái này một thân phận. Vẻ mặt đau khổ lần nữa bưng chén rượu lên, tam tuôn đạo nhân tại bất đắc dĩ cùng trong hối hận cũng có chút khó hiểu, xung quanh đã lục tục an vị những thực khách khác, lúc này cũng đã đến bữa trưa. Vị này nguyên anh, kỳ tử quỷ, ngoại trừ gọi hắn trở lại uống rượu một câu kia ngôn ngữ, vậy mà không tại mở miệng, chính là càng không ngừng cùng hắn quát mạnh. Khi thì nhìn trộm nhìn nhìn bên người tử quỷ, tam thốn đạo nhân là càng phát khó hiểu, vị này cũng không biết có dụng ý gì, giống như rốt cuộc tìm được có người thanh toán tựa như, uống lên đến liền không dứt, hơn nữa cũng không chất vấn, cũng không ra tay, liền đối với những người phản tục kia rượu nhạt ngừng một lát hung ác uống. Như là vừa vặn không có bị giam cầm chỉ chốc lát Tam thốn đạo nhân lúc này đều muốn hoài nghi bên người tự quỷ, thật sự là một phạm nhân tự quỷ. Đi cũng đi không được, ở lại đây cũng là như đứng đóng lửa, như ngồi đống than. Bây giờ tam thốn đạo nhân trong lòng là bất ổn, cũng không biết như thế nào cho phải rồi. Đang lúc lúc này, quán rượu cửa ra vào lại bóng người lắc lư, đi tới một vị thân thể xinh đẹp nữ tử, nhưng mà lại mặt mũi tràn đầy tức giận, trực ngồi xuống tam thốn đối diện. Nhìn nhìn đối diện nữ tử, tam thốn đạo nhân trong lòng tâm thần bất định lúc này cũng biến thành bất đắc dĩ Điều này cũng tốt, liền chính hắn cùng chủ tử bản thể, tăng thêm yêu tu ảnh tầm, cái này ba cái ma tộc trong mắt dị loại, hôm nay là tất cả đều đưa lên cửa. Cả đêm không về, ngươi là muốn chính mình phản hồi Tam Châu, hay vẫn là nghị thể nghiệm một phen dạng người niềm vui thú sao? Cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, ảnh tầm chỉ là dùng linh thức chuyên âm, khiển trách hỏi Tam Thốn vọng tự hành động. Bây giờ nàng cùng lật thiên chủ tớ, có thể coi như là một sợi dây thường thượng châu chấu, vô luận là phản hồi vẫn tiếp tục tại ma tộc thế giới du lịch đều có lẽ thông chi nàng một tiếng mới đúng. Phát giác sẽ ngủ ở bên cạnh Tam Thốn biến mất một đêm, Ảnh Tâm liền trực tiếp tìm đến, coi hắn tinh diệu độ thuật, chỉ cần Tam Thốn không có đi ra cái này tòa thành trấn, đem hắn tìm được cũng không cần hao phí quá lớn công phu, nhưng mà nhìn thấy có người ngoài ở tại, Ảnh Tâm liền trực tiếp dùng truyền âm chất vấn, chỉ là trả lời thuyết phục nàng, lại không phải quỷ buộc, mà là đối diện cái kia thoạt nhìn như là tiểu quỷ nam nhân. Tam Châu, ngược lại là cái địa phương xa xôi à? Hai vị nguyên lai không phải người địa phương sĩ, như vậy tới đây phiến đại địa, đến cùng có gì ý đồ đây này. Tiểu quỷ uống cạn trong chén tiểu thủy, lau khoẻ miệng, có chút ít tò mò hỏi, cùng lúc đó, một cô đáng sợ uy áp cũng đồng thời hàng lầm tại yêu tu chung quanh, đem hắn gắt gao giam cầm. Ảnh tâm đem con mắt trợn thật lớn, lúc này cũng chẳng quan tâm đoán trách tâm thốn, mà là gắt gao chầm chầm vào đối diện tiểu quỷ, nhất thời lại không phản bắt được, nàng có thể thật không có nghĩ được, nhìn như như là cái phạm nhân chẳng những có thể đem nàng đơn giản giam cầm, liền truyền hướng tam thốn linh thức truyền âm, đều có thể bị hắn chặn được. Tam Thốn lúc này khẽ thở dài một cái, trong lòng tự nhủ nữ nhân nha, quả nhiên là kẻ gây tai họa, cái này trái lại, người ta còn không có hỏi đây này, liền đem lai lịch của mình cũng như thực cáo tri. Miễn cưỡng kéo ra khóe miệng, Tam Thốn cười theo mặt, cũng không cần truyền âm, mà là thấp giọng nói ra, vị tiền bối này, chúng ta chỉ là hai cái tại trong biển rộng lạc đường tu sĩ. Phát hiện cái này mảnh lục địa còn tưởng rằng được cứu trợ nữa nha, không nghĩ tới nhưng lại là hải ngoại dị tộc địa bàn. Ngài yên tâm, chúng ta cảnh giới thấp kém, căn bản lật không nổi sóng gió gì, hiện tại, hiện tại chúng ta liền đi, liền tính toán chìm chết ở trong biển, cũng tuyệt không đạp vào cái này mảnh. Thần thánh địa một bước, người xem tốt chứ. Nghiêng đầu nhìn nhìn bên người thần sắc hèn mọn bị ở thanh niên, tiểu quỷ nhếch miệng, nói, "Tu sĩ, một chỉ yêu, thêm một chỉ quỷ, tiểu tử, ngươi lựa gạt hai đó." Chương 420, Tam Thốn gia chủ. Tam Thốn nghe được tiểu quỷ nói thẳng ra mình cùng yêu tu chân thật bản thể, vốn là cười mịa cũng lập tức tiêu tán, mà chiếm lấy, là một loại không hiểu kinh hãi. Đối phương có thể nói ra ảnh tầm bản thể, Tam Thốn ngược lại cũng sẽ không như thế kinh hãi, nhưng hắn là dùng quỷ đạo phía thuật, khống chế được lật thiên thân thể đây này, vị này tiểu quỷ vậy mà cũng Sơn có phát giác, nhưng mà kế tiếp tiểu quỷ một phên ngữ, lại làm cho Tam Thốn tâm như chết cho. Bằng hai người các ngươi, Cũng không có bay vọt biển cả thực lực Là cái này cỗ nhục thân mang bọn người đến A Tiểu quỷ hướng về phía tam thốn Tùy ý địa dương lên cái cằm Đón lấy chậm dài nói Nói nói chứ Hắn rốt cuộc là người phương nào Vì cái gì tâm thần không tại Các người tới đây ma tộc thế giới lại có ý đồ gì Sớm đã đem tam thốn xem thấu tiểu quỷ Dứt lời liền đón lấy ngược lại nổi lên rượu Phối hợp địa uống thả cửa Nhưng mà đợi cả buổi Bên người lại tiếng động đều không trừng mắt tràn đầy men say hai mắt Tiểu quỷ nhìn nhìn không nói một lời thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, không muốn nói. Cũng tốt, ta đây sẽ đưa các người lên Tây Thiên. Vừa dứt lời, Tam Thốn đột nhiên phát giác chung quanh một cô đáng sợ khí tức kéo tới, đưa hắn cùng ảnh tầm hoàn toàn bao phủ, dường như một đạo pháp thuật bình thường, đem hai người chăm chú chói buộc, sau đó là một cô đau nhức kịch liệt cảm giác hàng lâm, như là tận thế bình thường. Tam Thốn liền cảnh vật trước mắt đều cơ hồ không cách nào thấy rõ, liền giống bị người ném vào nồi chảo thân thể càng là bắt đầu một chút tăng dã. Ảnh tâm cảm giác cùng tam thốn giống như lúc, mặc dù có nguyên anh kỳ cảnh giới, lại không có nguyên anh kỳ thực lực, cái này chỉ yêu tu cũng bị đau nhức kịch liệt bao phủ, kinh hãi địa cảm giác lấy bản thể bị một chút sơi tái. Thống khổ cực lớn làm cho hai người vùng vây dây chết, lại căn bản không có nửa phần tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thể dần dần lộ ra trắng bệnh hai cốt, trong tuyệt vọng, ảnh tâm ngược lại là nghĩ trả lời đối phương vấn đề Sao nhị nàng cũng không rõ ràng lắm lật thiên cùng quỷ bộc tới đây ma tộc thế giới đến cùng có mục đích gì? Hóa thành quỷ thể Tam Thốn, không biết bao nhiêu năm rồi cũng không từng cảm giác qua loại thống khổ này, tựa như có người cầm tiểu đao tại từng mảnh từng mảnh cắt lấy huyết nục của hắn, loại này tra tấn cùng tuyệt vọng, lại cùng năm đó ở cấm ma ngoài tháp nổ thân thể thời điểm độc nhất vô nhị. Cảm giác đã dần dần mơ hồ, Tam Thốn cảm giác mình muốn đã chết, nhưng mà cái này chỉ quỷ bộc lại không có chút nào há miệng ý tứ, bị cường đại ma tộc giam cầm vốn là khó thoát khỏi cái chết cần gì phải đang cùng đối phương phí chút ít miệng lưỡi chỉ là đáng tiếc chủ tử, thần chí còn chưa hồi phục liền muốn như vậy vẫn lạc. trước mắt dần dần lộ ra một tia ánh sáng gần như hôn mê Tam thốn dây rủổa lấy tỉnh lại lần nữa mà vào nhãn nhưng như cũng là cái kiaa bẩy ra ăn uống hồi lâu bằng rượu còn đối với mặt ảnh tâm yêu tu cũng vừa vừa tỉnh lại hai người kinh hãi địa liếc mắt nhìn nhau đồng thời đưa mắt nhìn sang bên người tử quỷ như cũng là cái kia phó bình thường hình dạng Có chút lạm pháp tiểu quỷ vẫn còn thẳng uống vào rượu ngon, căn bản không có để ý tới ý của bọn hắn. Tam Tôn thoáng qua liền đã minh bạch kinh lịch vừa rồi, vừa rồi hắn cùng với ảnh tằm rõ ràng là lâm vào huyễn thuật, Tam thốn đạo nhân trong nội tâm ý niệm trong đầu một chuyến, cũng tháo xuống vài phần đề phòng. Lệnh loạt địa vi tiểu quỷ rót một chén rượu, rồi sau đó cười hắc hắc, nói: "Tiền bối ân không, giết?" Tiểu nhân ghi nhớ trong lòng, "Ngài yên tâm, chờ ta vị này chủ tử tỉnh lại, tự nhiên sẽ tương lai này mục đích cáo tri." Đến lúc đó ngài nhị vị tại đem rượu nói chuyện chẳng phải tốt hơn. Ta cái này làm nô tài, thật sự là không dám vượt qua nhà. Cũng không để ý tới tam thốn ân cần, tiểu quỷ thản nhân nói, quỷ nô phía thân, tâm cơ ngược lại là rất sâu. Ngươi cho ta nhìn không ra hắn thần trí vì sao không tại, vẫn nhìn không ra hắn đại khái tu vi. Không đợi tam thốn giải thích, tiểu quỷ liền mở miệng lần nữa nói, tới đây mục đích đã ngươi không nói, ta cũng không bắt buộc. Như vậy, ngươi cho ta nói một chút tam trâu tình hình gần đây, ta liền tha các ngươi rời đi Nghe được đối phương không hỏi chủ tớ hai người đến ma tộc mặt đất mục đích, mà là chuyển hỏi Tam Châu tình huống, quỷ buộc một hồi trầm ngâm sau đó, liền đại khái giảng thuật. Tam Châu mặt đất tình hình gần đây, dù sao cũng không có gì che giấu đáng nói, đã đối phương có vương tha ý của bọn hắn, cái kia cơ hội này cũng không thể không ớn, vì vậy vốn là mọc lên một bộ nhanh mồm nhanh miệng quỷ buộc, đã bắt đầu đại khản đặc khản, trong đó là có thực sự giả. Thật giả nửa nọ nửa kia giảng thuật, một mực duy trì đến mặt trời lặn phía tây Liên đối mặt ảnh tầm cũng bắt đầu không kiên nhẫn, thế nhưng mà vị kia tiểu quỷ lại nghe được mùi ngon, trong lúc vận ôn nắn Tam Thốn giảng thuật bên trong một ít lời nói dối cùng bị quỷ buộc cố ý đổi tên địa điểm, trái lại như vị này ma tộc tiểu quỷ đối với Tam Châu mặt đất cực kỳ quen thuộc. Thẳng đến trên đường người đi đường giảm bớt, khách uống rượu môn cũng đều dồn dập rời tiệc, Tam Thốn đạo nhân lúc này mới lau miệng, cái này ban ngày giảng thuận thế nhưng đem hắn mệt mỏi không nhẹ, chỉ là quỷ buộc thần sắc nhưng lại là một hồi cổ quái Lúc này ma tộc tiểu quỷ dĩ nhiên không tại uống rượu, mà là giống như tại dư vị lấy cái gì, liền ánh mắt đều có chút ngốc chắc chát, chát, gặp đối phương tại nguyên chỗ xuất thần, tam thốn đạo nhân lập tức đối với ảnh tầm trứng mắt nhìn, lặng lẽ rời đi châu ngồi. Yêu tu nhìn xem tam thốn phạm nhân giống như cử động lập tức một hồi bất đắc dĩ, đối phương thế nhưng mà cường đại ma vật, liền tính toán nhìn xem đang ngần người, có thể cũng sẽ không như vậy dễ dàng, có thể chạy thoát chứ, nhưng mà đợi đến lúc tam thốn bước chân đều nhanh đi tới cửa ra vào Ảnh Tầm lúc này mới kinh ngạc lên. Giống như cái kia ma tộc tiểu quỷ thật sự xa vào tại Tam Thốn những giảng thuật kia bên trong, Ảnh Tầm vì vậy cũng lặng lẽ đứng người lên, đi theo Tam Thốn sau lưng, chỉ là không đợi hai người đi ra quán rượu cửa ra vào, sau lưng lại lần nữa chuyển đến rượu quỷ ngữ. Ta tại Đãng Ma Sơn chờ hắn, nếu là tỉnh lại, các ngươi cáo chi một tiếng, cũng đừng quên. Tiểu quỷ liền nói một câu, liền không ngôn ngữ, và Tam Thốn cùng Ảnh Tầm thân thể cũng không có đã bị bất luận cái gì giam cầm. Hai người đồng thời cổ quái địa đi ra quán rượu, rồi sau đó trở về tới trước kia chỗ ở. Về tới chỗ ở, tam thốn đạo nhân lập tức thở vào một cái, cái này đi ra ngoài tiêu giao vui lùa nửa đêm. Vậy mà gặp phải như vậy cái cổ quái ma tộc tử quỷ, nhưng lại thật sự buông tha bọn hắn, dựa vào tam thốn tâm tư, lúc này cũng là đoán không ra đến tuật cùng. Chỉ là tiểu quỷ trong miệng hắn, nhất định là chỉ lật thiên không thể nghi ngờ, và tử quỷ trong miệng đảng ma sơn, có lẽ chính là lần lượt thành chân cái kia chỗ chùi lùi che kín đỏ hửng, có chút cổ quái núi cao. Cùng ảnh tầm yêu tu thương nghị một phen, Tam thốn quyết định y nguyên ở chỗ này, nếu là đúng hướng muốn động thủ, vừa rồi có thể đơn giản đem hai người bọn họ săn giết, lại đưa bọn chúng bông tha, cái này nguyên do trong đó, hay vẫn là chủng lật thiên tình lại, mới quyết định, nếu không liền tính toán lúc này rời khỏi cái này phạm nhân thành trấn ở bên ngoài cũng nói không chừng gặp được những thứ khác hôn hiểm. Thực lực không đủ, tại đây ma tộc thế giới căn bản nửa bước khó đi tu ảnh tầm cũng là đồng ý Tam tốn quyết đoán vì vậy hai người liền như vậy thường dừng nơi đây Tam thốn đạo nhân cũng không đơn giản đi ra ngoài rồi liên tiếp mấy tháng thẳng đến đã qua nửa năm lật thiên như trước không có tỉnh lại dấu hiệu và trong nửa năm này nhưng làm quỷ buộc cho đến mức quá sức bên ngoài ở Mỹ hắn cũng vô tâm tính tu, một mình buồn bực trong phòng quả thực là sống một ngày bằng một năm tâm trốn vào trong tụ hồn mình thế nhưng mà còn phải chiếu khán lấy lật thiên bản thể ngày hôm nay thật sự đến mức phiền muộn tam thốn đạo nhân Vụ trộm lại chạy tới, nhưng mà hắn cũng không dám tại đi chơi vui cười, mà là tại nửa ngày trời sau, mua một tòa không tính quá lớn phủ đệ, sau đó lại quay trở về quán rượu, đem yêu tu nhận lấy. Nhìn mình mua xuống phủ đệ, quỷ bột ngược lại là một hồi đắc ý, sân nhỏ không lớn, chiếm diện tích vài mẫu mà thôi, 5-6 giữa ốc xá, vào cửa hai bên là treo đầy bồ đào đắng tiêu ngạo, vừa vặn che ở bầu trời mặt trời sáng rõ một mảnh mát mẻ ưu tĩnh. Dù sao không thiếu vàng bạc cũng không biết muốn tại đây chỗ thành trấn ngừng ở lại bao lâu, Tam Thốn Đạo Nhân dứt khoát trực tiếp mua một chỗ sân nhỏ, cùng yêu tu ảnh tầm rừng đi vào, ngược lại so những quán rượu kia khách sạn dễ dàng rất nhiều. Ngồi ở chính sảnh trong rộng thùng thình xích đu thượng, Tam Thốn Đạo Nhân là một hồi thoải mái, nơi này địa điểm tiếp cận thành bên cạnh, bên ngoài cũng ít rất nhiều ẩm ý, như vậy lâm vào tính tu cũng là không tính việc khó, nhưng mà vừa mới cảm nhận được nhất ra chi chủ quỷ buộc, lúc này có thể tính không nổi tâm đến, tại vừa mới dừng một ngày sau đó lại lần nữa đã đến trên đường, trùng lúc trở lại, lại muốn đến rồi mấy cái nhà hoàn nô buộc, cộng thêm một vị hậu chủ sư phó. Vừa vào cửa, Tam Thốn liền nện bước khoan thai, nhất phái ra chủ khí thế phân phó nói, hậu viện sương phòng, các ngươi tự hành phân phối chỗ ở, lao ra họ lần, trong nhà còn có một vị nữ chủ nhân, đem chủ tử môn hầu hạ tốt rồi, cuối tháng tiền thưởng, không thể thiếu các ngươi đúng là rồi. Nghe được đông gia mở miệng, nha hoàn nô bộc môn lập tức lớn tiếng tạ ơn, rồi sau đó riêng phần mình phân phối ốc xá cùng phân công đi. Đến tận đây, tam thốn đạo nhân cũng thăng cấp làm lật lao ra, cả ngày hai tay chấp sau lưng, lão đảo, nghe bọn hạ nhân mở miệng một tiếng lao ra kêu, trong lòng cái này sinh đẹp nha, liền vị kia cổ quái ma tộc tiểu quỷ đều quên đã đến sau đầu.